Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, Cố Lưu, Y khoa tốt nghiệp đại học sinh, tốt nghiệp lúc sau thành công thi đậu biên chế, trở thành một khu nhà tiểu học giáo Y, liền ở hắn tiền nhiệm ngày đầu tiên, con chính mình hỏng thuốc xuyên qua, nhân tiện còn có một cái phòng y tế hệ thống. Nơi này non xanh nước biếc, không khí tươi mát, duy nhất không tốt chính là nơi này con thỏ so người đại. An An ổn ổn sống hơn 20 năm cố lưu trong trước mắt liền thành chuỗi đồ an tầng chốc nhất, vì sống sót, hắn chỉ có thể mang theo phòng y tế hệ thống ở dị giới đi nhậm trước, trở thành thú nhân bộ lạc một người bác sĩ. Gai ạ đại lục, một cái trải rộng thú nhân, còn dừng lại ở xã hội nguyên thủy thế giới, ở chỗ này thú nhân thương tàn tỷ lệ tử vong cư cao không dưới, đặc biệt là thiên hà bộ lạc, trong bộ lạc thú nhân số lượng không nhiều lắm, đi săn một lần thú nhân bị thương một lần, vì thế trong bộ lạc thú nhân càng thiếu. ngay cả ấu tể tỷ lệ tử vong cũng cư cao không dưới đúng lúc này trong bộ lạc tới một cái trắng non sạch sẽ á thú ở trong bộ lạc khai một cái gọi là phòng y tế kỳ quái đồ vật nói là có thể trị thương chữa bệnh ngay từ đầu thiên hà bộ lạc thú nhân tỏ vẻ hoài nghi Sau lại phát ra sốt cao sắp chết đi ấu tể từ bên trong nhảy nhót ra tới trên đùi đều dài quá thịt nát chờ chết thú nhân hoàn hảo không tổn hao gì đi ra thiên hà bộ lạc thú nhân thế nhưng thật sự có thể trị bệnh một chưa một săn thú đội đã trở lại một cái tóc dối bời an mặc cây đay tài chất quần áo nam nhân đứng ở trên cây cao giọng hồ. ở hắn phía sau là tán loạn phân bố sơn động cùng lều tranh phòng thoạt nhìn rất là đơn sơ nghĩ đến là nghe được hắn nói này đó sơn động cùng lều tranh lập tức trào ra một đại số người những người này có cùng hắn giống nhau cùng khoảng kiểu tóc bọn họ ở vào một ngọn núi thượng theo trên cây người nọ tầm mắt nhìn về phía nơi xa Loan thoáng có thể nhìn đến một đội con kiến dường như bóng người thấy vậy những người này liền hưng phấn lên Bọn họ cùng bên người người cùng cơ chân múa tay mà vui vẻ khoa tay múa chân, trong miệng bô bô mà ngâm sướng nghe không do nói, trường hợp trong lúc nhất thời quần ma loạn vũ lên, vì thế liền đem một người đột hiện ra tới. Chỉ cần đem tầm mắt chuyển qua người này trên người, liền có thể lập tức nhìn ra hắn cùng mặt khác người bất đồng, hắn đồng dạng ăn mặc kim màu nâu cây đây quần áo, hai mảnh vải dẹp che lại trước ngực phía sau lưng, cổ tay háo đại xưởng không, có lẽ căn bản không thể xưng là cổ tay háo, rốt cuộc vì không ảnh hưởng hoạt động. Cái gọi là tay áo hoàn toàn là một khối từ bả vai duyên thân đi ra ngoài bố, cùng cả người vải dệt trọn vẹn một khối, nếu không phải eo sơn đích sắc có khâu lại dấu vết. Này nhìn ngang nhìn dọc chính là đáp ở trên người lộ ra đầu một khối to bất quy tắc cây ngay bố, thoải mái độ bằng không, đến nôi thiết kế cảm, này ngoạn ý còn cần thiết kế. Thanh niên không thoải mái kéo kéo trên người quần áo, hắn lưu chữ một đầu tóc ngắn, tóc nhu thuận rắn ở trên đầu, làn da trắng nón, thân cao ước chừng ở 1m8 tả hữu, rắn người bạn. Một đôi màu đen đôi mắt nhìn phía trước, bình tĩnh cực kỳ. Lặng yên không một tiếng động cùng người chung quanh kéo ra khoảng cách, làm cái mùi thoải mái một chút, cố lưu hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Liền ở không lâu trước đây hắn vẫn là Hoa Quốc một khu nhà tiểu học giáo y đi đang ở tiến đến trường học đưa tin trên đường. Lại không nghĩ rằng một chiếc xe hoành hướng mà ra, thẳng tắp chiều hắn đánh tới, chờ hắn lại tỉnh lại, liền đến cái này gọi là thiên hà bộ lạc địa phương. Liền ở hắn trước người cách đó không xa. một cái so với hắn lùn một cái đầu thanh niên cùng những người khác giống nhau cơ chân múa tay còn xoay đầu tới hưng phấn hướng hắn nói lưu mau tới à. san thú đội trở về chúng ta là có thể ăn thịt hướng cố lưu nói chuyện người này kêu a độc là cố lưu tỉnh lại nhìn thấy người đầu tiên theo hắn theo như lời cố lưu là bị hắn nhặt về tới lúc đó hắn chính đi bờ sông múc nước liền nhìn đến cố lưu nằm ở bụi cỏ chung vì thế đem hắn bối trở về ước chừng mười phút phía trước cố lưu mới tỉnh lại vốn muốn hỏi a độc một ít tin tức Không nghĩ tới bên ngoài đột nhiên có người hô to một tiếng, A Độc liền gấp không chờ nổi mà chạy ra tới, Cố Lưu cũng chỉ có thể đi theo hắn ra sơn động. Hướng về phía A Độc xua xua tay, lại hướng một bên đứng lại, Cố Lưu ngửa mặt lên trời thở dài, này đến tột cùng là chuyện như thế nào A? Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở cái này cổ quái địa phương, lại còn có có thể nghe hiểu những người này nói, chẳng lẽ những người này nói đều là tiếng hoa sao? Sao có thể? Phía trước, một đội người càng ngày càng gần, Bất quá cũng liền vài phút thời gian, bọn họ khoảng cách bộ lạc đã không xa, quanh mình tiếng hoan hô lớn hơn nữa, cố lưu nhìn về phía đám kia người, trong lòng liễu lưới, tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh. Thức mau, quanh mình dân cư chung săn thú đội liền xuất hiện bộ lạc trước cửa, thấy rõ ràng cái gọi là săn thú đội nháy mắt, cố lưu đồng tử co rụt lại, kia vai cao ít nhất 2 mét, trên lưng cột lấy chết đi con ngồi sinh vật là lang, con có, bên cạnh kia chỉ so lang còn đại không ít, cổ một vòng rậm rạp rầm lao. Đó là sư tử đi. Như thế nào sẽ có lớn như vậy manh thú? Nay một trào xuống dưới, hắn còn có thể sống sao? Cố lưu nhịn không được sau này lui lui, hắn nhìn bốn phía, này đó người nguyên thủy là chuyện như thế nào? Nhìn thấy như vậy đại manh thú thế nhưng không chạy, còn một bộ hưng phấn đến hận không thể thấu đi lên bộ dáng lá gan cũng quá phì đi. Ở cố lưu bên người một cái tiểu hài nhi hưng phấn cười lớn nhằm phía kia thất thật lớn lang, cố lưu vươn tay liền muốn bắt chủ hắn, nguy hiểm hai chữ miêu tả sinh động. Sau đó liền nhìn đến kia chỉ cự lang móng nuốt một câu dây thừng trên người con mồi phịch một tiếng rơi trên mặt đất, tiếp theo hắn một bên chạy hướng tiểu hài nhi, một bên. Biến thành người. Người. Cố lưu trước mắt tối sầm, hắn là đang nằm mơ sao. Manh thú thế nhưng biến thành người, cho nên hắn đến tuột cùng là đi tới một cái thế nào thế giới. Nơi này là gã đại lục. Cố lưu nháy mắt hoàn hồn, hắn nhìn nhìn bốn phía, không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, cái kia thanh âm lại vang lên. Cũng có thể xưng là thú nhân thế giới, nơi này người chia làm thú nhân cùng á thú, có thể hóa thành hình thú liền xưng là thú nhân, không thể hóa thành hình thú liền xưng là á thú. Thú nhân. Á thú. Cố lưu sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, ở hắn trong đầu thanh âm tiếp tục nói, ký chủ ngươi hảo, ta là phòng y tế hệ thống. Cố lưu sắc mặt hơi trầm xuống, hắn đệ thấp thanh âm nói, hệ thống. Đúng vậy, ký chủ ở Hoa Quốc thời gian 7 giờ 40 phân 35 giây đã bởi vì thai nạn xe cộ tử vong. Hệ thống lựa chọn ký chủ, chỉ cần ký chủ hoàn thành nhiệm vụ là có thể đạt được tân sinh. Điểm này cố lưu nhưng thật ra không có hoài nghi, hắn quần áo còn ở A Độc trong sơn động phóng, quần jean cùng bạch tê cơ hồ bị máu hoàn toàn xuống nước, như vậy đại mất máu lượng, liền tính là không chết cũng quá sức, nhưng hiện tại hắn hảo hảo mà đứng ở chỗ này, trên người không có bất luận cái gì miệng vết thương, thậm chí không có mất máu quá nhiều tròn váng, đơn điểm này liền không thể dùng lẽ thường tới giải thích. Cố lưu không nói gì. Cái gọi là hệ thống liền lo chính mình nói, ký chủ giờ phút này còn còn thừa nửa ngày sinh mệnh, mỗi cứu trị một người có thể được đến 10 ngày thọ mệnh. Thọ mệnh gia tăng hạn mức cao nhất vì 29.220 ngày, tương đương vì 80 năm, chỉ cần ký chủ cứu vứt 2.922 người liền có thể đạt được 80 năm thọ mệnh. Nói, cố lưu trước mặt xuất hiện một cái màu trắng hồng thuốc, cố lưu trận tròn đôi mắt, kia không phải nhà hắn cái kia hồng thuốc. Hắn lập tức nhìn về phía trung quanh, người trung quanh đối này không hề phản ứng. Đều cùng nhật nhìn về phía săn thú đội, hệ thống lại lần nữa ra tiếng, thỉnh ký chủ yên tâm, ở chưa lấy ra hệ thống không gian thời điểm hòm thuốc chỉ có thể bị ngươi một người thấy, trong đó có thương thành, ngươi có thể từ thương thành trung mua sắm dược phẩm. Cố lưu không có nhúc đích, trước mặt hòm thuốc liền tự động mở ra, hắn nhìn lướt qua, phát hiện tuy rằng bề ngoài giống nhau như lúc, nhưng bên trong lại cùng hắn mua xăm cái kia hòm thuốc hoàn toàn bất đồng, bên trong đích xác đặt một ít thường thấy dược vật, nhưng thế nhưng còn có giao phẫu thuật này một loại khí giới thấy thế nào đều không giống như là một cái gia dụng hỏng thuốc hắn đang muốn thu hồi tầm mắt lại thấy đến hòm thuốc cái nắp nội sườn sáng lên giống như là một khối quan bình mặt trên biểu hiện hoa quốc văn tự ấm áp nhắc nhở mua sắm dược vật yêu cầu sinh mệnh giá trị một ngày sinh mệnh tương đương vì 100 sinh mệnh giá trị trước mặt ngạch trống vì 50, thỉnh ký chủ mau trong cứu trị cái thứ nhất người bệnh cố lưu đệ thấp thanh âm hỏi cho nên ta có thể nghe hiểu bọn họ nói bọn họ cũng có thể nghe hiểu ta nói là bởi vì ngươi hệ thống nói đúng vậy cố lưu hơi hơi gật đầu tâm niệm vừa động trước mặt hòm thuốc thế nhưng liền thu lên hắn nhìn nhìn quanh mình tự nhiên không có nhìn ra cái gì nguyên cớ đúng lúc này quanh mình ồn ào đột nhiên im bạt cố lưu theo quanh mình người xem qua đi chỉ thấy một cái lao giả từ mọi người phía sau cất bước đã đi tới hắn sử treo đầy các loại thú nha trưởng trượng tóc so với những người khác sạch sẽ không ít mặt trên còn cắm tươi đẹp lông chim thật dài trên quần áo cũng treo các loại thú nha lông chim nhìn qua liền phá lệ Dẫn nhân chú mục Vu tới. A độc đi tới cố lưu bên người nhỏ giọng nói. Vu. Cố lưu xem qua đi. Liền nhìn thấy cái kia vu từng bước một đi tới săn thú đội trước mặt. Lúc này cố lưu chú ý tới cổ quái địa phương. Quanh mình người đối săn thú đội trở về biểu hiện ra cực độ cùng nhiệt cùng hưng phấn. Nhưng thời gian dài như vậy qua đi. Trừ bỏ cái kia tiểu hài tử ở ngoài. Thế nhưng không ai tới gần săn thú đội. Săn thú đội bốn phía 10 m trong vòng bảy biển ra chân không mảnh đất. Theo vu tới gần. săn thú đội người toàn bộ đều quý xuống trước mắt bao người vu đi tới săn thú đội trước mặt sau đó hắn dơ lên cao gậy trống trường quát một tiếng tiếp theo liền bô bâu ngâm sướng lên nghe tới cùng mới vừa rồi quanh mình những người này ngâm sướng âm điệu đại kém không kém một bên sướng hắn còn một bên quay chung quanh săn thú đội người nhảy tới nhảy lui cố lưu khỏe mắt có giận đây là ở nhảy đại thần hắn thấp giọng hỏi a độc vu đây là đang làm cái gì so với hắn lùn nửa cái đầu người ngẩng đầu thở dài một tiếng dùng cực tiểu thanh khí thanh nói vua ở vì săn thú đội dũng sĩ đuổi đi tà linh như vậy các dũng sĩ mới sẽ không bị tà linh quấn lên cố lưu hơi hơi nhúng mày thế nhưng thật đúng là chính là ở nhảy đại thần bất quá nơi này mánh thú đều có thể biến thành người cái gọi là tà linh nói không chừng cũng tồn tại đâu vô luận là a độc vẫn là quanh mình người thậm chí ở vào trung gian săn thú đội đều là một bộ thành kính bộ dáng cố lưu liền cũng bất động thanh sắc nhìn trừ tà nghi thức thực mau liền kết thúc nhưng người chung quanh cũng không có tan đi cũng không có hoan hô, bọn họ sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, săn thú đội trung hai người cao lớn nam nhân đem một cái kim sắc tóc nam nhân nâng tới rồi Vu trước mặt, tóc vàng nam nhân mày khẩn ninh, sắc mặt tái nhợt, hắn chân trái lấy một loại không bình thường góc độ xoắn, bị người buông lúc sau, hắn nửa ngồi dậy nhìn về phía chính mình chân trái, lại chờ đợi nhìn về phía Vu. Vu ngồi xổm xuống thân mình dùng tay xoa bóp hắn chân, tóc vàng nam nhân đau đến kêu lên một tiếng, Vu thở dài, nhìn hắn nói, về sau ngươi chân trái không thể lại dùng. Tóc vàng nam nhân sắc mặt chỉ một thoáng càng thêm trắng, quanh mình người cũng phát ra nhỏ giọng kinh hô, còn có đáng tiếc thở dài, ở Cố Lưu bên người A Độc thấp giọng nói, liệt là trong bộ lạc cường đại nhất dũng sĩ, nếu chân trái không thể động, hắn sẽ không bao giờ nữa có thể đi săn. Cố Lưu bên kia người thở dài, thiên thần phù hộ, hi vọng liệt không cần bị tà linh quấn lên, chân không thể động, có thể sống sót chính là chuyện tốt. Lúc này quanh mình lại an tĩnh lại, Cố Lưu trong đầu thuộc về hệ thống thanh âm vang lên, kiểm tra đo lường đến phía trước có thương tích hoạn. thỉnh ký chủ mau chóng cứu trị cố lưu không phản ứng hắn nhìn về phía săn thú đội tóc vàng nam nhân bị người nâng đi xuống một cái khác tóc đen cao lớn nam nhân bị nâng đi lên hắn miệng vết thương thực rõ ràng lõa lộ elson có một cái ước chừng nhị chỉ khoan một cái bàn tay lớn lên miệng vết thương miệng vết thương quanh mình vết máu hơi hơi biến thành màu đen miệng vết thương trắng bệnh đã có bước đầu cảm nhiễm dấu hiệu yêu cầu tiêu độc thanh sang khâu lại mới được mới đến mặc dù trên người lương beo một cái muốn hắn cứu người mới có thể tự cứu hệ thống Cố Lưu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn cũng sẽ không coi khinh này đó người nguyên thủy, vu ở bộ lạc địa vị hiển nhiên không thấp, chính mình tùy tiện cứu người có thể hay không đắc tội vu. Tuy rằng hắn biết nên như thế nào cứu người, nhưng những người này sẽ tin tưởng hắn sao. Càng đừng nói hắn cứu người liền phải dùng đến hòm thuốc đồ vật, ở cái này nguyên thủy địa phương, hòm thuốc trung dược phẩm cùng khí cụ lấy giống nhau ra tới đều có thể làm những người này kinh ngạc cảm thán. ở không có thăm dò rõ ràng tình huống phía trước tùy tiện ra tay chính là đem chính mình an nguy vứt bỏ không thèm nhìn lại vì thế lại lần nữa làm lơ hệ thống nhắc nhở cố lưu nhìn về phía vu hiển nhiên nơi này vu có trừ ta cùng chữa bệnh hai cái công năng trừ ta hắn gặp được như vậy nơi này vu muốn như thế nào chữa bệnh gây xương không thể trị như vậy miệng vết thương đâu thực mau cố lưu liền thấy được chính mình muốn biết ở kiểm tra quá nam tử tóc đen miệng vết thương lúc sau vu vầy vây tay một cái đồng dạng mang lông chim thú nha thiếu niên cầm trong tay cây đuốc đi rồi đi lên theo soạt một tiếng tóc đen nam nhân phát ra thê lương kêu thảm thiết ở hắn leo trên bụng toát ra một trận lại một trận khói nhẹ miệng vết thương huyết nhục ở bay nhanh cuộn tròn than hóa cố lưu trận tròn đôi mắt thiếu chút nữa không mắng ra tiếng này nì mạ liền trực tiếp tiêu 2. chương 2. ngọn lửa bỏng cháy miệng vết thương đích sắc có thể tạo được tiêu độc sắt trùng tác dụng nhưng không hề nghi ngờ sẽ tạo thành càng thêm nghiêm trong bỏng thậm chí đem miệng vết thương huyết nhục than hóa phá hủy bộ phận miệng vết thương kế tiếp xử lý càng thêm phức tạp khôi phục lên càng thêm thong thả huống hồ miệng vết thương còn ở đơn giản bỏng cháy cũng không thể xử miệng vết thương khép lại kế tiếp nhất định còn sẽ xuất hiện cảm nhiễm thậm chí bởi vì bị phỏng cảm nhiễm tình huống còn sẽ tăng thêm loại này xử lý phương thức thô bạo huyết tinh đả thương địch thủ một chút tự nghĩ ra một vạn chỉ nhìn thấy chiêu thức ấy cố lưu liền lập tức nhận thức đến cái này vu ở y thuật thượng trình độ không thể nói một chút không hiểu chỉ có thể nói không chút nào tương quan đặc biệt ở phát hiện nam tử tóc đen bị bỏng cháy lúc sau cứ như vậy bị nâng đi xuống không có thảo dược cũng không có bất luận cái gì dặn dò cứ như vậy bị nâng đi xuống cố lưu hai mắt tối sầm cùng với nói cái này vu ở cứu người không bằng nói hắn đang tìm mọi cách cho người ta tăng thêm thương thế làm người bị chết càng mau hắn tầm mắt không tự giác phiêu hướng về phía cái kia tóc đen nam nhân hắn miệng vết thương yêu cầu lập tức dùng nước trong hạ nhiệt độ nếu không bỏng chỉ biết tăng thêm đuổi đi tà linh lúc sau thiên hà trong bộ lạc nên đón cuồng hoan Mỗi lần săn thú đội trở về bọn họ liền có thể ăn chán chê một đốn mới mẻ ăn thịt, đây là tất cả mọi người thích nhật tử. A độc phân tới rồi một khối to thịt, hưng phấn xoay người nói, lưu, hôm nay chúng ta có thể ăn thịt tan đến no rồi. Hắn bên cạnh người dông tuyết, cái kia sáng nay nhặt về tới đi theo hắn bên người cực kỳ đẹp há thú không thấy, A độc gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói, vừa mới đều còn ở nơi này, người đâu. Bên kia, lần này săn thú bị thương nặng hai cái thú nhân bị đưa về bọn họ sơn động. Nam tử tóc đen nằm ở da thú thảm thượng, đưa hắn trở về thú nhân nói: "Hắc, ngươi trước nghỉ ngơi, Vu đã vì ngươi đổi đi tà linh, ngươi sẽ khá lên, ngươi đừng cử động, ta chờ lát nữa giúp ngươi mang chút thịt nướng trở về." Nói xong người này liền bay nhanh mà rời đi, hơi có chút gấp không chờ nổi ý vị. Hắc nhắm hai mắt lại, hắn Elson giống như còn ở bị bỏng cháy giống nhau, kịch liệt mà đau đớn từ Elson lan tràn mở ra, chỉ là nhẫn mại liền hao hết toàn lực, cả người đều bị mồ hôi ướt nhẹp, so với mới bị thương thời điểm còn muốn đau. Chẳng lẽ thân thể hắn thật sự có tà linh sao? Cho nên mới sẽ như vậy đâu? Tà linh, nghĩ đến đây hắc không tự chủ được sợ hãi lên, bị tà linh quấn thân người toàn bộ đều sẽ chết đi, hắn không muốn chết, không, có hắn sẽ không chết, vu đã vì hắn đuổi đi tà linh, ngọn lửa có thể đốt cháy hết thảy, trong thân thể hắn tà linh đã bị thiêu chết, hắn sẽ không chết. Nhưng hắn sâu trong nội tâm vẫn như cũ bất an. rốt cuộc trong bộ lạc bị ngọn lửa đốt cháy quá người cơ hồ không có có thể sống sót. Nghĩ đến những người đó chết đi khi thê thảm bộ dáng, hắc thực sợ hãi, hắn, thật sự có thể sống sót sao. Nơi xa trong bộ lạc những người khác hoan hô truyền vào hắn trong thai, đau đớn cùng sợ hai đàn chéo ở bên nhau, hắc khớp hàm nhịn không được phát run, đúng lúc này hắn nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, có người tiến vào hắn sơn động, hắn hơi hơi nghiêng đầu, liền nhìn đến một người đi đến, trắng nón làng ra, nhu thuận đầu tóc, đây là một cái á thú, một cái thoạt nhìn liền rất đặc biệt á thú. Loại này thời điểm một cái A thu tiến vào hắn sơn động tới làm gì Hát nhìn xuống đau nhức Gian nan nói Ngươi mau đi ra Trong thân thể của ta khả năng còn có tà linh Sẽ xúc phạm tới ngươi Tà linh là trong bộ lạc tất cả mọi người sợ hãi đồ vật Chỉ cần bị tà linh quấn lên Người kia liền sẽ chết đi Giống hắn như vậy trừ tà lúc sau người Mặc dù là vu cũng sẽ không lại gần gối tiếp xúc bọn họ Không có người biết hắn trong cơ thể còn có hay không tà linh Trừ phi hắn miệng vết thương khép lại Nếu không tại đây phía trước trừ bỏ cho hắn đưa thức ăn nước uống ở ngoài, sẽ không có người tới gần hắn. Hát cho rằng ở chính mình nói ra chính mình trong cơ thể khả năng còn có tà linh lúc sau. Cái kia á thú nên rời đi, eo bỏng cháy cảm liên tục không ngừng, làm hắn rất khó phân ra tinh lực tiếp tục chú ý á thú. Hắn cắn chặt khớp hàm, nhắm mắt lại gắt gao chịu đựng đau, đột nhiên nghe được càng ngày càng gần tiếng bước chân. hắc kinh ngạc chấn mắt, cái kia á thú không những không có rời đi, ngược lại đi tới hắn bên người. Mồ hôi chảy xuống ở trong mắt, lúc này vẫn là buổi sáng, lóa mắt ánh mặt trời chiếu vào núi động, sơn động một mảnh đại lượng, mông lung chi gian hát thấy kia chỉ á thú đem trong lòng ngực đào nồi đặt ở một bên, hắn há miệng thở dốc, phát ra một tiếng lúc sau khàn khàn thanh âm nói, Ngươi! Đi mau! Cố lưu không có ra tiếng, hắn điều ra hồng thuốc, đem hồng thuốc mở ra, bên trong chỉnh tề bày dược phẩm cùng khí cụ, hắn từ bên trong lấy ra băng gạc, đem băng gạc tẩm nhập đảo trong nồi nấu phí quá nước lạnh chung. sau đó đem hút đủ hơi nước băng gạc bao trùm ở trước mặt người này lỏa lộ miệng vết thương thượng. Ở bòng lúc sau, vốn nên dùng nước chạy xúc rửa 20-30 phút, nhưng lúc này tình huống đặc thù, sạch sẽ nước trong trừ bỏ hắn sáng nay tỉnh lại sau làm ơn A độc thiêu phí này một nồi ở ngoài liền không có, không phải không thể tìm A độc lại muốn một ít thủy, nhưng những cái đó nước lã chưa kinh nấu phí xử lý, trong nước có đại lượng vi khuẩn, còn khả năng tồn tại ký sinh trùng, hiển nhiên không thích hợp dùng để xúc rửa miệng vết thương. Hơn nữa trong bộ lạc người khác thái độ không rõ, hắn lại mới đến bộ lạc, nếu không phải người này bị phòng thực sự nghiêm trọng, yêu cầu lập tức hạ nhiệt độ xử lý, cố lưu cũng sẽ không như vậy tùy tiện ra tay. Hắn mới đến thế giới này còn không đến một ngày, rất nhiều chuyện còn chưa biết rõ ràng, trừ bỏ A độc không bao giờ nhận thức những người khác, hết thể chỉ có thể dựa chính hắn, cho nên liền chỉ có thể dùng trường lệnh biện pháp. Tầm nước lạnh đồ vật dán ở miệng vết thương thượng, cái loại này nóng rực đau đớn nháy mắt liền nhẹ xuống dưới, Hắc hoán lại đây. hắn đầy đầu là hắn nhìn đứng ở một bên á thú nói cảm ơn tới rồi giờ phút này hắn đã xem minh bạch cái này á thú là tới chợ giúp hắn đến như vậy thời điểm thế nhưng còn có á thú nguyện ý mà bị tà linh quấn lên nguy hiểm tới chợ giúp hắn hắc thực cảm động nhưng hắn không thể hại người khác vì thế hắn nói người đi nhanh đi lưu lại nơi này quá nguy hiểm từ vào sơn động đã là lần thứ ba nghe được người này đuổi hắn đi khác không nói cố lưu trong lòng đích xác yên ổn không ít một cái bị bỏng thương hoạn rõ ràng còn bị đau nhức tra tấn lại có thể vài lần nghĩ người khác, như vậy một người sẽ làm bạch nhãn lang sát suất tuyệt đối không cao. Tâm định rồi định, Cố Lưu không người cho hắn đổi băng gạc, nhiễm độ ấm băng gạc lại lần nữa hạ nhiệt độ, hát nhẹ nhàng thở ra, Cố Lưu cũng đúng lúc này đối hắn nói, ngươi muốn sống sao? Hắc có chút ngạc nhiên, cái này á thú như thế nào đột nhiên như vậy hỏi, là muốn trêu đùa hắn sao? Nhưng ở đối thượng Á Thu ánh mắt lúc sau, lòng dạ hiểm độc trung vừa động, hắn nói, đương nhiên, không có người nguyện ý đi tìm chết. Cố Lưu gật đầu. Nếu ta nói ta có thể làm ngươi sống sót, nhưng có điều kiện ngươi đáp ứng sao? Hắc cảnh rắc lên, hắn nói, ta chưa bao giờ ở trong bộ lạc gặp qua ngươi, ngươi là ai? Ngươi có thể kêu ta cố lưu. Ngươi là vu. Cố lưu lắc đầu, không phải. Hắc khó hiểu, ngươi không phải vu, làm sao có thể làm ta sống sót? Sách, ta nếu là vu liền càng không thể làm ngươi sống sót, cố lưu nghĩ như vậy, lại không đem lời này nói ra, hắn chỉ hỏi. Các ngươi trong bộ lạc bị vụ như vậy xử lý quá miệng vết thương người có bao nhiêu còn sống? Liên này một câu, trước mặt cái này có thể nói tráng hán nam nhân sắc mặt nháy mắt liền tái nhận, Cố Lưu không chút nào ngoài ý muốn, như vậy nghiêm trọng bỏng, thế tất sẽ dẫn phát cảm nhiễm vấn đề, không, có chuyên nghiệp trị liệu, tử vong sẽ chỉ là duy nhất kết quả. Lại lần nữa cấp miệng vết thương thay đổi băng gạc, Cố Lưu cứ như vậy nhìn hắn, hát nhỏ giọng hỏi, điều kiện gì? Cố Lưu nói, rất đơn giản, ta làm ngươi sống sót. Nhưng ngươi không thể đem ta và ngươi chi gian sự tình nói cho những người khác, liền tính là vu cũng không được. Nói tới đây hắn nhìn mắt nam nhân cực độ cường tráng cường tráng thân thể, bổ sung nói, hơn nữa ở về sau ta bị nguy hiểm cho sinh mệnh thời điểm, ngươi đến ra tay cứu ta một lần, vô điều kiện. Cố lưu bình tĩnh nhìn nam nhân, hắn vốn dĩ tưởng điệu thấp một ít, nhưng mới vừa rồi phòng y tế hệ thống lý do thoái thắc còn ở bên hai, nếu hắn đều tới rồi cái này cổ quái địa phương, hơn nữa có thể chống rông xuất hiện hồng thuốc. Quan trọng nhất chính là hắn ở Hoa Quốc đích đích sát sát ra tai nạn xe cộ, đối với hệ thống nói đó là không tin cũng đến tin. Nói cách khác nửa ngày trong vòng hắn cần thiết ra tay cứu một người, nếu không hắn liền sẽ chết, hơn nữa trước mặt người này bỏng nhu cầu cấp bách xử lý, hắn là tốt nhất cứu trị đối tượng, chỉ là tại đây phía trước đến bảo đảm hắn sẽ không đem chính mình xử lý quá hắn miệng vết thương sự tình nói cho người khác. Trên người hắn lưng đeo một cái cứu người mới có thể tự cứu hệ thống, ở tiếp được nhật tử. Hắn trị liệu người tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều, hắn cũng tất nhiên sẽ bị cái này bộ lạc người chú ý tới, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại, hắn trị liệu người càng nhiều, càng vãn bị toàn bộ bộ lạc thậm chí vu biết hắn tồn tại, hắn liền càng an toàn. Hắc cắn chặt răng, hắn nói, chỉ cần ngươi không đem Tà Linh mang nhập bộ lạc, ta liền đáp ứng ngươi. Cố Lưu cảm thán, này nhân phẩm tính đích xác không tồi, hắn nói, ta còn không có cái kia bản lĩnh. Quỷ biết những người này trong miệng Tà Linh là cái thứ gì? Được đến hắn đáp án, điểm đen đầu nói hảo ta đáp ứng ngươi ta kêu hắc là hắc như thú nhân nếu ngươi thật sự có thể làm ta sống sót ta mệnh chính là của ngươi chỉ cần ta còn sống vô luận phát sinh cái gì ta đều sẽ bảo hộ ngươi sinh mệnh mãi cho đến ta chết đi kia một ngày cố lưu thần sắc hơi hơi vừa động hắn vốn định làm trước mặt tráng hán bảo hắn một lần liền vậy là đủ rồi không nghĩ tới tráng hán chính mình lựa chọn trở thành hắn trung thân bảo tiêu đưa tới cửa bảo tiêu cố lưu tự nhiên sẽ không cự tuyệt hắn hơi hơi mỉm cười nói hảo Ở như vậy một cái rõ ràng viễn siêu hắn vũ lực giá trị địa phương, một cái cường đại bảo tiêu là rất cần thiết. 3, chương 3. Ba. Trương lạnh 30 phút, băng gạc bị lấy xuống dưới, Cố Lưu nâng lên hắt tay, dùng hắn bàn tay ở Elson so đo, đối với một người tới nói một cái bàn tay ước chiếm thân thể tổng diện tích bề mặt 1%, thông qua người bệnh bàn tay đại tiểu tiện có thể đơn giản mà phán đoán người bệnh bỏng diện tích lớn nhỏ. Đương nhiên này chỉ áp dụng với tiểu diện tích bỏng. Trước mặt hắc đó là tiểu diện tích bỏng. Độ bỏng nước chiếm 1%, thâm độ bỏng 2%, bỏng diện tích không tính đại, nhưng tình huống cũng không dung lạc quan. Đặc biệt là miệng vết thương bên trong huyết nhục đã than hóa hoại tử, miệng vết thương bên cạnh huyết nhục cuộn tròn, xung quanh bởi vì cực nóng đã nổi lên mụn nước, một ít mụn nước đã tan vỡ. Yêu cầu lập tức tiến hành giải phẫu. Phân tích miệng vết thương tình huống, cố Lưu đi ra sơn động, ở sơn động khẩu lấy ra hầm thuốc, bay nhanh mà chỉnh lý chính mình yêu cầu dùng đồ vật, nước muối sinh lý, lý y dùng cồn, dao phẫu thuật khâu lại tuyến từ từ. Kinh hỉ chính là bên trong còn chi kỷ mà chuẩn bị một đài liền huề giải phẫu đèn, trong sơn động tuy rằng ánh sáng sung túc, nhưng chúng quy so ra kém bên ngoài, có như vậy một đèn bản xử lý miệng vết thương thời điểm liền phương tiện nhiều. Lấy đồ vật thời điểm cố lưu còn có chút lo lắng, cũng may theo hệ thống nói hiện tại hỏng thuốc trung tồn tại này đó dược phẩm xem như tay mới lấy bao, không cần hắn thêm vào tiến hành mua sắm, nếu không đối mặt hắc miệng vết thương hắn cũng chỉ có thể bó tay không biện pháp. Cố lưu không có đem mấy thứ này cùng lấy ra. Nơi này hoàn cảnh là thật sự không tốt, đem đồ vật dựa theo sử dụng trình tự sắp hàng hảo lúc sau, hắn đem hỏng thuốc lấy ra tới một lần nữa đi vào sân động, ngồi quỳ ở hắc tả eo sườn. Nam ở ra thú thảm thượng, hắc nhìn cái này á thú cầm chính mình tay ở hắn miệng vết thương thượng khoa tay múa chân lúc sau liền đi ra ngoài, kia một khắc hắn trong lòng một đột, lớn lao sợ hãi rung đi lên, chẳng lẽ hắn miệng vết thương thật sự có tà linh, cho nên cái này á thú từ bỏ hắn. Cũng may thực mau á thú một lần nữa đi đến. Lòng dạ hiểm độc chung khủng hoảng mới tan, có thể sống sót, ai đều không muốn chết. Chỉ là chính hắn cũng nói không rõ vì cái gì, trong bộ lạc những cái đó bị thương lúc sau bị vu bỏng cháy miệng vết thương người cuối cùng đều đã chết. Đây là tất cả mọi người biết đến sự tình, vu đều không có biện pháp sự tình, trước mặt á thú cũng không phải vu, hắn sao có thể đem chính mình trong cơ thể tà linh đuổi đi đâu. Chính mình như thế nào sẽ tin tưởng hắn đâu. Trong lòng nghĩ như vậy, hát lại thành thành thật thật mà nhìn cái này á thú động tác. Nếu vu đều không có biện pháp, nếu chờ đợi hắn rất có thể chính là một cái chết, làm trước mặt cái này á thú thử một lần kết quả cũng sẽ không tệ hơn đi. Trong bộ lạc ít có người nguyện ý tới gần hắn như vậy một cái rất có thể bị tà linh quấn thân người, nếu á thú nguyện ý ra tay, hắn nhất định có một ít nắm chắc đi, trước mặt á thú là duy nhất có thể làm chính mình sống sót người cũng nói không chừng. Nghĩ vậy một chút, mặc dù là phát hiện á thú trong tay nhiều ra một cái màu trắng thoạt nhìn liền rất đẹp đẽ quý giá cái dương, hắc cũng không dám mở miệng dò hỏi. Nhìn mắt ngoan ngoan thú nhân, cố lưu có chút kinh ngạc, vì phương tiện hắn trực tiếp đem hỏm thuốc đem ra, mới vừa rồi hệ thống cũng nhắc nhở hắn hỏm thuốc lấy ra tới lúc sau có thể bị những người khác thấy, hắn đã nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, lại không nghĩ rằng cái này thú nhân một lời chưa phát, cũng hảo, đỡ phải hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Ở bắt đầu phía trước, cố lưu cuối cùng một lần nói, kế tiếp ta sẽ xử lý miệng vết thương của ngươi, vô luận ngươi nhìn đến cái gì đều không cần lộn xộn, nếu khả năng cũng tận lực không cần nói chuyện. Bị hắn nghiêm túc nói sở nhiếp, điểm đen đầu, hảo. Cố lưu gật đầu nói, bắt đầu rồi. Dứt lời hắn đem giải phẫu đèn lấy ra tới mở ra, đèn là nạp điện, không cần ngoại tiếp nguồn điện, chính thích hợp ở chỗ này sử dụng. Eo sườn đột nhiên sáng lên sáng ngời ánh sáng, hắc bị dọa một cái, hắn nghiêng đầu xem qua đi, trong lòng chấn động, như vậy sáng ngời quang, như vậy chói mắt, cùng hắn ngẩng đầu xem thái dương cảm giác giống nhau như lúc, đây là thứ gì? Chẳng lẽ là tiểu thái dương sao? thiên hạ bộ lạc người đều biết thái dương chính là thiên thần quan huy có thể xua tan hết thệ tà linh nhìn đến giải phẫu đèn lòng dạ hiểm độc cực độ chấn động ngọn lửa vô pháp xua tan tà linh như vậy tiểu thái dương đâu trong lúc nhất thời hắt nhìn về phía cố lưu ánh mắt cực độ cùng nhiệt cùng cảm kích lên phía trước đối cố lưu có thể hay không làm hắn sống sót nghi ngờ nháy mắt biến mất ở một khắc hắn vô cùng kiên định cho rằng trước mặt á thú nhất định là so vu càng thêm tiếp cận thiên thần tồn tại hơn nữa hắn thế nhưng lấy ra tiểu thái dương vì chính mình xua tan tà linh Đây là hắn cuộc đời này lớn lao vinh hạnh. Đối hắc não bổ hoàn toàn không biết gì cả, Cố Lưu cho chính mình mang lên bao tay, lấy ra gây tê thuốc trích cùng rượu sắt trùng cấp hắc tiến hành gây tê. Vốn đang đắm chìm ở tiểu thái dương sáng ngời ánh sáng cùng cực độ kích động chung, xem hoa mắt hắc đảo mắt liền nhìn đến một chi phiếm hàn quang châm, hắn bị hoảng sợ, đây là thứ gì? Ở phát hiện thứ này tới gần chính mình thời điểm, hắn cả người cơ bắp căng chặt, vừa thấy đó là ở sợ hãi, Cố Lưu thấp giọng nói, đừng sợ, đây là gây tê. Gây tê lúc sau miệng vết thương của người liền không cảm giác được đau đớn, không có nguy hiểm. Ở cố lưu trấn ăn hạ, hắc trầm rãi thả lỏng, theo lệnh leo châm đâm vào thân thể, một trận bén nhọn đau đớn, hát kêu lên một tiếng, hắn nuốt nuốt nước miếng, nghe không hiểu gây tê hai chữ, nhưng hắn nghe minh bạch sau một câu, miệng vết thương liền ở trên người mình, sao có thể cảm thụ không đến đau đớn. E giờ, nhưng mà vài phút lúc sau, hát trầm rãi mở to hai mắt nhìn, thế nhưng thật sự, cảm thụ không đến đau đớn. Chỉ là hắn eo còn ở chính mình trên người sao? Nghĩ đến đây Hắc Tưởng ngẩng đầu nhìn xem chính mình eo, một bàn tay lập tức đem hắn ấn hạ, Á Thú lạnh lùng nói, "Đừng núp nhích." Hắc ngượng ngùng mà nằm trở về, hắn một đôi mắt gắt gao nhìn cái này Á Thú, như vậy thần kỳ sự tình đều có thể làm được, làm hắn sống sót hẳn là cũng có thể đi. Chỉ là Hắc có chút kỳ quái, chẳng lẽ một cái tiểu thái dương còn chưa đủ tiêu trừ trong thân thể hắn tà linh sao? Đột nhiên, sắc mặt của hắn trở nên khó coi lên, đúng rồi, Tà Linh ở hắn trong cơ thể, liền tính là tiểu thái dương cũng chiếu không đi vào, trừ phi đem thân thể hắn hoa khai, nghĩ đến đây, mặt đen sắc trắng bệnh, ngay sau đó lại nghĩ đến chính mình đã cảm thụ không đến đau đớn, hắn khẽ cắn môi, hung tận tưởng chỉ cần không đau, liền tính là hắn toàn bộ bụng hoa khai hắn cũng là không sợ. Cố lưu nếu là biết hắn ý tưởng, không thiếu được yếu đạo một tiếng ngu xuẩn, ở như vậy một cái tràn ngập vi sinh vật hoàn cảnh đem người mổ bụng, là ngại người bị chết còn chưa đủ mau sao. Dung côn cấp miệng vết thương chung quanh tiêu độc. mang lên khẩu trang, đôi tay tiêu độc, cố lưu phải làm sự tình có tam kiện một, tức vậy, đem độ bỏng mặt ngoài vết thương than hóa hoại tử tổ chức toàn bộ thanh trừ hai, hoàn toàn thanh sang, lại lần nữa thanh trừ hoại tử tổ chức, thịt thối cùng miệng vết thương ở ngoài thâm độ bỏng mụn nước ra cắt bỏ 3. khâu lại miệng vết thương, thượng dược cùng với bao trùm sinh vật tài liệu lúc sau băng bó ở trở thành giáo y y phía trước, cố lưu là một cái lâm sàng y học nghiên cứu sinh thực tập quá, xem qua mấy lần lớn lớn bé bé giải phẫu. cũng thượng qua tay thuật đài, với hắn mà nói này hết thể cũng không xa lạ, vốn dĩ hắn có cơ hội lưu tại lúc ấy bệnh viện, nhưng bởi vì một năm trước phát sinh sự tình, ở tốt nghiệp lúc sau hắn lựa chọn trở thành một cái giáo ý đi khi đó hắn cho rằng chính mình cuộc đời này đều đem cùng giải phâu vô duyên, không nghĩ tới còn chưa có đi trường học đưa tin, hắn. Liên tới tới rồi thế giới xa lạ này, là vẫn là cầm lấy dao phâu thuật sự tình, thu liễm tâm thần, cố lưu hết sức chăm chú bắt đầu cấp hát xử lý miệng vết thương. Không biết qua bao lâu, Hắc có thể rõ ràng cảm giác Elson có động tĩnh, thậm chí đến mặt sau còn có cái gì đổ vật đâm hắn miệng vết thương, nhưng hắn lại không cảm giác được chút nào đau đớn, như vậy cảm giác thật sự là quá kỳ quái, nhưng không thể không nói làm hắn thở phào nhẹ nhõm, bởi vì A Thu không cho hắn động, nhưng nếu là đau lên hắn thật sự không có cách nào khống chế được chính mình, như bây giờ thật sự là thật tốt quá. Hơn nữa Á thú cũng không có đem hắn cả người đều phủi đi khai. Tuy rằng không biết á thú làm như vậy có thể hay không đem trong thân thể hắn tà linh hoàn toàn thanh trừ, nhưng không cần bị hoa khai thật sự là thật tốt quá, liền tính cảm thụ không đến đau đớn, chuyện như vậy hắn cũng không nghĩ trải qua. Lại một lát sau, hắc nghe được á thú nói, hảo, hảo, tà linh đã xua tan. Hắc lập tức liền nhớ tới thân, một bàn tay lại đem đè ép đi xuống, cái kia á thú đối hắn nói, đừng nhúc nhích, miệng vết thương đã khâu lại băng bó, ngươi vừa động liền sẽ tạo thành miệng vết thương xé rách. Mấy ngày kế tiếp ngươi đều cần thiết nằm trên giường nghỉ ngơi, không thể tùy ý nhúc đích. Hắc nằm ở da thú thảm thượng cả người cứng đờ, hắn có chút ủy khuất nói, ta muốn nhìn một chút. Hắn muốn nhìn một chút á thú đến tột cùng làm cái gì. Cố lưu thở dài, biết người như vậy ở hắn rời đi sau tất nhiên sẽ nghĩ cách chính mình nhìn một cái miệng vết thương. Đến lúc đó nói không chừng sẽ tạo thành lớn hơn nữa thương tổn, vì thế chống hắc bối làm đầu của hắn có cái hơi hơi nâng lên, chờ hắn nhìn lúc sau lại làm hắn một lần nữa nằm xuống. Cố lưu một bên thu thập đồ vật một bên nói, ta đi về trước, chờ đến ngươi gây tê tán. Cũng chính là ngươi có thể lần thứ hai cảm nhận được đau, ta lại đến, trong lúc này không cần ăn bất cứ thứ gì, chờ ta tới lúc sau mới có thể ăn. Điểm đen gật đầu, hắn còn ở nỗ lực muốn nhìn chính mình miệng vết thương, vừa rồi nhìn thoáng qua, hắn miệng vết thương bị trắng tinh bố bao vây, căn bản nhìn không ra chút nào huyết nhục mơ hồ bộ dáng hơn nữa hiện tại miệng vết thương cũng không đau, hắn thật sự là rất tò mò. Thấy hắn bộ này Sợ hắn không đem chính mình nói nghe đi vào, Cố Lưu đem hắn ấn hồi thảm thượng, nhắc nhở hắn, không cần lộn xộn, chờ lát nữa miệng vết thương của ngươi liền sẽ một lần nữa đau lên, đây là bình thường không cần kinh hoàng, có thể nhẫn liền nhẫn. Điểm đen đầu, trải qua Cố Lưu trị liệu, kiến thức Cố Lưu thần kỳ thủ đoạn, đặc biệt là tiểu thái dương cùng có thể làm hắn cảm thụ không đến đau đớn đổ vật, cái này làm cho hắn phi thường xác định Cố Lưu nhất định cùng thiên thần có quan hệ, cho nên hiện tại hắn đối Cố Lưu phi thường tín nhiệm, hắn nói, ta bất động. Cố Lưu đại nhân, ta lần này săn thú chung bắt tới rồi một con trường cổ thú, ta muốn đem ta có thể phân đến thịt toàn bộ cung phụng cho ngươi. Cung phụng, cố Lưu khỏe miệng vừa kéo, thầm nghĩ ở ngươi trong lòng ta chẳng lẽ là cái người chết sao? Hắn một bên thu thập đồ vật một bên nói, rồi nói sau. Nói xong hắn khởi hồng thuốc, bế lên đào nồi liền rời đi nơi này. A độc chỉ có một đào nồi, hiện tại nồi ở hắn nơi này, cần thiết đến nhanh lên trở về. Hát nhìn cố Lưu rời đi bóng dáng trước mắt cảm kích cùng sùng kính. thầm nghĩ chờ chính mình hảo lúc sau nhất định phải vì cố lưu đại nhân bắt càng nhiều con mồi 4. chương bốn đối hắc ý tưởng hoàn toàn không biết gì cả cố lưu mới vừa xuất sơn động liền đem hòm thuốc thả trở về đáng giá nhắc tới chính là hòm thuốc chung còn có rác rưởi xử lý cái này công năng chỉ là một chút mới vừa rồi cấp hắc xử lý miệng vết thương băng gạc rượu sắt trùng chờ đồ vật toàn bộ bị xử lý miệng đi hắn nghĩ cách hủy thi diệt tích phiền thoái cố lưu còn nhìn nhìn hắn sinh mệnh giá trị ở hòm thuốc cái nắp nội sườn giao diện phía dưới Hắn sinh mệnh giá trị ngạch trống đã từ mới vừa rồi 50 điểm biến thành 549, bên cạnh còn có một cái dấu móc, dùng màu xám tự thể biểu hiện, khác 500 sinh mệnh giá trị ở người bệnh khỏi hẳn sau phát. Cứu một người là có thể được đến 1.000 điểm sinh mệnh giá trị, đạt được 10 ngày sinh mệnh, hắn ra tay cứu hắc, bởi vì hắc còn chưa khỏi hẳn, cho nên tạm thời chỉ có thể được đến 500 điểm. Biết rõ ra điểm này, cố lưu không hề dừng lại, hắn ôm đảo nổi chạy nhanh hướng A Độc Sơn Động đi đến. mới vừa đi đến sơn động ngoại liền nhìn đến ra tới a độc hắn thấy cố lưu trước mắt sáng ngời xông tới hỏi lưu ngươi đi đâu tránh đi hắn muốn ôm chính mình động tác cố lưu nâng nâng trong tay đảo nổi nói không phải nói phân đến thịt sao hiện tại muốn bắt đầu nấu sao nghe được lời này a độc lực chú ý quả nhiên bị dẫn dắt rời đi hắn vui vẻ nói đừng đúng ta đem thịt lấy về tới chúng ta lập tức là có thể nấu thịt ăn nhìn a độc ôm đảo nổi cao hứng mà chạy tiến sơn động cố lưu theo đi lên a độc thật sự là quá hảo lừa dối a độc sơn động không tính đại chỉnh thể trình hẹp dài bất quy tắc nửa vòng tròn hình trụ cùng hát kia rộng mở sáng ngời sơn động hoàn toàn bất đồng bất quá ở như vậy một cái nguyên thủy địa phương có thể có một cái che mưa chắn gió địa phương liền không tồi mới vừa rồi hết sức chăm chú cấp hát xử lý miệng vết thương hơn nữa tự buổi sáng tỉnh lại hắn liền không có ăn qua thứ gì cố lưu thật là có chút đói bụng nhìn a độc từ sơn động khẩu một cái đại đại cục đá lưu nước chung mang nước rửa sạch đào nồi Cố lưu ở một bên ngồi xuống, thừa dịp tha độc không chú ý, hắn cớ lạc mở hỏng thuốc thương thành, mới vừa rồi cấp hát xử lý miệng vết thương, băng gạc đã tiêu hao hơn phân nửa, cồn chữ hàng cũng không nhiều lắm, nếu khả năng yêu cầu bổ sung một ít đồ. Vật, còn có giải phẫu đèn lượng điện không đủ 30%, có thể nói cũng yêu cầu nạp điện. Nhưng mà một chút tiến thương thành, cố lưu đã bị hai ở, một lọ 500ml y dùng cồn giá cả 100 sinh mệnh giá trị, một bao vô khuẩn băng gạc giá cả 200 sinh mệnh giá trị. Một cái dao phẫu thuật lưỡi dao giá cả thế nhưng là 200 năm, mà giải phẫu đèn xung một lần điện thế nhưng cũng yêu cầu 100 sinh mệnh giá trị, này thật sự là quá quý. Nghĩ đến cái gì Cố Lưu Đệ thấp thanh âm hỏi, "Hệ thống, ngươi nói ta chỉ cần cứu 2000 nhiều người là có thể đạt được 80 năm thọ mệnh là thật vậy chăng?" "Hệ thống, là thật sự." Cố Lưu nhỏ giọng hỏi, "Ta đây cứu 2000 nhiều người, nhưng sinh mệnh giá trị bằng không, ta đây?" "Hệ thống thập phần thiện giải nhân y nói, ngươi sẽ chết." Cố lưu. Thế nhưng thật đúng là như thế. Cho nên ngươi phía trước cùng ta nói căn bản chính là không có khả năng thực hiện, ta cứu người yêu cầu mua sắm dược phẩm, mà mua sắm dược phẩm liền yêu cầu hao rất đại lượng sinh mệnh giá trị, cứ như vậy nếu ta tưởng sống thêm 80 năm, yêu cầu cứu người tuyệt đối không ngừng 2.000 nhiều người. Từ từ, cố lưu sắc mặt khó coi, hắn hỏi, nếu ta được đến 80 năm thọ mệnh, kia 80 năm là ở Hoa Quốc sao? Hệ thống, không phải, Hoa Quốc ngươi đã chết đi. Ngươi chỉ có thể ở gạ đại lục tiếp tục sống sót. Cố Lưu. Thiên giết, ở cái này nguyên thủy địa phương sống 80 năm có ý tứ gì? Hệ thống, thỉnh ký chủ cố lên, sớm ngày đạt thành mục tiêu. Cố Lưu. Lưu, Lưu, ngươi đang nói cái gì? Ta đã đem thịt nấu thượng, thực mau chúng ta là có thể ăn. Cố Lưu sống không còn gì luyến tiếp, hắn đi đến A Độc bên người, nhìn đến đào trong nồi đồ vật, nheo mắt hỏi, đây là cái gì? Này còn sinh vậy ngoạn ý là cái gì? A Độc nói. đây là tam giác thú thịt a tam giác thú thịt không có su vị ăn rất ngon cố lưu vô ngữ cứng họng đây là ăn ngon không vấn đề sao đây là thực phẩm vệ sinh vấn đề thịt thượng vậy ở trong nồi quay cuồng huyết mặt nhanh chóng trồi lên mặt nước hắn không chết tâm gian nan mở miệng không đổi một nồi thủy sao a độc ngây thơ hồn nhiên nói a không đổi a tiếp tục nấu đi xuống liền canh đều có thịt hương vị thực hảo uống còn muốn uống canh dạ dây bộ quần quận cố lưu quay đầu nhìn a độc Gian nan bài trừ một cái cười nói, A độc, nếu ngươi tin được ta, cái nồi này thịt để cho ta tới xử lý tốt sao. Ta bảo đảm không lãng phí. A độc trận tròn đôi mắt, tò mò nói, là Lưu đặc biệt cách làm sao. Cố Lưu chỉ có thể gật đầu nói, là, tin tưởng ta nhất định ngon. A độc vội không ngừng gật đầu nói, hảo a hảo a, Ta tin tưởng Lưu. Cố Lưu không thể không may mắn hắn gặp được người là A độc, nếu là đổi một người. Tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy liền đồng ý làm hắn tới xử lý ăn thịt. Vì chính mình ngũ tạng miếu, cố lưu động lên, trong nồi thịt trước mặc kệ, nếu đã ở trong nồi, liền làm thịt tiếp tục nấu, nấu rất huyết mạng, Hắn hỏi A Độc, A Độc, ngươi nơi này trừ bỏ thịt còn có cái gì mặt khác có thể ăn đồ vật sao? A Độc gật đầu, hắn chạy đến sơn động chỗ sâu trong lấy ra mấy cái đen tuyển cầu chạm vật nói, Lưu, đây là địa quả, nấu chín là có thể ăn, ngọt tư tư ăn rất ngon. Địa quả, ngọt tư tư. Cố Lưu đi đến lưu nước biên, mang nước đem địa quả rửa sạch sẽ, địa quả da ngâm đen, sắc thật không giống hắn phía trước gặp qua đồ vật, dùng móng tay quát khai địa quả ra, lộ ra bên trong màu vàng nhạt thịt quả, tính chất có chút giống khoai tây. Hắn tử A Độc nơi đó lấy quá cốt đao, tức một tiểu khối phóng tới trong miệng, đích sắc có sợi vị ngọn, cùng khoai lang đỏ hương vị không sai biệt lắm. Cố Lưu hơi có chút kinh hỉ, hắn lại hỏi A Độc, còn có mặt khác đồ vật sao? A Độc lắc đầu, đã không có. Cố Lưu, có muối sao? muối A độc gật đầu, có. Ta đi cho ngươi lấy. Thực mau A độc lại cầm muối ra tới, một cái lớn bằng bàn tay bình gốm, bên trong chính là màu vàng thô lệ hạt, cố lưu nếm nếm, thật là muối, chẳng qua còn có điểm cay đắng, nhưng đặt ở nơi này có lẽ đã thực không tồi. Cầm mấy cái địa quả cùng muối đi tới đào nồi bên, cố lưu cũng không phải cái gì đâu biết, liền đi theo lão mẹ nấu quá vài thứ, so ra kém lão mẹ nó tay nghề, chỉ có thể nói làm được đồ vật còn có thể nhập khẩu. đặt ở trước kia hắn khẳng định là không muốn chính mình động thủ nấu ăn nhưng ở chỗ này hắn không động thủ phòng trừng chính mình cũng chỉ có thể đói bụng trong nồi thịt đã nấu đến biến sắc phù mạt cũng ở mặt ngoài tụ thành một mảnh cố lưu liền làm a độc tìm tới mấy khối da thú đem đào nồi từ thạch bếp thượng lấy xuống dưới ở cửa tìm khối san bằng đá phiến rửa sạch sẽ lại dùng đào trong nồi phỏng một năng rồi sau đó dùng cốt đao đem thịt từ đảo trong nồi lấy ra đặt ở đá phiến thượng quan trọng nhất đó là trước đem thịt thượng vậy cấp quát trừ sạch sẽ cũng không biết tam giác thú đến tột cùng là cái cái gì thú, nhìn đến vậy thời điểm Cố Lưu cho rằng đây là một loại thủy sinh sinh vật, chính là đem thịt lấy ra hắn liền phát hiện không đúng rồi, này không giống như là thịt cá ngược lại như là dê bò thịt, thậm chí còn có một khối trắng bóng thịt mỡ, hơn nữa vậy rất lớn, một khối liền có hắn nửa cái bàn tay lớn nhỏ, xem ra này tam giác thú hình thể tuyệt đối không nhỏ. A độc vẫn là thực bỏ được, này một miếng thịt ước chừng có tam cân nhiều, đem vẩy xóa, múc nước rửa rửa thịt. cố lưu dùng cốt đao đem thịt cắt thành mạt trượt lớn nhỏ từng khối từng khối a độc liền ở bên cạnh tò mò nhìn cố lưu làm hắn đi đem đảo nồi rửa sạch sẽ một lần nữa đặt ở thạch bếp thượng sau đó cố lưu đem riêng thiết xuống dưới thịt mỡ thả đi vào tính toán ngao điểm du ra tới a độc nơi này còn có một cái đại đại múa gỗ là a độc dùng để múc canh thịt cố lưu làm hắn dùng cái muỗng phiên xào trong nồi thịt mỡ hắn tắc đem sở hữu thịt thiết hảo theo sau cấp địa quả tức ra rửa sạch thiết khối chờ đến trong nồi thịt mỡ bị ngao ra trong trẻo ru, thịt mỡ cũng biến thành tóc mỡ cố lưu đem tóc mỡ thịnh ở chén gông chung, giải lên một nắm muối thô sau đó làm a độc chạm xa một chút bay nhanh đem thịt đổ đi vào phiên xào xào đến thịt ra có chút khô vàng gia nhập nước trong để vào muối a độc nghe trong không khí bạo xào lúc sau dầu chân hương vị nói thơm quá thơm quá lưu ngươi quá lợi hại đang ra tay tới cố lưu mới phát hiện kia một chén nhỏ tóc mỡ còn đặt ở đá phiến thượng hắn tiếp đón a độc lại đây ăn kết quả nhìn thấy a độc tay hắn trầm mặc sau một lúc lâu bắt lấy hắn liền đến lưu nước biên đem tay rửa sạch sẽ hai người lúc này mới bắt đầu ăn tóc mỡ nói thật một chén tóc mỡ xác thật không tính cái gì mỹ vị ở hoa quốc rực rỡ muôn màu mỹ thực bên trong tóc mỡ xác thật liền hào đều bại không thượng nhưng đây là đối cố lưu mà nói đối với a độc tới nói ở ăn đến đệ nhất khẩu tóc mỡ thời điểm hắn cả người liền kích động nhảy dựng lên dối bời đầu tóc hạ đôi mắt tròn vo sáng lấp lánh hắn ngao âu ngao ô nhai kích động đến mồm miệng không do nói, an ngon, ăn quá ngon. Lưu, ngươi thái thái quá lợi hại. Một bên nói hắn còn một bên cơ chân múa tay, như là đơn thuần ngôn ngữ đã vô pháp biểu hiện hắn giờ phút này nổi tâm kích động, cố Lưu ha ha nở nụ cười, nguyên bản bởi vì hệ thống cùng vô pháp lại hồi hoa quốc mà không quá trong sáng tâm tình tan đi một kia khói mù, hắn thật sự là thực thích ra độc như vậy đơn thuần người, cùng người như vậy ở cùng một chỗ, tâm tình rất khó đổi bại a. Bởi vì hắn cười, A Độc mắt thường có thể thấy được càng vui vẻ, hai người đem một chén tóc mỡ cấp phân thực, lúc này trong nồi đã lộc cộc lộc cộc nấu không ngắn thời gian, mới vừa rồi không chú ý xem hệ thống thời gian, Cố Lưu đơn giản đem cắt xong rồi địa quả để vào đảo trong nồi, dù sao thịt khẳng định đã chín, hắn cùng A Độc đều là người trẻ tuổi, mặc dù thịt không có thực mềm cũng nhai đến động. Lại nấu trong chốc lát, đào trong nồi đồ ăn dần dần trở nên sền sệt, màu vàng nhạt địa quả ở nấu đến mềm lạ lúc sau bày biện ra một loại mê người nâu nhạt màu sắc. xền sệt địa quả hút đầy thịt nước nhi bao vây lấy thịt khối trong không khí tràn đầy nhàn nhạt, nhạt ngọt ngào tư vị đem đào nổi từ thạch bếp đầu trên xuống dưới cấp a độc cùng chính mình đều thịnh một chén địa quả hầm thịt sau đó cố lưu liền ngây ngẩn cả người không có chiếc đũa dùng cái gì ăn a lại xem a độc hắn đã gấp không chờ nổi dùng tay cầm khởi một miếng thịt nguyên lành ném đến trong miệng bị năng đến hoa hoa kêu to cố lưu đỡ chán bọn họ giờ phút này cũng liền ở sơn động khẩu cho nên một quay đầu liền có thể nhìn đến sơn động ngoại Phát hiện cách đó không xa liền có một thân cây, cố lưu buông chén đi đến, vừa mới đến gần hắn liền nghe tới rồi một cổ độc đáo khí vị, lại vừa thấy, này cây phiến lá vì độc thân phục diệp, hành cán sinh thứ, chi đầu còn treo hảo chút xanh đậm nắm tay lớn nhỏ trái cây. Cố lưu luôn mãi xác nhận, còn véo véo trái cây ra, đích xác nghe thấy được kia sợi độc đáo khí vị lúc sau vui mừng quá đỗi, trước mặt này cây là cam quýt thụ A. đại cam quýt thành thục lúc sau liền có thể dùng ăn, trái cây ra nhưng pha trà, nhưng hầm thịt để vị. Quan trọng nhất chính là vỏ trái cây phơi khô lúc sau chính là trần bì, là một mặt thực tốt trung dược liệu, có lý khí điều trung, táo đốt tiêu đàm công hiệu. Giờ khác này cố lưu bế tắc giải khai, đúng rồi, nếu là toàn dựa đồ bỏ hệ thống cung cấp dược phẩm chữa bệnh, hắn sẽ chỉ là thu không đủ chi, mà này phiến dị thế đại lục cỏ cây sung xuê, đã có cam quýt nghĩ đến rất có thể cũng có mặt khác trung dược liệu, nếu là có thể lấy trung dược chữa bệnh, kiếm được 80 năm thọ mệnh cũng không như vậy khó khăn. nam Trương 5 cố lưu là lâm sàng y học nghiên cứu sinh tập hiện đại y y thuật thường làm là lên bàn giải phẫu việc nếu chỉ là như thế hắn đối trung y thì tất nhiên rốt đặc cắn mai nhưng mà trên thực tế cố lưu phụ thân là tiểu huyện thành nổi danh trung y hệ. chính mình có cái trung y y phòng khám tới xem bệnh người quanh năm suốt tháng đều là nối liền không dứt. mà hắn ba ba đối chính mình y y thuật cũng rất là kiêu ngạo sớm liền suy xét này ra học truyền thừa vấn đề vì thế từ khi cố lưu năm tuổi lúc sau liền bắt đầu bị chính mình thân cha đẻ nặng nhận trung dược Tiểu huyện thành chỗ dựa, hắn ba ba còn thỉnh thoảng mang theo người một nhà lên núi, mỹ kỳ danh rằng Đạp Thanh, kỳ thật mỗi lần đều là mang theo Cố Lưu nhận trên núi thảo dược. Tiểu Cố Lưu nếu là nhận sai thảo dược, thế tất liền phải bị thoá mạ một đốn, ngay từ đầu Cố Lưu còn nước mắt lưng tròng tìm mụ mụ, sau lại ra mặt dần dần biến hậu, thường xuyên cùng hắn cha đấu võ mồm, ồn ào đến không phân cao thấp, tức giận đến hắn cha mỗi lần đều che lại ngực kêu nghịch tử. Nghĩ đến cũng chính là bởi vì khi còn nhỏ bị ép tới thất chặt, khi còn nhỏ nhận dữ liệu Lớn lên một chút bối phương thuốc, nhận huyệt vị, mua đến nghỉ làm xong tác nghiệp còn phải bị chịu đến từ thân ba khảo vấn, như là cái gì bệnh trạng là tại sao dựng lên nên dùng cái gì dược. Bị như vậy đệ nặng học chung y gì, tới rồi cao trung tốt nghiệp, cố lưu liền thật thật tại tại phản nghịch một phen, hắn ba hy vọng hắn lựa chọn y y chuyên nghiệp, về sau kế thừa gia nghiệp, hắn cố tình tuyển cái lâm sàng y y học, đem hắn ba tức giận đến quá sức, nói thẳng không nghĩ lại nhìn thấy hắn. Kết quả một học kỳ còn không có quá nửa hắn mụ mụ liền gọi điện thoại làm hắn nghỉ liền về nhà, nói là hắn ba tưởng hắn, hai cha con này một giao phong, cố lưu hắn ba là tưởng hai, nghĩ dù sao chính mình nhi tử kiến thức cơ bản đã đánh lao, lại học học hiện đại y y học, hai tương dung hợp, cái nào dùng tốt dùng cái nào, nói không chừng so với hắn cái này lao tử còn muốn lợi hại. Đường ba đều mềm, cố lưu cũng ngoan ngoãn trở về nhà, ngẫu nhiên cũng đi theo chính mình ba ba cùng nhau xem bệnh, đem chính mình học được đồ vật thông hiểu đạo lý. nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói cố lưu về sau chính là tiến bệnh viện về hưu lúc sau tiếp nhận phụ thân tiểu phòng khám nhật tử liền tốt tốt đẹp đẹp quá khứ đáng tiếc trên đời này không có nếu ức thu hồi suy nghĩ cố lưu từ cam quýt trên cây chết một ngón nút thô cảnh trở lại sơn động dùng cốt đao đem này ra lột đi cắt thành 15 cm lớn lên 4 căn a độc ở một bên hồng hồ căn thị tăng canh thấy hắn động tác hiếu kỳ nói lưu ngươi đây là đang làm cái gì thứ thứ thụ nhánh cây không thể ăn Cố Lưu bật cười, hắn đem trong đó hai căn đưa cho A Độc, chính mình cầm lấy mặt khác hai căn, từ trong chén ổn định vững chắc kẹp lên một miếng thịt nói, đây là chiếc đũa, dùng để ăn cái gì, như vậy liền sẽ không phòng tay. Nói đem thịt để vào trong miệng, thấy hắn cái dạng này, A Độc vui vẻ nói, cái này phương tiện. Hắn cũng lập tức học Cố Lưu bộ dáng dùng chiếc đũa kẹp thịt, đáng tiếc chiếc đũa không phải như vậy dùng tốt, mặc hắn như thế nào lộng, kia khối thịt như thế nào đều kẹp không đứng dậy, cuối cùng A Độc nổi giận, đơn giản nắm lấy hai căn chiếc đũa nga ôm một tiếng hé miệng cầm chén thịt cùng địa quả bùn toàn bộ chạy tới trong miệng ăn xong lúc sau một sát miệng nói vẫn là như vậy dùng tốt cố lưu ha ha cười chỉ vào đào nồi nói trong nồi còn có a độc lập tức chạy tới cho chính mình thịnh một chén còn ê lưu mau tới mau tới ta cho ngươi chứa đầy cố lưu xua xua tay hắn trong chén còn không có ăn nhiều ít đâu đúng lúc này hắn phát hiện huyệt động cửa đứng một cái tiểu hài nhi nho nhỏ một con ước chừng chỉ có nửa người cao lõa lộ làn ra đều là sám xịt dối bởi đầu tóc hạ một đôi màu nâu đôi mắt tò mò mà nhìn cố lưu thấy cố lưu nhìn hắn hắn hướng phía sau lui lui rồi sau đó lại nô đầu ra nhỏ giọng hỏi ngươi chính là a độc ca ca nhặt về tới á thú sao á thú đúng rồi cố lưu nhớ tới hệ thống lời nói thế giới này người chia làm hai loại có thể hóa thành hình thú xưng là thú nhân không thể hóa thành hình thú xưng là á thú như vậy xem ra hắn được xưng là á thú cũng không sai vì thế hắn gật gật đầu nói là ta ngươi tìm ta có việc sao tiểu hài nhi nhút nhát sợ sệt lắc đầu hắn nói ta nghe thấy được rất thơm hương vị nói hắn nuốt nuốt nước miếng hạ ngươi đã đến rồi lại thịnh một chén địa quả hầm thịt ta độc đi tới nhìn thấy tiểu hài nhi liền hô lên thanh tiểu hài nhi nhìn thấy trên người hắn để phòng cùng câu nghệ cũng chưa thanh thúy hô a độc ca ca a độc hưng phần nói hạ mau đi đem ngươi chén lấy tới lưu làm ăn rất ngon địa quả hầm thịt mau tới ăn hạ vui vẻ lên tiếng lộc cộc chạy đi rồi Không bao lâu liền ôm một cái chén gốm lại xuất hiện ở sơn động trước, A Độc lập tức tiếp đón hắn, hạ, mau tới a. Tiểu hài nhi vui vẻ chạy tiến vào, ở A Độc tiếp đón hạ đôi tay phủ chén, nhìn đến hắn chén cùng tay, cố lưu lại có chút nhịn không được, chỉ có thể ở trong lòng luôn mãi nói cho chính mình đây là con nhà người ta, đừng nhiều chuyện. Nay đầu hạ cùng A Độc ghé vào cùng nhau, một lớn một nhỏ gần như đồng bộ mà ngao ố ăn xong một miếng thịt, A Độc hưng phấn mà hỏi, hạ, thế nào? Có phải hay không ăn rất ngon? Hạ lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười, vang dội mà ừ một tiếng mơ hồ không do nói, hảo thứ, thật sự quá hảo lận. Cái thứ hai nửa chén ăn xong, cố lưu liền buông xuống chén, với hắn mà nói này một nồi trừ bỏ muối liền không có mặt khác gia vị địa quả hầm thịt thực sự không thể xưng là mỹ vị. Phát hiện hắn không ăn, A độc cùng hạ liền rộng mở bụng ăn, còn thừa hơn phân nửa nồi địa quả hầm thịt bị hai người hồng hổ ăn đến sạch sẽ, cuối cùng còn cấp hạ để lại một chén, cố lưu kinh ngạc nhìn nho nhỏ một con hạ Hắn ăn uống thế nhưng cùng A độc đều không sai biệt lắm, sợ hai tử đem dạ dày cấp chống được, cố. Lưu đi lên trước sờ sờ hạ bụng, quả nhiên, bụng nhỏ bị căng đến tròn chia. Đột nhiên bị sờ bụng, ăn uống no đủ hạ cả người liền cứng đờ, cố Lưu sờ sờ hắn bụng, hỏi hắn, hạ, bụng khó chịu sao. Hạ mở to màu nâu mắt to, ngoan ngoan lắc đầu, hắn nói, không khó chịu. Nói hắn còn nhìn chính mình bụng nói, ấm áp, thực, thoải mái. A độc to mò hỏi, Lưu. Ngươi vì cái gì muốn sợ hạ bụng? Cố lưu giải thích, ta sợ hạ ăn quá nhiều đem bụng căng hỏng rồi. Căng hư bụng. A độc kinh hô ra tiếng, cái này hắn cùng hạ đều hoảng sợ nhìn về phía hạ bụng nhỏ. A độc khẩn trương hề hề nói, hạ, ngươi đau không? Hạ khẩn trương lắc đầu nói, không. Giống như có điểm đau. A độc sợ hay nói, làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Hạ bụng muốn căng hỏng rồi làm sao bây giờ? Cố lưu. Hắn ra tiếng nói, chờ tiêu hóa thì tốt rồi, không có việc gì nghe hắn mở miệng, A Độc cùng Hạ mới nhẹ nhàng thở ra. A Độc nhìn Cố Lưu nói, Lưu, ngươi quá lợi hại, ngươi cái gì đều hiểu. Cố Lưu lắc đầu, hắn vẫn là cảm thấy kỳ quái. Hạ như vậy một cái tiểu hài nhi ăn nhiều như vậy đồ vật, thế nhưng chỉ là có một chút căng mà thôi, quá kỳ quái. Vì thế hắn hỏi Hạ, Hạ, ngươi ngày thường đều có thể ăn nhiều như vậy đồ ăn sao? Hạ lắc đầu nói, ngày thường trong bộ lạc không có nhiều như vậy thịt, cũng không có ăn ngon như vậy. Nói hắn lén lút dương mắt nhìn mắt Cố Lưu. Hiển nhiên bị cố lưu địa quả hầm thịt cấp thu mua. Cố lưu không chú ý hắn tầm mắt, trong lòng kinh ngạc, dựa theo hạ ý tứ, ngày thường tuy rằng không ăn nhiều như vậy, nhưng chỉ là bởi vì đồ ăn không đủ, nếu đồ ăn cũng đủ hắn vẫn là có thể ăn nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời cố lưu nhìn hạ ánh mắt có chút kính nghệ, còn tuổi nhỏ liền có tốt như vậy ăn uống, trưởng thành nhất định là cái trắng hán. Ở hạ rời khỏi sau, nghe được cố lưu tán thưởng hạ ăn uống nói, A độc mới đương nhiên nói, hạ là thú nhân a hắn đương nhiên ăn nhiều sao. lại nói tiếp ở tiểu thú nhân trung hạ ăn đến còn tính thiếu lý cố lưu thất sách nơi này người căn bản không thể dùng hoa quốc tiêu chuẩn tới xem a đem đào nồi chén gốm rửa sạch sẽ tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm cố lưu cùng a độc nói chính mình đi ra ngoài một chuyến a độc vốn định đi theo hắn cố lưu cự tuyệt hắn tỏ vẻ chính mình sẽ không rời đi bộ lạc a độc lúc này mới yên tâm làm hắn một người rời đi sơn động từ a độc trong sơn động ra tới theo buổi sáng đi qua lộ cố lưu đi tới hát sơn động Đi vào liền đối diện thượng hắc cặp kia đen nhánh đôi mắt, không biết có phải hay không hắn ảo giác, tổng cảm thấy hắc xem hắn ánh mắt đuổi kịp ngọ thời điểm không giống nhau. Đương nhiên không giống nhau, ở cố lưu rời đi sau hắc đầu tiên là mơ mơ màng màng đã ngủ, hắn từ bị thương đến bây giờ liền không có ngủ quá ảo giác, hiện tại miệng vết thương không đau, nhưng không phải làm hắn thoải mái ngủ. Ngủ không biết bao lâu, trên eo miệng vết thương quả nhiên giống cố lưu đại nhân nói như vậy bắt đầu đau lên, đã sớm biết điểm này hắc một chút đều không sợ hãi hơn nữa hiện tại miệng vết thương nhưng không có phía trước bị thiêu thời điểm như vậy đau hắn có thể nhẫn một bên chịu đựng đau hắn liền vừa nghĩ cô lưu nghĩ đến cố lưu trợt vừa thấy chính là một con á thú nhưng cẩn thận tưởng tượng chính là cùng mặt khác cá thú không giống nhau thầm nghĩ quả nhiên không hổ là cố lưu đại nhân a này tưởng tượng liền gấp không chờ nổi muốn gặp đến cố lưu chủ yếu là miệng vết thương vẫn là đau trong sơn động lại không có những người khác làm chính là dạy vỏ a cho nên vừa nghe tới rồi cố lưu tiếng bước chân liền lập tức mắt trông mong nhìn qua đi ở hơn nữa đối cố lưu sùng kính tự nhiên đuổi kịp ngọ mới nhìn thấy cố lưu khi ánh mắt bất động. làm lơ hắc ánh mắt cố lưu đi đến hắc bên người hỏi miệng vết thương bắt đầu đau sao điểm đen gật đầu cố lưu đại nhân ngươi nói đúng miệng vết thương thật sự bắt đầu đau cố lưu gật đầu hắn nói đây là bình thường rốt cuộc bị thương sao có thể không đau nói hắn đánh giá một vòng sân động hỏi đói bụng sao lộc cục, hắc bụng vang dội kêu một tiếng hắc có chút ngượng ngùng, hắn nói, cố lưu đại nhân, trong bộ lạc cho ta đưa tới thịt nướng liền ở cửa, dùng lá cây bao, ngươi có thể hay không giúp ta lấy tiến bảo, ta ăn thịt nướng liền no rồi. cố lưu một lần nữa phản hồi sơn động cửa, quả nhiên gặp được dùng cực đại phiến lá bao vây thịt nướng, hắn đôi tay cầm lấy thịt nướng, bảo thủ phỏng chừng như vậy một khối thịt nướng đến hơn phân nửa căn heo chân sau trọng lượng, đem thịt khiêng tiến bảo, hắn đôi hắc nói, ngươi nơi này có thủy sao? ngươi bị thương không thể ăn thịt nướng vật như vậy. đến ăn chút mềm lạn đồ ăn. Hắc có chút ngượng ngùng nói, "Không có, trong bộ lạc chỉ có A thú mới có thể ở trong sơn động chứa nước." Cố Lưu thở dài, hắn liền nói không ở hắc trong sơn động nhìn đến giống a độc trong sơn động giống nhau cục đá lưu nước, còn tưởng rằng là đặt ở địa phương khác, cảm tình chính là không có, bất quá trong sơn động vẫn là có đào nổi, hơn nữa xem cái đầu so a độc đào nổi muốn đại không ít. Lúc này hắc chặn lại nói, "Cố Lưu đại nhân, ta lập tức đi múc nước trở về." Cố Lưu chạy nhanh ngăn cản hắn, "Ngươi đừng lúc ních Ngươi nói cho ta thủy ở nơi nào, ta đi đánh. Hắc nếu mày, hắn nói, không được, có thủy địa phương ở bộ lạc ngoại, ngươi một người đi rất nguy hiểm. Nói hắn đột nhiên nhắm lại miệng, hít sâu một hơi hô lớn, mục. Cố lưu chạy nhanh tiến lên ngăn cản hắn, đừng hô đừng hô, xả đến miệng vết thương. Hắc nhắm lại miệng, lúc này sơn động ngoại vang lên thật mạnh tiếng bước chân, tiếng bước chân ngừng ở miệng huyệt động, một cái hùng hồn thanh âm vang lên. Hắc, ngươi có chuyện gì sao? Ngươi có thể giúp ta lấy chút thủy trở về sao?" Sơn động ngoại kêu một thú nhân nói, "Hảo." Nói hắn liền đi đến, nhìn đến Cố Lưu thời điểm còn rất là kinh ngạc, bất quá cũng không nói thêm cái gì, một tay sách lên lớn nhất cái kia ước chừng có nửa người cao đào nổi liền rời đi. Ước chừng đi qua không đến 10 phút, tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, cái kia kêu, kêu một thú nhân khiêng chứa đầy thủy đào nổi đi vào tới, đem đào nổi đặt ở trong sơn động, đối hấp nói, "Có chuyện gì lại kêu ta?" Hấp nói, "Cảm ơn Dứt lời kêu một thú nhân liền rời đi Nhìn mắt ở một lần đầu tiên tiến vào liền dùng da thú thảm đem chính mình bụng che lại hắc Cố lưu bông tâm, lúc sau hắn còn sẽ thường xuyên tiến vào hắc sân động Bị người phát hiện là chuyện sớm hay muộn Chỉ cần không bị những người này biết hắn cấp hắc làm phâu thuật sự tình là được Nghĩ như vậy hắn làm hắc năm hảo Tìm cái trung đẳng lớn nhỏ đào nồi đặt ở đã thiêu đến tối đen thạch bếp thượng Tìm được hắc cung cấp đá lấy lửa Hoặc ca độc phương pháp phát lên hỏa sau đó đem hắc trong sơn động địa quả cùng đã nướng tốt thịt dùng hắc cốt đao cắt nát để vào nấu nước sôi chung ước chừng một giờ lúc sau sền sệt địa quả cháo thịt liền ngao hảo cố lưu làm hắc hơi hơi ngồi dậy dựa vào trên vách đá trơ mắt nhìn tràn đầy một nồi đồ ăn lấy một loại gió bao hút vào tốc độ vào hắc miệng hắn lại lần nữa nhận thức đến thú nhân ăn uống đến tụt cùng có bao nhiêu đại hảo đi này không phải trọng điểm nhìn hắc ăn xong lúc sau đợi trong chốc lát hắn lấy ra thuốc hạ sốt cùng một chén nước trong đối nuốt vào Hắc cũng không hỏi hắn đó là thứ gì, rất là dứt khoát liền đem dược ăn. Trước khi đi Cố Lưu dặn gió Hắc, ngày mai liền nhường cho ngươi đưa đồ ăn người cho ngươi ngao địa quả cháo thịt, ngươi hiện tại không thể ăn thịt nướng. Điểm đen đầu, ta sẽ nói cho một. Cố Lưu gật đầu, đối hắn nói, ngươi yên tâm, chỉ cần nghe ta, ngươi có thể khôi phục. Hắc, ân, Ta tin tưởng đại nhân. Cố Lưu, từ từ, ta còn không có chữa khỏi ngươi, ngươi như thế nào liền như vậy tín nhiệm ta? 6, chương 6. liên ở cố lưu cấp hắc nấu bệnh nhân cơm thời điểm tiểu thú nhân hạ bưng địa quả hầm thịt vào một cái lều tranh tử lều tranh tử một cái khô gầy nữ á thú ngồi ở một cục đá thượng chính đem trong tay bàn tay đại hàm răng ở trên tảng đá mài giũa. nghe được thanh âm nàng ngẩng đầu ánh mắt giảm đạm không ánh sáng trên mặt lộ ra nhu hòa cười nàng nói hạ ngươi đã trở lại a mộ này liền cho ngươi nấu đồ vật ăn hạ chạy nhanh đi qua đi lôi kéo nữ á thú tay nói a mộ không cần a độc ca ca đã làm ta ăn no nói hắn đem trong tay chén gốm phóng tới a mộ trong tay nói a mộ ngươi mau ăn đây là a độc ca ca mang về tới lưu ca ca làm địa quả hầm thịt ăn rất ngon nữ á thú hơi hơi rũ xuống con ngươi, hạ cầm lấy một miếng thịt phóng tới nàng bên miệng nói a mộ ngươi nhanh ăn đi thật sự ăn rất ngon nữ á thú hé miệng đem thịt nuốt đi vào hạ chờ mong hỏi nàng a mộ có phải hay không ăn rất ngon ân ăn rất ngon a mộ chúng ta về sau cũng làm địa quả hầm thịt được không nữ á thu không có lại đáp ứng nàng trầm mặc một lát nói hạ nhà của chúng ta không có nhiều như vậy thịt cùng địa quả chúng ta ăn không hết địa quả hầm thịt hạ khó hiểu hỏi chính là a Mộ, hôm nay không phải săn thú đội trở về sao toàn bộ bộ lạc đều có thể ăn đến thịt nha nữ á thu a thủ nhắm hai mắt để lại nước mắt nàng buông trong tay cốc nhà, một phen ôm trầm hạ khóc nước nở nói hạ đều là a mộ sai là a mộ vô dụng a mộ đôi mắt nhìn không thấy Không có đối bộ lạc làm ra công hiến, chúng ta còn có thể ở tại trong bộ lạc đã là bộ lạc đối chúng ta chiếu cố, chúng ta phân không đến thịt. Hạ ngơ ngác nhìn chính mình a mố, một câu đều nói không nên lời. Cố Lưu đang ở từ a độc trong miệng hiểu biết cái này bộ lạc cùng thế giới này. Trước đây hệ thống nói qua thế giới này gọi là gã đại lục, người tác chia làm thú nhân cùng á thú. Nhưng Cố Lưu rõ ràng ở trong bộ lạc thấy được nam nữ, chẳng lẽ thế giới này người còn có hai loại phân chia phương thức. từ hát trong sơn động ra tới cố lưu về tới a độc sơn động đem bối rối chính mình vấn đề hỏi ra tới thế mới biết nguyên lai like nơi này người đích xác chỉ là chia làm thú nhân cùng á thú chẳng qua thú nhân cùng á thú bên trong đều sẽ phân nam nữ có nam thú nhân nữ thú nhân cũng có nam á thú nữ á thú nam thú nhân nữ thú nhân tri dàn không có gì khác nhau nam á thú cùng nữ á thú tri gian cũng không có gì khác nhau nghe thế câu nói thời điểm cố lưu có chút nốc chạy nhanh hỏi như thế nào sẽ không có khác nhau ai tôi sinh hài từ đâu vô luận như thế nào nam nữ chi gian ở điểm này liền có khác biệt ta a độc lại nói á thu a cố lưu cho rằng hắn chỉ chính là nữ á thú liền hỏi nam á thu đâu a độc nam á thú cũng muốn sinh hài tử a cố lưu nam nam á thu sinh hài tử lúc này a độc còn sờ sờ chính mình bụng nói ta về sau liền phải sinh một cái tiểu thú nhân ra tới ta muốn tìm trong bộ lạc mạnh nhất dũng sĩ sinh hài tử cố lưu hắn lại lần nữa ý thức được nơi này hết thể thật sự không thể lấy hoa quốc không phải nói lam tinh lẽ thường tới xem ai có thể nghĩ đến đây thế nhưng là một người nam nhân cũng có thể sinh hài từ thế giới lúc sau cố lưu lại hỏi về bộ lạc sự tình biết trong bộ lạc có thủ lĩnh qua vu bình thường vu sẽ không ra mặt chỉ có ở có người bị tà linh cuốn lên hoặc là săn thú đội thu thập đội muốn ra ngoài săn thú cùng săn thú trở về thời điểm vu mới có thể xuất hiện lại là tà linh cố lưu hỏi hắn a độc trong bộ lạc có người nhìn thấy quá tà linh sao a độc trận tròn đôi mắt hoảng sợ nói lưu ngươi đang nói cái gì nếu là gặp được tà linh người kia cũng đã đã chết hắn nói tuy rằng không có người gặp qua tà linh chính là chúng ta đều nhìn thấy quá bị tà linh quấn thân người nói tới đây hắn nhìn nhìn cố lưu do do dự dự nói lưu ta vừa rồi nhìn đến ngươi từ h trong sơn động ra tới ngươi không cần lại đi tìm đen hắn đã bị tà linh quấn lên lại đi ngươi cũng sẽ có nguy hiểm cố lưu nhìn hắn Vu đã vì hắn loại bỏ tà linh không phải sao. A độc lắc đầu, hắn hạ giọng nói, vô dụng, chúng ta đều biết tà linh đã tiến vào thân thể hắn, thiêu chết chỉ là mặt ngoài, hắn trong thân thể còn có tà linh, hắn sẽ chết. Cố lưu không có tiếp tra, giọng nói vừa chuyển nói lên một người khác, liệt đâu. Ta nhớ rõ ngươi nói liệt là trong bộ lạc cường đại nhất dũng sĩ. A độc sắc mặt buông lỏng, hắn nói, liệt chân chắc đức, nhưng là không có miệng vết thương, tà linh rất có thể còn không có tiến vào thân thể hắn. a đúng rồi a độc gào to hô ta muốn thừa dịp liệt còn không có bị tà linh quấn lên đi tìm liệt sinh một cái tiểu thú nhân hắn là trong bộ lạc cường đại nhất thú nhân nhất định có thể làm ta sinh hạ cường đại tiểu thú nhân nói hắn còn hỏi cố lưu lưu ngươi muốn cùng ta cùng đi sao cố lưu không cần cuối cùng cố lưu vẫn là đi đương nhiên không phải vì sinh hài tử hắn là muốn nhìn có thể hay không tìm một cơ hội cấp liệt trị chân, cấp hát trị liệu lúc sau hắn được đến 5 ngày sinh mệnh Nhưng năm ngày trong vòng hắc thương tất nhiên là khỏi hẳn không được, cho nên hắn đến mau chóng tìm được tiếp theo cái trị liệu đối tượng. Vừa lúc, hắn biết nói yêu cầu trị liệu người cũng chỉ có liệt. Đi theo A Độc đi vào liệt sơn động ngoại, rất xa liền thấy vây quanh ở sơn động ngoại vài cái cả trai lẫn gái. Lúc này bên người A Độc đột nhiên cả giận nói, Hừ, cư nhiên có nhiều như vậy A Thú, không được, cái thứ nhất cùng liệt sinh tiểu thú nhân chính là ta. Nói xong A Độc liền vọt đi lên, cố lưu. Nay đó A Thú thật đúng là sinh manh A. cực kỳ rộng mở trong sân động, cao lớn tóc vàng nam nhân chân sau đứng ở sơn động trước, hắn đối diện khẩu á thú nói, các ngươi trở về đi, hiện tại ta không nghĩ cùng các ngươi sinh hải tử. Một cái lớn lên cao cao gầy gầy, tóc trình thiển kim sắc nam á thú đứng ra nói, liệt, chân của ngươi đã không được, liền tính trị hết cũng không thể đi ra ngoài đi săn, hiện tại ngươi đối bộ lạc cống hiến chính là cùng ta cùng sinh ra cường đại nhất sư tộc thú nhân, ta là sư tộc cá thú, ngươi là sư tộc thú nhân. Chúng ta sinh hạ tới tiểu thú nhân về sau nhất định sẽ là cường đại nhất. Đánh rắm. Một cái đầu bạc nữ á thú đứng ra, nàng nói: "Liệt, ta là Bạch Lang tộc cá thú, sư tộc cùng Bạch Lang tộc đều là cường đại thú nhân, chúng ta chi gian mới có thể sinh ra cường đại nhất tiểu thú nhân. Liệt, ta là Hắc như á thú, ta là Hồ tộc cá thú." Vây quanh ở sơn động trước cá thú nhóm ngươi một câu ta một câu, nhìn dáng vẻ liền phải đánh nhau rồi, không biết là ai nói câu, đoạt cái gì. Liệt liên ở chỗ này, Dựa gần dựa gần tới, chúng ta liền đều có thể sinh hạ cường đại sư tộc thú nhân. Lời này được đến ở đây Á thú nhóm nhất trí tán đồng, chỉ là ai là cái thứ nhất đâu. Vì thế liền lại xào lên. Đứng ở cách đó không xa cố lưu. Khắc khẩu gian, thiển tóc vàng Nam Á thú đụng vào tóc vàng thú nhân trước người, thình lình xảy ra va chạm làm chân sau đứng thẳng tóc vàng thú nhân ké ngã trên đất, bởi vì áp tới rồi bị thương chân trái, thú nhân nhịn không được phát ra. bởi vì biết được chính mình chân không bao giờ có thể hảo vốn là nản lòng liệt hiện tại thế nhưng ở một đám á thú trước mặt bị đánh ngã hơn nữa này đàn á thú còn như vậy vũ nhục hắn liệt không nhịn xuống biến thành hình thú hướng về phía sở hưu á thú phát ra gầm lên giận dữ giống lan toàn bộ cút cho ta ta chính là bị tà linh quấn thân đã chết cũng sẽ không theo các ngươi sinh thú nhân á thú nhóm bị hoảng sợ đi đầu thiển tóc vàng nam á thú bị doãn đốc, vài giây mới hồi phục tinh thần lại ngoài mạnh trong yếu chừng mắt liệt nói Ngươi hung, cái gì hung? Vu đều nói chân của ngươi hảo không được, không thừa dịp hiện tại sinh tiểu thú nhân, chờ ngươi về sau biến gầy, lông tóc cũng khô vàng, chúng ta mới không muốn tìm ngươi sinh thú nhân đâu. Chính là chính là, một đám á thú hùng hùng hổ hổ rời đi, đến nội a độc, hắn căn bản là không có thể chen vào đi, hiện tại nhìn mặt khác á thú đều rời đi, chính không biết làm sao đâu, cố lưu đi lên trước đối hắn nói, a độc, ngươi đi về trước đi, ta còn có chút sự tình. a độc một cây gân đầu vóc căn bản là không có hoài nghi gật đầu ừ một tiếng nói lưu bộ lạc ngoại nguy hiểm ngươi đừng rời khỏi bộ lạc dạn dò xong rồi liền gục xuống lần đầu đi nay đầu liền giống xong lúc sau liền không có lại quản cửa a thú hắn hồng mắt gian nan đứng lên đi đến trong sân động nhìn chính mình vặn vẻo chân trái mãn nhãn đều là thống khổ ở săn thú trở về trên đường trên đường đột nhiên xuất hiện một con bạo thú sở hữu thú nhân đều vọt đi lên bạo thú là thiên hà bộ lạc phụ cận cường đại nhất bánh thú So trong bộ lạc hình thể lớn nhất hắc nghiêu thú nhân còn muốn lớn hơn một vòng, ở bình thường bọn họ chưa bao giờ dám trêu chọc bạo thú, nhưng khi đó bọn họ mang theo bộ lạc con người chạy bất quá bạo thú, chỉ có thể cùng bạo thú chiến đấu. Hắn cùng hắc đều là ở cùng bạo thú thời điểm chiến đấu bị thương, nghĩ đến đây liệt thống khổ nhắm hai mắt lại, nếu không có kia chỉ bạo thú thì tốt rồi, như vậy hắn chân sẽ không đoạn, hắc cũng sẽ không bị tà linh quấn thân, bọn họ liền đều vẫn là cường đại, đối bộ lạc hưu dụng thú nhân. trong bộ lạc không phải không có đoạn quá chân thú nhân liệt biết bọn họ kết cục tình huống tốt một chút liền đi theo á thú cùng nhau tham gia thu thập phân đến đồ ăn tự nhiên cũng là á thú phân lượng nhưng đối với thú nhân mà nói về điểm này đồ ăn xa xa không đủ rất nhiều thú nhân đều ở thưa thất đồ ăn trùng trở nên suy yếu cuối cùng chết đi mà tình huống không xong liền thu thập đều không có biện pháp tham gia theo đối bộ lạc cống hiến càng ngày càng ít này đó thú nhân thường thường đều ở mùa đông bị nói chết đông chết hiện tại khoảng cách mùa đông còn sớm Nhưng liệt biết liền tính không ở cái này mùa đông chết đi, hắn cũng sẽ tại hạ một cái, hạ sau mùa đông chết đi. Lúc này Sơn Động Ngoại vang lên tiếng bước chân, liệt mở tròn mắt, ánh vàng rực rỡ con ngươi hung tận mà trường hướng Sơn Động Khẩu, hắn quát, lan. Gần gũi nhìn đến so với Lam Tinh ước trường lớn gấp đôi nhiều to lớn sư tử, tông mau rầm rạp, cơ bắp mạnh mẽ, đặc biệt này chỉ sư tử còn hung ác hướng về phía chính mình, sâm hàn hàm răng tất lộ, phảng phất ngay sau đó liền muốn đem chính mình sẽ thành mảnh nhỏ. Đỉnh cấp săn thực giả cấp cố lưu mang đến đánh sâu vào cùng áp bách không thể nói không lớn. Bất quá trước mặt này chỉ sư tử là trí tuệ sinh vật, có thể giao lưu, như vậy liền còn thành cố lưu nắm thật chặt tay, thập phần gọn gàng dứt khoát hỏi, muốn chân của ngươi khôi phục sao? Hai chỉ kim sắc đôi mắt lập tức đem hắn tỏa định, cố lưu lòng bàn tay hơi hơi tràn ra hãn, hắn dù sao cũng là làm tinh người, liền tính biết trước mặt cự sư là trí tuệ sinh vật, thậm chí ở cái này sư tử trong mắt chính mình cùng hắn là hẳn là cùng chúng tộc nhưng sinh lý bản năng làm hắn cả người căng chặt thả khẩn trương liệt nhìn trước mặt cái này nhát gan á thú hắn trầm giọng nói ngươi đây là có ý tứ gì cố lưu thông qua một hôm một hấp giảm bất cơ bắp căng chặt đem sinh lý bản năng tận khả năng mà áp đến thấp nhất hắn nhìn trước mặt sư tử hơi hơi mỉm cười nói ngươi chỉ cần nói cho ta ngươi tưởng vẫn là không nghĩ vì thế ngươi có thể trả giá cái gì liệt gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt giá thú hắn nói vu đã nói ta chân không thể lại hảo cố lưu nhìn hắn nói Nếu ta làm chân của ngươi khôi phục đâu? Kim sắc con ngươi hơi hơi vừa chuyển, thật lớn sư tử nói, ngươi là vu. Cố lưu, không phải. Liệt lập tức nhữ mày nói, nếu không phải vu, ngươi sao có thể làm ta chân khôi phục? Nghĩ đến cái gì, hắn ánh mắt lánh xuống dưới, mang theo sâm hàn chi ý nói, dùng chuyện như vậy tới lửa gạt ta, mau cút. Nếu không ta liền giết ngươi. Trước mặt sư tử trên mặt lạnh leo chi sắc, cố lưu có chút kinh ngạc, thầm nghĩ cũng không đến mức đi. hắn cái gì cũng chưa làm này, đại sư tử như thế nào cứ như vậy. Nhưng hiển nhiên trước mặt đại sư tử chủ ý đã định, cố lưu cũng sẽ không không lấy chính mình an nguy đương hồi sự, này sư tử một chảo là có thể đem hắn chụp cái chết khiếp, vì thế liền cầm gật đầu nói, hành đi, nếu ngươi không tin, ta liền đi rồi. 7, chương 7, cố lưu về tới A Độc Sơn Động, hắn hỏi qua hệ thống, nơi đây thiên thời cùng làm tinh cũng không quá lớn khác biệt, một năm phân bốn mùa, một ngày cũng không sai biệt lắm 24 giờ. Hiện tại ước chừng là nơi này đầu hạn, giờ phút này đúng là lúc chạm vạng, mặt trời chiều ngã về Tây, cùng Lam Tinh giống nhau như lúc. Cố Lưu cùng A Độc vẫn là ăn địa quả hầm thịt, ăn xong lúc sau, Cố Lưu lại đi làm hắc ăn một lần dược, hắn có chút sốt nhẹ, nhưng không nghiêm trọng lắm, ăn dược ngủ một giấc hẳn là là có thể hảo. Từ hắc nơi đó trở lại A Độc sơn động, thiên liền muốn đen, A Độc mang theo Cố Lưu tới rồi sơn động chỗ sâu trong, không biết từ nơi nào lây ra một khối da thú phô trên mặt đất, đối Cố Lưu nói Lưu. Ngủ đi, ngày mai buổi sáng chúng ta liền phải đi ra ngoài thu thập. Ngày mai sự tình tạm thời không đề cập tới, cố lưu trừng mắt trước này khối xám xịt ra thú như thế nào đều không muốn nằm trên đó, cũng là hắn ban ngày vội hôn đầu, thế nhưng đã quên cho chính mình trang điểm một cái ngủ địa phương, rõ ràng buổi sáng từ A độc ra thu thượng tỉnh lại thời điểm hắn liền cảm thấy thực hỏng mất ta. Giờ phút này trời đã tối rồi, đi ra ngoài là không có khả năng đi ra ngoài, chỉ có thể tạm chấp nhận cả đêm, hắn đem ra thu ở cửa động phủi lại phủi. Liền thạch bếp ánh lửa đem ra thú mỗi một tấc đều kiểm tra rồi, không có phát hiện giống A độc gia thu thượng giống nhau con giận lúc sau mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, dơ điểm liền dơ điểm, chỉ cần không con giận liền hảo thuyết. Cả đêm liền ở cố lưu trằn trọc chung đi qua, mơ mơ màng màng từ ra thu thượng lên lúc sau cố lưu chỉ cảm thấy toàn thân nơi nào đều đau, xương cốt giống như là sai rồi vị, vừa động liền ca ca rung động, còn có đuổi theo hắn cắn một đêm mỗi, nghĩ đến chính mình cho thuê phòng 1 m năm giường cùng mềm xốp gối đầu. Cố lưu thật là nhịn không được đón gió rơi lệ, nơi này nhật tử không khỏi cũng quá khổ, liền trương giường đều không có. Lại như thế nào không muốn tiếp thu sự thật, hắn cũng thật là trở về không được, chỉ có thể an ủi người một nhà đến về phía trước xem, tuy rằng cái này trước thấy thế nào đều so ra kém chính mình sau. Có lẽ là bởi vì hôm nay muốn thu thập, sáng sớm trong bộ lạc liền náo nhiệt lên, cố lưu còn chờ ăn cơm sáng, liền nhìn đến A độc tiếp đón ra cửa, hắn có chút kinh ngạc. Vốn dĩ tưởng bởi vì chính mình ngày hôm qua thức dậy chậm cho nên bỏ lỡ cơm sáng Hiện tại xem ra nói không chừng trong bộ lạc người căn bản là không ăn cơm sáng Ra sơn động, cố lưu nhìn về phía mặt khác sơn động Phát hiện quả nhiên như thế, cơ hồ không có nhân sinh hỏa Còn có người đang ngủ nghe được động tĩnh xoay người liền lên Một bên xoa ghen một bên hướng tới đại bộ đội đi tới Không có đánh răng, rửa mặt, người nguyên thủy chính là như vậy Không câu nệ tiểu tiết Cố lưu ngẩng đầu nhìn trời hôm nay hắn cũng là không câu nghệ tiểu tiết đâu từ a độc trong miệng cố lưu hiểu biết đến thu thập là thiên hà bộ lạc cá thú cùng lão nhược bệnh tàn ấu chức trách thú nhân phụ trách đi săn thu hoạch ăn thịt còn lại người liền phụ trách thu thập các loại có thể dùng ăn trái cây nếu không gần là ăn thịt là không đủ trong bộ lạc mọi người ăn nói tới đây a độc còn thở ngắn than dài tỏ vẻ mỗi năm mùa đông bộ lạc đều phải chết tốt nhất những người này những người này không phải bị đói chết chính là bị đông chết nghe đến đó cố lưu âm thầm thở dài Thiên Hà bộ lạc thật sự là quá nguyên thủy, liền nông cày xã hội đều không có tiến vào. như thế nào có thể bảo đảm một năm bốn mùa đồ ăn. Hai người đứng ở bộ lạc trên đất trống, theo chân bọn họ cùng nhau còn có tiểu thú nhân hạ, hôm nay hạ không giống ngày hôm qua như vậy vui vẻ, nhấp môi đứng ở A độc bên người không biết suy nghĩ cái gì. Ở bọn họ chung quanh đã đứng hảo những người này, thô thô tính toán riêng là Á thú thiên Hà bộ lạc liền phân biệt không nhiều lắm khoảng 300 người, đặt ở Hoa Quốc không đủ xem. nhưng đặt ở nơi này không thể không nói cho cố lưu một ít cảm giác an toàn, rất nhiều chuyện có nhân tài dễ làm a. Chờ đến người đến đông đủ, hôm qua xuất hiện quá vu liền lại lần nữa xuất hiện, vẫn là đồng dạng kịch bản, dơ lên cao gậy chống ô lý quang quắc vây quanh muốn đi ra ngoài thu thập á thu sướng vài vòng, nói là đối bọn họ chúc phúc, chúc phúc lúc sau, gần 300 người liền mênh ngông quần quận xuất phát. Vừa ra bộ lạc 300 nhiều người liền chia làm vài sóng, A độc đối cố lưu cùng hạ nói, lưu, hạ, Chúng ta đi đào đất quả đi. Địa quả hầm thịt tan quá ngon. Hạ ư một tiếng, Cố Lưu đang muốn nướng Hảo, bên cạnh một cái á thú đột nhiên ra tiếng nói, địa quả hầm thịt. Đó là thứ gì? Cố Lưu quay đầu liền nhìn đến một cái thâm màu nâu tóc nữ á thú, nàng lớn lên pha cao, cùng một mét tám Cố Lưu không phân cao thấp, tóc thế nhưng cũng không giống những người khác như vậy rối bời. Hảo đi, tuy rằng vẫn là lộn xộn, nhưng thực rõ ràng có thể nhìn ra trải vớt quá dấu vết, chẳng qua trải vớt đến có chút thô ráp. nàng đôi mắt là màu nâu nhạt con ngươi tinh tế một đạo chính tò mò nhìn cố lưu a độc đi đến cố lưu cùng nữ á thu trung gian ngẩng đầu nói địa quả hầm thịt chính là địa quả hầm thịt là ta ăn qua ăn ngon nhất đồ vật nữ á thú nhìn về phía cố lưu nàng hỏi là ngươi làm sao a độc chống nạnh ngạo nghe nói đối chính là lưu làm cố lưu cũng đúng lúc lộ ra một cái mỉm cười nữ á thu ánh mắt sáng lên nàng đối cố lưu nói ngươi lớn lên thật là đẹp mắt cũng đủ cao tuy rằng tóc quá ngắn nhưng ta thích ngươi ngươi nguyện ý cùng ta ở cùng một chỗ sao nghe thế câu nói a độc giống như là bị dẫm tới rồi cái đôi miêu gầm lên một tiếng a nhã lưu là ta nhặt về tới ngươi không thể cùng ta đoạt hắn têu a nhã nữ á thu khinh miệt nhìn mắt a độc nói a độc ngươi đem hắn nhặt về tới hắn chính là chúng ta thiên hà bộ là người hắn có lựa chọn cùng cái nào a thu ở cùng một chỗ quyền lực a nhã bên cạnh một cái so a nhã lùn một đoạn nam á thu cũng nói a độc tuy rằng ngươi lại tìm không thấy nguyện ý càng ngươi cùng nhau trụ á thú ngươi liền sẽ bị trục xuất sơn động trụ đến lều tranh tử đi nhưng ngươi không thể bức bách người khác cùng ngươi ở cùng một chỗ ngươi như vậy hành vi vu là sẽ không tán đồng a độc gắt gao chừng mắt bọn họ hạ cùng chung kẻ địch cùng hắn đứng chung một chỗ a nhã không chút nào để ý đối cố lưu nói lưu a độc là trong bộ lạc trừ bỏ bị thương người ở ngoài nhỏ yếu nhất á thú hắn sức lực rất nhỏ không đủ cao mỗi lần thu thập đồ vật đều là ít nhất Trong bộ lạc còn không có tìm được thú nhân khỏe mạnh á thú đều không muốn cùng hắn ở cùng một chỗ. Nàng ngâng ngâng cầm nói, mà ta là trong bộ lạc tốt nhất xem tối cao á thú, ta sức lực cũng lớn nhất, mọi người đều tưởng cùng ta ở cùng một chỗ, nhưng ta cảm thấy bọn họ đều không đẹp, chỉ có ngươi như vậy đã đẹp lại cao nhân tài có thể cùng ta ở cùng một chỗ. Cố lưu khỏe miệng hơi chịu, hắn nói, không cần, cùng á độc ở cùng một chỗ ta thực vui vẻ. Á độc quay đầu nước mắt lưng trong mà nhìn hắn, cảm động hô, lưu. ngươi thật tốt. Bị cự tuyệt ai nhã ninh mày nói, ngươi sẽ hối hận, hiện tại là mùa hạ, cũng không khuyết thiếu đồ ăn, chính là chờ đến dài dòng mùa đông, A độc cái này phế vật sẽ kéo ngươi cùng nhau đói chết. Nói đến cái này phân thượng cố lưu cũng không có sắc mặt tốt, hắn lệnh mặt nói, đây là chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ. Dứt lời, cố lưu đối A độc cùng hạ nói, A độc, hạ, chúng ta đi đào đất quả đi. A độc vui vẻ hừ một tiếng, ba người hướng tới nơi xa đi đến, phía sau A nhã hừ một tiếng nói. Ngươi sẽ hối hận. Cố lưu không có phản ứng nàng, quay đầu hỏi A Độc, A Độc, bọn họ nói Sơn Động là chuyện như thế nào? Hôm qua hắn đích xác chú ý tới trong bộ lạc là Sơn Động cùng Lều Tranh Tử cùng tồn tại, đại bộ phận người ở trong Sơn Động, còn có một bộ phận người ở tại Lều Tranh Tử, lúc ấy không có nghĩ nhiều, nhưng hiện tại xem ra chủ Sơn Động tuyệt không gần là đơn giản như vậy sự tình. Quả nhiên A Độc nói, ở trong bộ lạc, chỉ có cường đại thú nhân cùng có thể thu thập đồ ăn á thú mới có thể ở tại Sơn Động. Thú nhân có thể một người trụ một cái sân động, a thú cần thiết hai cái a thu ở cùng một chỗ, nếu không liền sẽ bị đuổi ra sân động. Nói hắn ngượng ngùng nói, ta phía trước là cùng hạ cùng hắn a mùa a thủ cùng nhau ở trong sân động, chính là a thủ đôi mắt nhìn không thấy, nàng không thể đi ra ngoài thu thập, cho nên đã bị đuổi ra sân động. Sau lại cũng không có a thú nguyện ý cùng ta ở cùng một chỗ, nếu đến mùa đông phía trước ta đều tìm không thấy cùng ta cùng nhau trụ a thú, bộ lạc liền sẽ đem ta đuổi ra sân động, phân cho mặt khác a thú. Hắn thật cẩn thận nhìn cố lưu nói, lưu, ta sẽ nỗ lực thu thập đồ ăn, ta sẽ không làm chúng ta hai cái đói chết. Hạ đột nhiên ra tiếng nói, ta cũng sẽ nỗ lực. Cố lưu cười, hắn nói, hảo, chúng ta cùng nhau nỗ lực. A độc lập tức vui vẻ ra mặt, ân. Thực mau A độc liền mang theo cố lưu cùng hạ tới rồi một mảnh lùng tây, đã có những người khác ở đảo. A độc chỉ vào một buổi giây đang nói, lưu, đây là địa quả, nơi này địa quả nhiều nhất, chúng ta mau đào đi. nói hắn cùng hạ liền ngồi xổm xuống thân hai người thuần thục mà từ bên hông gỡ xuống hẹp dài thạch phiến bay nhanh đào lên cũng liền một phút không đến công phu cố cô lưu liền thấy thổ nhượng trung xuất hiện màu đen địa quả a độc vui vẻ đem địa quả lấy ra đặt ở một bên từ bên hông gỡ xuống một cái khác thạch phiến đưa cho cố lưu hắn nói lưu mau đào đi cố lưu tiếp nhận thạch phiến thành thật đào lên chính mình động thủ đào một chuỗi một chuỗi bốn năm cái mỗi cái đều có ba bốn nắm tay lớn nhỏ hơn nữa địa quả mặt ngoài cùng khoai tây không sai biệt lắm Phân bố hảo chút một mầm, hắn lại hỏi A Độc, A Độc, địa quả chỉ có lúc này mới có sao. Tự hồ là có người bồi cùng nhau, A Độc phá lệ vui vẻ, hắn nói, không phải A, từ mùa xuân đến mùa thu, địa quả vẫn luôn đều có. Cố Lưu chỉ vào trước mặt này một cây dây đang nói, như vậy đào lúc sau địa quả bao lâu mới có thể lại mọc ra tới. A Độc nghĩ nghĩ nói, mùa thu, mùa thu thời điểm nơi này liền lại có thật nhiều địa quả. Cố Lưu gật đầu, hắn nắn nuốt nơi này thổ, thổ nhưỡng trình màu đen. Độ phì sung túc, hơn nữa một đường đi tới trừ bỏ bộ lạc ở vào tiểu trên núi ở ngoài, địa phương khác địa thế bình hẳn bây giờ còn có cùng loại khoai tây sản lượng cao món chính, không phát huy hoa quốc người thiên phú đều không thể nào nói nổi. Đem việc này để ở trong lòng, cố lưu tiếp tục đào chút địa quả, đánh giá số lượng không sai biệt lắm, Hắn vòng quanh bốn phía đi đi, này vừa thấy đích sắc liền có phát hiện. Xuyên tâm liên, có giảm nhiệt giải độc tác dụng, lâm sàng thượng dùng cho nhiều loại cảm nhiễm tính bệnh tật, Đối làn da cảm nhiễm sinh mù cũng có hiệu quả, là một mặt cực hảo chung dược liệu, ở hiện tại vừa lúc hữu dụng Chín giảm hương, nhưng dùng cho thấm vào gây tê, xem như một loại thiên nhiên gây tê dược tề. Còn có sa tiền thảo, cây non mới mọc có thể dùng ăn, thành cây nhưng làm thuốc, có thanh nhiệt, lợi tiểu, minh mục khư đàm công hiệu. Quan trọng nhất chính là hắn phát hiện ngải thảo. Trời biết tối hôm qua hắn thiếu chút nữa không bị mối hút khô, hiện tại trên người đều vẫn là từng bước từng bước hồng mật đáp. mỗi tuyệt đối là nhân loại nghỉ ngơi thiên địch. Chỉ là đi rồi một tiểu tiết lộ, nhìn đến thảo dược liền không tính thiếu, mỗi nhìn thấy một loại thảo dược thuộc về chúng nó công hiệu liền ở cố lưu trong đầu hiện lên, từng đạo phương thuốc xuất hiện ở cố lưu trong đầu, đáng tiếc hiện giờ thảo dược quá ít, căn bản vô pháp tạo thành một cái đơn thuốc, nhưng hết thể bất quá mới bắt đầu. 8. Chương 8 Ở hồi trình thời điểm, cố lưu lôi kéo A độc cùng hạ ở bộ lạc chân núi không xa trên đất bằng đào hố, Dùng lý do tự nhiên là địa quả sinh trưởng vị trí khoảng cách bộ lạc quá xa, nếu là ở bộ lạc phụ cận liền gieo địa quả, kia đào đất quả liền mau nhiều. Nghe hắn nói như vậy A Độc cùng Hạ đều cảm thấy có đạo lý, tự nhiên đều đi theo hắn trồng trọt quả. Đào một cái liền đem cắt thành khối mang theo một mầm địa quả ném vào đi, cứ như vậy, địa quả sản lượng còn sẽ tăng lên. A Độc có chút chân chờ, hắn nói, "Lưu, địa quả đều bị cắt nát, thật sự còn có thể trưởng thành đại địa quả sao?" Hạ cũng tò mò nhìn Cố Lưu. Cố Lưu đang muốn mở miệng, A Nhã lại xuất hiện, nàng cùng mấy cái Á thú đi cùng một chỗ, có lẽ là nghe được bọn họ đối thoại, A Nhã bên người một cái nam Á thú mở miệng chào phúng, ba cái ngốc tử, các ngươi chính là ở lãng phí địa quả, đem địa quả cắt nát phóng tới trong đất, các ngươi là ở bì sâu sao? Chỉ là ngắn ngủn một ngày thời gian, A độc đối cố Lưu đó là tương đương tín nhiệm, tuy rằng không có được đến cố Lưu khẳng định trả lời, hắn lại lập tức dậm chân nói, Lưu nói có thể loại ra địa quả liền nhất định có thể loại ra địa quả. chúng ta mới không phải ở lãng phí nam á thú ha hả cười hắn chỉ vào cố lưu nói a độc hắn căn bản là không phải chúng ta bộ là người nói không chừng hắn trước kia căn bản là không có ăn qua địa quả hắn căn bản chính là ở lừa ngươi cố lưu tâm nói đại huynh đệ ngươi thật đúng là đoán đúng rồi bất quá hắn tự nhiên không có khả năng ứng hòa người này nói ngược lại đứng lên nhìn kia nam á thú hỏi vậy ngươi nói ta vì cái gì muốn gạt ra độc này đối ta có chỗ tốt gì sao nam á thú mắc kẹt đúng vậy Như vậy tốn công vô ích sự tình, ai đều sẽ không làm, làm có thể có gì chỗ tốt. Hắn không nghĩ ra được, chỉ có thể hấp đúng nói, ai biết ngươi là nghĩ như thế nào. Dù sao ngươi chính là ở lửa A Độc. A Độc hừ một tiếng, Lưu sẽ không gặp ta. A Nhã nâng nâng cầm nói, tùy tiện các ngươi, hiện tại là mùa hạ, trong bộ lạc không thiếu đồ ăn, các ngươi còn có thể như vậy sang bậy, chờ đến mùa đông, các ngươi còn như vậy làm nhất định sẽ bị đói chết. Cố Lưu nhìn A Nhã liếc mắt một cái, hắn nói. Mùa đông sự tình liền đến mùa đông lại nói. a nhã hừ một tiếng, mang theo mấy cái á thú rời đi. Ba người lại ở trên đất trống đào một đoạn thời gian, thu thập đội cùng săn thú đội bất đồng, thiếu rất nhiều nguy hiểm. Tuy rằng mọi người đều sẽ cùng đi ra ngoài, trở về thời gian lại không nhất định, mà ở bọn họ này đó á thú hoạt động trong phạm vi có cường đại thú nhân đuổi đi manh thú, sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Ba người bận việc mau hai cái giờ, ước chừng loại có mau hai trăm bình mà, chủ yếu là a độc cùng hạ, bọn họ sức lực đại. Tốc độ mau, cố lưu cấp 3 người phân công, A độc phụ trách đào hố, cố lưu cùng hạ liền phụ trách hướng hố trồng cho quả, cứ như vậy tốc độ liền càng vui sướng. Gieo địa quả lúc sau, cố lưu lại mang theo A độc cùng hạ dùng một ít nhánh cây cắm ở chung quanh, làm thành giản dị rào tre, phòng không được cái gì thú loại, nhưng làm cho bọn họ liếc mắt một cái là có thể biết bọn họ gieo địa quả ở địa phương nào. Ba người lúc này mới trở lại bộ lạc, hạ dừng ở mặt sau nhỏ giọng hỏi A độc, A độc ca ca. Tới rồi mùa thu thật sự có thể mọc ra địa quả sao? A Độc trong lòng cũng có chút không khẳng định, nhưng hắn xuất phát từ đối cố Lưu mù quáng tín nhiệm, gật đầu nói, nhất định có thể, Lưu rất lợi hại, ngay cả địa quả hầm thịt như vậy đồ tốt đều có thể làm ra tới, còn có tóc mỡ. Cho nên hắn nói nhất định không sai, hạ chúng ta phải tin tưởng hắn. Nói đến tóc mỡ, A Độc hút Lưu một chút nước miếng, hiển nhiên là cái đồ tham ăn. Hạ hút hút cái mũi, hắn nói, nếu thật sự có thể mọc ra địa quả thì tốt rồi. như vậy liền tính a mỗ đôi mắt nhìn không thấy nàng cũng có thể cùng ta cùng nhau trồng cho quả như vậy a mỗ là có thể lấp đầy bụng săn thú đội trở về chúng ta cũng có thể phân đến ăn thịt hạ thanh âm héo héo nho nhỏ một con liền muốn ra tới thu thập còn muốn nuôi sống a mỗ quay đầu nhìn đến hắn tế chân linh đinh bộ dáng cố lưu trong lòng mềm nún hỏi hắn hạ người a mỗ đôi mắt là thấy thế nào không thấy hạ cho rằng hắn là tò mò rũ đầu ách thanh âm nói là có một ngày ngủ lên đột nhiên liền nhìn không thấy cố lưu tiếp tục hỏi tại đây phía trước ngươi a mỗi chịu quá cái gì thương sao tỉ như té ngã hoặc là bị cái gì va chạm tới rồi phân đầu hạ lắc đầu không có hắn nhìn về phía a độc a độc nói ta mỗi ngày đều cùng a thụ ở bên nhau ta có thể làm chứng a thụ không có chịu quá thương không có chịu quá thương vậy không phải ngoại thương dẫn tới cố lưu gật đầu hắn trầm ngâm nói hạ ngươi để ý ta đi xem ngươi a mỗi sao hạ ngẩng đầu nhìn hắn nói vì cái gì muốn xem ta a mô? cố lưu nói ta mới đến bộ lạc tưởng nhiều nhận thức vài người hạ như vậy đáng yêu hạ a mô cũng nhất định là cái thực tốt ta thú hạ nhịn không được lộ ra một cái ngượng ngùng cười hắn nói hảo ba người trở lại bộ lạc giờ phút này đã là chính ngọ thời gian ánh mặt trời mãnh liệt cố lưu đi trước nhìn hát ngày hôm qua vãn chút thời điểm có chút nóng lên hắc giờ phút này đã lui nhiệt nhìn thấy cố lưu tiến vào hắn hai mắt sáng lấp lánh nhìn người bị một cái tráng hán như vậy nhìn cố lưu thực sự có chút biến yếu, bất quá nghĩ lại tưởng tượng cũng liền cảm thấy không có gì rốt cuộc như vậy tầm mắt với hắn mà nói cũng không tính xa lạ vô luận là ở bệnh viện thực tập vẫn là trước kia ở trong nhà phòng khám thời điểm người bệnh liền đều là như thế này nhìn hắn cùng phụ thân chẳng qua trước mặt hắc cảm xúc tựa hồ phá lệ mãnh liệt một ít xác nhận hắc đã ăn qua đồ vật liền cấp hắc ăn dược cố lưu cho hắn kiểm tra rồi miệng vết thương dặn do nói miệng vết thương đang ở khôi phục vẫn là không thể lộn xộn. đúng rồi miệng vết thương đau còn chịu được sao hắc vang dội ư một tiếng hắn nói chịu được này so với bị vu thiêu thời điểm thoải mái nhiều nghĩ đến hôm qua hắc bị lửa đốt trường hợp cố lưu hiện tại đều cảm thấy khiếp đến hoảng kia nơi nào là chữa bệnh hoàn toàn chính là khổ hình a trong lúc nhất thời nhìn về phía hắc ánh mắt không khỏi mang lên vài phần đồng tình cùng bội phục hắn nói này liền hảo gây tê dùng nhiều luôn là không tốt nếu ngươi có thể chịu được ta liền trước không cho ngươi dùng van chút thời điểm ta lại đến một chuyến Nếu là chịu không nổi liền nói cho ta. Hắc, Hảo. Cố Lưu đột nhiên giọng nói vừa truyền hỏi, đúng rồi, ngày hôm qua làm ngươi tìm người cho ngươi ngao địa quả cháo thịt, tìm được người sao? Hắc lại ừ một tiếng, hắn nói, Mục, Mục giúp ta làm. Nói tới đây hắn lập tức lại nói, Mục tới thời điểm ta đều đem miệng vết thương che khuất, không có bị Mục phát hiện. Cố Lưu nói, Hảo, Hảo Hảo nghỉ ngơi, nghỉ ngơi nhiều mới có thể làm miệng vết thương Hảo đến mau. ta đi trước. Hắc, đại nhân đi thong thả. Cố Lưu vẫy vây tay, rời đi hát sơn động. Hắn trở lại A Độc sơn động. Lúc này A Độc đã rửa theo hắn ngày hôm qua cách làm đem địa quả hầm thịt cấp làm ra tới. Hai người ăn no liền tính toán mang lên dư lại địa quả hầm thịt đi xem hạ cùng hắn A Mùa A Thụ. Đỉnh đầu mặt trời trói trang, cũng may hạ cùng hắn Á Mùa nơi lều tranh tử cách sơn động không tính quá xa, mắt thấy muốn đi tới rồi, bộ lạc cổng lớn đột nhiên vang lên hốt hoảng, kêu gọi cùng hôn độn tiếng bước chân. Vu, mau đi tìm Vu. A Diệp bị gian cắn. Cố Lưu lập tức xem qua đi, liền nhìn đến một cái á thú có một cái tiểu hài nhi hốt hoảng mà chạy tiến bộ lạc. Ở hắn phía sau còn có vài cái á thú đi theo, vài người đang muốn hướng tới bộ lạc chỗ sâu trong mà đi. Một người cao lớn thú nhân chạy tới ngăn ở mấy cái á thú trước mặt, con tiểu hài nhi á thú lập tức nói: lẫm A Diệp bị gian cắn, mau nhường một chút chúng ta đi tìm vu. Ngăn lại bọn họ thú nhân lấm lắc đầu nói: A a, ngươi biết bị rắn cắn người liền đã bị tà linh cuốn thân, liền tính là vu cũng cứu không được. Không. đều không có thử qua, ngươi làm chúng ta đi tìm Vu, nói không chừng lần này Vu là có thể cứu A Diệp đâu." A Á khẩn cầu nói, "Lâm, ngươi gặp qua A Diệp, ngươi còn làm A Diệp kỵ quá ngươi hình thú, ngươi khiến cho chúng ta đi tìm Vu đi." Lâm ánh mắt lộ ra vài phần rối rắm, cuối cùng hắn vẫn là lắc đầu nói, "Không được, A Á, ta phụ trách bảo hộ Vu an toàn, Vu nói qua bị rắn cắn quá người đã bị tà linh cuốn thân, không chỉ có không thể đưa đến trước mặt hắn, còn cần mau chóng mà đuổi ra bộ lạc." Lâm xin lỗi nhìn về phía mấy cái á thú, nói, các ngươi mau đem á diệp mang ra bộ là đi. Ở á thu á á sau lưng nho nhỏ á thú á diệp chính phát ra thống khổ, á á thống khổ nói, lâm, ta cầu xin ngươi, cầu xin ngươi làm vu cứu cứu á diệp đi. Cầu xin ngươi. Mặt khác mấy cái á thú cũng bắt đầu thấp giọng cầu xin, lâm mặt lộ vẻ không đành lòng nghiêng đầu nói, không được, các ngươi đi nhanh đi. Đúng lúc này tiểu á thu á diệp nhắm mắt lại và một tiếng khóc giống lên, nàng thống khổ nói, á mụ A mộ ta thật là khó chịu, a mộ ta thật là khó chịu a. Mấy cái á thú loạn thành một đoàn, đem tiểu A thú đặt ở trên mặt đất, a á hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể gào khóc kêu chính mình hài tử tên, a Diệp, a Diệp. Ta đến xem. Thinh Linh xảy ra thanh âm đánh gãy á á kêu khóc, nàng nhìn cái này đột nhiên xuất hiện á thú nói, ngươi có thể cứu a Diệp sao? Cố Lưu ngồi xổm xuống thân đơn giản kiểm tra rồi tiểu A thú khẩu mắt, chỉ hỏi, nàng miệng vết thương ở nơi nào? À, á lập tức loát khởi tiểu Á Thu đùi phải, bên phải chân cẳng chân bụng thượng đã xuất hiện một tảng lớn xương đỏ, còn có nổi lên mụn nước, có thể thấy xương đỏ ở giữa có hai cái bị cắn miệng vết thương, tiểu Hài Nhi đây là bị rắn độc cắn. Miệng vết thương hẳn là cực đau, tiểu Hài Nhi mới có thể hoa hoa khóc lớn. Cố Lưu lập tức nói, mau đi tìm hai căn nhánh cây, còn có từ trên quần áo xé mấy cái bàn tay khoan mạnh vải. Quanh mình Á Thu tuy rằng không có biết rõ ràng tình huống. Nhưng cố Lưu hành vi làm cho bọn họ ý thức được trước mặt á thú rất có thể có biện pháp cứu á Diệp. Mấy cái á thú lập tức chạy đi tìm nhánh cây. A Diệp tha mổ A Á cũng lập tức xé rách trên người quần áo. Nàng sức lực tuy rằng đại, nhưng dưới tình thế cấp bách cũng sẽ bất động. Thú nhân lấm vươn tay từ chính mình trên người là tả xé xuống mấy miếng vải điều đưa cho cố Lưu. Lúc này mấy cái á thú cũng tìm được nhánh cây đã trở lại. Bất chấp mặt khác, tương đối với người trưởng thành tới nói Tiểu Hải Nhi chúng độc vốn dĩ chính là càng vì hung hiểm sự tình. hơn nữa hiện tại không phải tiểu hài nhi trúng độc trước tiên độc tính hiển nhiên đã bắt đầu khuyết tán thời gian chính là sinh mệnh này đương khẩu cái gì đều không có cứu người quan trọng bay nhanh mà cấp tiểu hài nhi cẳng chân cột lên nhánh cây dùng mảnh vải quấn quanh áp bách loại này băng vải áp bách băng bó cùng sử dụng nhánh cây cố định phương pháp có thể chậm lại miệng vết thương hạ máu cùng tuyến dịch lim pha chạy trở về có thể chậm lại xa độc tiếp tục khuyết tán cùng hấp thu hơn nữa áp bách đều đều thâm bộ vẫn cứ có máu chạy qua không đến mức khiến cho tứ chi thiếu huyết hoại tử Một, một bên cấp hải tử áp bách miệng vết thương cố lưu một bên bay nhanh nói còn nhớ rõ hải tử là ở nơi nào bị cắn thương sao có thể hay không tìm được cắn thương hải tử gián độc cũng chính là xà một cái á thú nói có thể ta đem kia chỉ xà đánh chết hiện tại còn ở bộ lạc cách đó không xa cố lưu nói đi đem kia chỉ xà đưa tới nơi này mấy cái á thú có chút do dự bọn họ đều sợ hãi xà hơn nữa trong bộ lạc liền bị rắn cắn thương người đều phải đuổi ra đi Hiện tại mang xà tiến bào, cố lưu ngẩng đầu nhìn mấy người như mày nói, nhân mệnh quan thiên sự tình, các ngươi còn không mau đi. A a bá mà đứng lên, nàng nói, ta đi. Chín, chương chín. Có người đi, cố lưu liền không hề nói mặt khác, từ tiểu hài nhi miệng vết thương bệnh trạng tới xem, cắn thương tiểu hài nhi rắn độc sở mang theo hẳn là máu tuần hoàn độc tố, ở trung y đi trung lại bị xưng là hỏa độc trứng, nếu lấy trung y đi tới trị liệu, yêu cầu khư phong giải độc, lưu thông máu thông lạc. Nhưng nơi đây căn bản là không có yêu cầu chung dược liệu, có thể nói là một nghèo hai trắng, huống hồ giải trừ sa độc nhất hữu hiệu phương pháp chỉ có kháng độc huyết thanh, điểm này không thể nghi ngờ. Ở phát hiện tiểu hài nhi rất có thể là bị rắn độc cắn thời điểm cố lưu liền dò hỏi hệ thống, hệ thống tỏ vẻ thương thành trung đích sắc có kháng độc huyết thanh, hơn nữa có được gạ trên đại lục sở hữu rắn độc kháng độc huyết thanh, chỉ cần có thể biết được cắn thương tiểu hài nhi rắn độc chủng loại, lại tiêm vào kháng độc huyết thanh, tiểu hài nhi liền được cứu rồi. Hiện tại đỉnh Thái Dương, đừng nói là chúng xà độc tiểu hài nhi, liền tính là cố lưu đều cảm thấy có chút chịu không nổi, hắn hỏi bên cạnh thú nhân, A diệp sơn động ở nơi nào. Nơi này Thái Dương quá lớn, đến đem nàng ôm đến trong sơn động mới được. Lúc này quanh mình lều tranh cùng sơn động đều có người nô đầu ra, thú nhân lấm khẽ cắn môi, hắn hỏi cố lưu, ngươi thật sự có biện pháp cứu nàng sao. Nghe được bọn họ đối thoại cố lưu tự nhiên biết hắn vì cái gì sẽ có như vậy vừa hỏi, khẳng định nói, có. gật đầu. Hảo. nói xong bế lên A Diệp, hắn đối Cố Lưu nói, "Cùng ta tới. A Diệp cư trú Sơn Động khoảng cách nơi này cũng không xa, cũng chính là 2 3 phút công phu liền tới rồi." A Diệp bị phóng tới khoảng cách Sơn Động khẩu không xa ra thú thảm thượng, Cố Lưu làm những người khác chẳng khai. Tiểu Hải Nhi bị cắn thương địa phương không xa, thực mau a á liền mang theo bị đánh chết rắn độc xuất hiện, Cố Lưu vừa thấy, xà đầu rắn đã bị đập nát, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra này hẳn là một loại rắn cặp nong, hệ thống giả quét sau lập tức xác định rắn độc chủng loại. Quả nhiên là một loại cố lưu không quen biết gián độc, hệ thống điều ra kháng độc huyết thanh, mặt trên biểu hiện, xả kháng độc huyết thanh 5.000 yêu, giá cả, 450 sinh mệnh giá trị. Cố lưu thầm mắng một tiếng lại là như vậy quý, hắn hiện tại cũng bất quá mới dư lại 500 sinh mệnh giá trị, nhưng nhân mệnh quan thiên, hắn chỉ có thể cắn răng, mua, mua kháng độc huyết thanh, cố lưu nhìn trong sơn động những người khác, hắn nói, ta phải vì nàng trị liệu, cái này quá trình chung quanh không thể có người, thỉnh các ngươi đi ra ngoài, Ở sơn động ngoại trợ. Những người khác còn chưa nói cái gì, A Á liền biểu tình kích động nói: "Không được, ta muốn ngồi ở A Diệp bên người." Cố Lưu nhíu mày, cấp hát trị liệu bại lộ đó là bất đắc dĩ, người bệnh bản nhân ý thức thanh tỉnh, vô pháp tránh đi người bệnh trị liệu, cho nên hắn lựa chọn làm hắc lập hạ lời thề, nhưng hiện tại bệnh hoạn A Diệp đã là nửa hôn mê trạng thái, chỉ cần phân phát người chung quanh, hắn liền không cần lại bại lộ, ở điểm này hắn tuyệt không thoái nhượng. Nhìn A Á, Cố Lưu nói: Ngươi lưu lại không có bất luận cái gì tác dụng, nếu lại trì hoãn đi xuống, nàng thật sự sẽ chết." A á biểu tình hóng mất, thú nhân Lâm nói, "A á, hắn nói hắn có thể cứu A Diệp, chúng ta trước đi ra ngoài đi." Bên cạnh một cái á thú thấp giọng nói, "Sao có thể? A Diệp chính là bị gian cắn, ngay cả vu đều không có biện pháp, cái này a thú sao có thể có thể cứu sống A Diệp?" Cố Lưu thần sắc bất biến, đối A á nói, "Ta không thể bảo đảm nàng tuyệt đối có thể sống sót, nhưng các ngươi đi ra ngoài, ta ra tay." nàng khả năng sẽ sống các ngươi lưu lại ta không có biện pháp động thủ nàng nhất định sẽ chết nghe thế câu nói a á, á khẽ cắn môi nàng nói đi chúng ta toàn bộ đều đi ra ngoài những người khác chạy nhanh ních người rời đi a diệp bị rắn cắn thương trong thân thể đã có tà linh bọn họ ước gì chạy nhanh đi ra ngoài trước khi đi a á, á cuối cùng nhìn cố lưu cùng a diệp liếc mắt một cái môi rung động cuối cùng vẫn là không có thể nói ra cái gì rồi sau đó xoay người rời đi A độc vốn dĩ tưởng lưu lại hỗ trợ, cố lưu chỉ nói chính mình không cần hỗ trợ, liền làm hắn đi ra ngoài, ở chung một ngày, hắn cũng nhìn ra tới A độc trời sinh tính đơn thuần, đối hắn có một loại mánh liệt tín nhiệm, nhưng sự tình quan chính mình an nguy, có thể không mạo hiểm liền không mạo hiểm. Chờ đến tất cả mọi người rời đi sơn động, xác nhận những người đó đứng ở sơn động ngoại, thả bởi vì sơn động địa thế rất cao, ở vào trên vách núi đá, sơn động ngoại tối cao lắm cũng không có sơn động mặt đất cao, chỉ cần không vào sơn động. Bọn họ căn bản nhìn không tới trong sơn động cảnh tượng, cố lưu liền bắt đầu động thủ. Trước từ hòm thuốc chung lấy ra một chi cực tế châm, một cái tay khác nâng lên tiểu hài nhi cánh tay, kháng độc huyết thanh đề cập đến dị ứng vấn đề, ở sử dụng trước cần thiết tiến hành ra thí. Châm cắm vào tiểu hài nhi làn da, bén nhọn đau đớn làm tiểu hài nhi không tự chủ được giật giật, cũng may cố lưu gắt gao bắt được tay nàng, đem châm một kiện thu hồi, chờ đợi không sai biệt lắm 15 phút, chưa từng có mận phản ứng. Cố Lưu lập tức lấy ra kháng độc huyết thanh cấp tiểu hài nhi tiến hành tiêm tĩnh. Duy nhất làm hắn có điều an ủi chính là 400 năm sinh mệnh giá trị sang quý giá cả trung bao hàm phải dùng đến sở hữu chữa bệnh khí cụ, nếu không Cố Lưu căn bản là mua không nổi mặt khác đồ vật. Tiêm vào xong kháng độc huyết thanh, cấp tiểu hài nhi đem nhánh cây bùng ra, đợi chờ xác nhận tiểu hài nhi trạng thái không có gì thường, Cố Lưu này liền bắt đầu cấp á diệp xử lý miệng vết thương. Tiểu hài nhi trên đùi mồ nước ra chốc thủy tan vỡ. Chỉnh thể cũng bày biện ra đáng sợ sưng đỏ, hơn nữa sưng đỏ phạm vi cùng trình độ đều ở tăng thêm, đem mụn nước trọn phá, xúc rửa tiêu độc, cắt bỏ mụn nước ra, bởi vì đau đớn, Tiểu hài Nhi nhịn không được lớn tiếng kêu lên, Sơn Động Ngoại lập tức vang lên tiếng bước chân, Cố Lưu lớn tiếng nói, đừng tiến vào, nếu không A Diệp sẽ chết. Sơn Động Ngoại tiếng bước chân quả nhiên đột nhiên im bặt, Á Á vội vàng thanh âm vang lên, A Diệp làm sao vậy? Ngươi đối A Diệp làm cái gì? Cố Lưu một bên cấp A Diệp thượng dược một bên nói. ta tự cấp nàng xử lý miệng vết thương thực mau thì tốt rồi đường tiến vào sơn động ngoại a á hiển nhiên rất khó chờ đợi nàng vẫn luôn đang nói ngươi đối a diệp làm cái gì ta a diệp ta muốn vào tới có thể hay không làm ta đi vào chờ đến đem dược thượng xong không có cấp a diệp băng bó miệng vết thương rốt cuộc miệng vết thương tình huống khả năng còn sẽ tăng thêm đem quanh mình sử dụng đồ vật toàn bộ một kiện xử lý xác nhận không có gì tàn lưu cố lưu lúc này mới nói vào đi dứt lời tiếng bước chân lập tức vang lên a á gấp không chờ nổi mà vọt tiến vào nhìn thấy a diệp trên đùi giữ tận bộ dáng nàng nhịn không được khóc dòng nói a diệp cố lưu nói hẳn là không có gì đáng ngại a á ngẩng đầu nhìn hắn hai mắt đấm lệ có ý tứ gì cố lưu chỉ có thể nói được càng thêm trắng ra một chút a diệp hẳn là sẽ không chết a á đôi tay phát run nàng hỏi thật vậy chăng cố lưu nói có phải hay không thật sự ngươi chờ đợi sẽ biết nói xong cố lưu xoay người rời đi Thầm nghĩ mệt, lần này là thật sự mệt, hiển nhiên đối phương còn chưa tin hắn, hắn cũng không thể làm ra cường lấy tiền thuốc men hành động, lần này hơn phân nửa chính là chữa bệnh từ thiện, vẫn là miễn phí phát dược phẩm cái loại này. Hắn mới vừa đi tới cửa, dương mắt đã bị sơn động trước một đại sóng người cấp chấn trụ, từ trong sơn động đi ra ngoài không phải vài người, như thế nào đảo mắt liền nhiều ra nhiều người như vậy. Cố lưu không biết chính là đối với thiên hà bộ lạc người mà nói, tà linh là nhất đáng sợ tồn tại. Phàm là trong bộ lạc người chết đi ở bọn họ trong mắt chính là bị tà linh cuốn thân, bị thương miệng vết thương sẽ chui vào tà linh, cho nên người sẽ chết, bị rắn cắn thương, tà linh sẽ cuốn thân, cho nên người cũng sẽ chết. Nhưng so sánh với bị thương, thiên hạ bộ lạc người đối xả càng thêm sợ hãi, đặc biệt là xả trung bị bọn họ xưng là tà linh xứ giả tồn tại, nhìn qua nho nhỏ xả, chỉ cần thú nhân bị chúng nó cắn thượng một ngụm, ở quá ngắn thời gian liền sẽ thông khổ chết đi, hơn nữa chết tương thế thảm. càng là bằng chứng tà linh quấn thân cái cách nói này. Hùng chi rắn cắn thương miệng vết thương rất nhỏ, ngay cả vu cũng là bó tay không biện pháp, dưới tình huống như thế trong bộ lạc mọi người đối xả là thần hồn nát thần tính, đối với bị rắn cắn thương người cũng là e sợ cho tránh còn không kịp, trong bộ lạc thậm chí còn có bị rắn cắn thương người không thể tiến vào bộ lạc quy củ, đây cũng là thú nhân lắm vừa rồi vì cái gì không cho A á cùng A Diệp tiến vào bộ lạc. Mới vừa rồi A á đám người động tình không thể nói không lớn, Đặc biệt ở tiến vào bộ lạc thời điểm kia một tiếng giống, cố lưu cái này đến từ làm tinh so ra kém này đó thú nhân thai thính mắt tinh hoa quốc người đều nghe được, càng đừng nói trong bộ lạc những cái đó thú nhân á thú. Lúc này lại là một ngày chung nhất nhiệt thời điểm, đại bộ phận thú nhân á thú đều lưu tại trong bộ lạc, xa khả năng không có nghe thấy, nhưng gần chỗ sơn động cùng lều tranh chung thú nhân á thú tuyệt đối là nghe được. Cho nên mặc dù cố lưu thực mau khiến cho bọn họ đem người đưa vào sơn động, nhưng vẫn như cũ khiến cho trong bộ lạc những người khác chú ý nếu là bị thương linh tinh sự tình trong bộ lạc người sẽ không để ý tới nhưng đề cập đến xả mỗi người cảm thấy bất an vì thế liền đều tụ tập ở sơn động cửa chờ đợi một cái chân tướng nhìn thấy cố lưu từ bên trong đi ra có á thú lớn tiếng hỏi mới tới á thú a diệp là thật sự bị rắn cắn sao tình huống hiển nhiên không đúng trước mặt những người này biểu tình nhưng không giống như là lo lắng cố lưu không có chính diện trả lời hỏi ngược lại các ngươi ở chỗ này làm gì Cái kia A Thu nói, chúng ta muốn biết A Diệp có phải hay không thật sự bị rắn cắn bị thương, trong bộ lạc có quy củ, bị rắn cắn thương người cần thiết lập tức rời đi bộ lạc, nếu A Diệp bị rắn cắn bị thương, chúng ta liền phải đem A Diệp trục xuất bộ lạc. Như vậy à, cố lưu hơi hơi gật đầu, hắn cũng không nói lời nào, đúng lúc này đằng trước một cái A thú đứng ra nói, ta biết, ta đi theo A, A A Diệp cùng nhau trở về, A Diệp thật sự bị rắn cắn bị thương. Cố lưu nhìn cái kia A thú liếc mắt một cái. Hắn nhớ rõ cái này Á thú mới vừa rồi là đi theo Á Á bên người, còn cùng đem Á Diệp đưa về bộ lạc, xem hắn vừa rồi lo lắng bộ dáng không giống như là làm bộ, như thế nào hiện tại lại đem chuyện này cấp run lên ra tới. Cố lưu tâm nói người nguyên thủy cũng không đơn giản, hắn nghĩ như vậy, tụ ở sơn động trước thú nhân Á thú nhóm được đến khẳng định đáp án, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cố lưu cũng chưa phản ứng lại đây, này đó thú nhân Á thú liền hoảng sợ sau này lui, thẳng tắp thối lui đến hai ba mươi bước ở ngoài. Tựa hồ là cảm thấy cái này khoảng cách tương đối an toàn, một cái thú nhân mới phẫn nộ mở miệng nói, dựa theo trong bộ lạc quy củ, bị rắn cắn người liền không thể tiến vào bộ lạc, A Diệp bị rắn cắn, nên đuổi ra đi. Có người phụ hòa hắn, đúng vậy, đuổi ra đi. Đây là vu nói, bị rắn cắn quá người sẽ cho bộ lạc mang đến tà linh. Còn có A Thú chỉ vào phía trước lâm nói, lâm. ngươi phụ trách bộ lạc cùng vu an toàn, ngươi hẳn là đem A Diệp mang ra bộ lạc. Lâm. nhanh lên đem A Diệp đuổi ra đi a. Lúc này một cái màu nâu tóc cá thu cắn chặt răng, xoay người chạy hướng về phía bộ lạc chỗ sâu trong, Hắn muốn là đứng ở đám người bên cạnh, này vừa ly khai cũng không có chú ý hắn. Đối mặt mọi người thúc giục, lâm có chút chần chừ, thấy hắn dáng vẻ này, cô Á thu liền nói, lâm, chúng ta biết ngươi thích đá Á, chính là nếu không đem A Diệp đuổi ra bộ lạc, A Á khoảng cách A Diệp gần nhất, nói không chừng A Á đều sẽ bị tà linh quấn lên đâu. Nghe được lời này, lâm thần sắc biến đổi. muốn đi hướng sơn động, sơn động khẩu một người đi ra, đúng là á á. thấy hắn ra tới, có người cao giọng nói, á á, -A, a diệp bị gian cắn, hiện tại ngươi hẳn là lập tức đem a diệp đưa ra bộ lạc. á á, ngươi đem a diệp mang về tới, chẳng lẽ là muốn hại toàn bộ bộ lạc người sao? a á hai mắt đỏ lên, hắn nói, ta sẽ không hại toàn bộ bộ lạc người. những lời này hắn để cao thanh âm, đám người thanh âm dần dần nhỏ, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, a diệp lại nhìn về phía đằng trước một cái á thú. Đúng là vừa rồi mở miệng nói cho đại gia A Diệp đích xác bị rắn cắn thương kia chỉ A Thú. Nhìn hắn, A A cắn răng nói, A Hà, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Têu A Hà A Thú tránh đi hắn tầm mắt nói, A Á ta đây là vì bộ lạc, vì ngươi hảo, A Diệp bị rắn cắn bị thương, nàng lưu tại trong bộ lạc đối với ngươi, đối bộ lạc đều không có chỗ tốt. A Á cả giận nói, chính là A Diệp sẽ không chết, nàng có thể sống sót. Những lời này vừa ra... Tụ ở sơn động trước thú nhân á thú nhóm đều cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Có cái thú nhân hỏi, a á, chẳng lẽ cắn thương á diệp xà không phải tà linh xứ giả sao? a hà ninh mi nói, không, cắn á diệp xà là tà linh xứ giả, ta chính mắt gặp được. Đám người liền lại sợ hãi lên, mỗi người đều nhìn về phía chính mình dưới chân, sợ nơi nào vụt ra một con rắn cắn chính mình. Thú nhân nói, a á, kia chính là tà linh xứ giả. a á, á cắn răng, đang muốn nói chuyện, liền nghe được có người hô. thủ lĩnh cùng vu tới a á sắc mặt nháy mắt trắng bệnh nàng ngẩng đầu nhìn qua đi một người cao lớn tóc đen thú nhân cùng vu chính hướng tới nơi này đã đi tới ở bọn họ phía sau còn có một đoàn thú nhân cùng a thú mười chương mười a á nghe nói a diệp bị rắn cắn bị thương là thật vậy chăng trước sau bất quá một hai phút thời gian thiên hà bộ lạc thủ lĩnh giắc cùng vu đi tới a á sơn động trước đứng ở đám người phía trước hai người thẳng tắp nhìn về phía a á ở bọn họ nhìn chăm chú hạ a á nuốt nuốt nước miếng nàng trả lời nói thủ lĩnh là thật sự nếu như thế a á người biết bộ lạc quy củ vì bảo hộ bộ lạc chúng ta cần thiết đem a diệp mang ra bộ lạc thiên hà bộ lạc thủ lĩnh sinh đến cực kỳ cao lớn hai hàng lông mày đen đặc một đôi mắt không giận tự uy sen lẫn trong trong đám người cố lưu sờ sờ cảm xem ra cái này bộ lạc đối rắn độc sợ hai thâm nhập cốt thủy bất quá này cũng bình thường sơn động khẩu a á cưỡng chế sợ hai nói chính là thủ lĩnh a diệp sẽ không chết Sẽ không chết thân thể của nàng liền không có tà linh, nàng sẽ không cấp bộ lạc mang đến nguy hiểm. Buồn cười. Nay một tiếng trung khí mười phần, cố lưu nghe tiếng xem qua đi, sáng nay mới nhìn thấy vu đứng ở sơn động trước, vẻ mặt phẫn nộ nhìn á á, trong miệng còn nói, ta đã biết, cắn A Diệp xà là tà linh sứ giả, bị tà linh sứ giả cắn thương người lập tức liền sẽ bị tà linh cuốn thân, A Diệp hiện tại nhất định đã sắp chết, mau đem A Diệp giao ra đây. Cố lưu trong lòng sách một tiếng, thầm nghĩ lại là tà linh. Đảo cũng phù hợp này đó người nguyên thủy tư duy phương thức, miệng vết thương cảm nhiễm sau vô pháp trị liệu dẫn đến cái chết là tà linh tạo thành. Hiện tại chúng xà độc vô pháp giải độc dẫn đến cái chết cũng là tà linh tạo thành. Ở hiện đại người thoạt nhìn thực buồn cười quan niệm, ở cái này nguyên thủy trong bộ lạc lại được đến mọi người nhận đồng. Mà đem gần chết người di ra bộ lạc, có lẽ là bởi vì bọn họ đã trải qua quá bệnh truyền nhiễm, biết bệnh truyền nhiễm lợi hại, tuy rằng cái này vu thoạt nhìn có chút bất cận nhân tình nhưng ở bọn họ căn bản là vô pháp phân biệt cái gì là bệnh truyền nhiễm, cái gì không phải bệnh truyền nhiễm lập tức đem sở hữu mau chết người đều dịch ra bộ lạc không thể không nói là một loại đối trong bộ lạc những người khác bảo hộ phương pháp là có chút bản khắc cùng khắc nghiệt thậm chí bất cận nhân tình tác dụng lại nhất định là có chỉ là a diệp cũng không thể bị di ra bộ lạc thua kháng độc huyết thanh a diệp đã không có gì trở ngại nếu như bị bộ lạc đuổi ra đi vậy thật là hẳn phải chết không thể nghi ngờ đêm qua a độc chính là ngàn dặn do vạn dặn do Nói cho hắn ban đêm bộ lạc ở ngoài tất cả đều là manh thú cùng nguy hiểm, đi ra ngoài thực dễ dàng liền đã chết. Lúc này A A khóc dòng nói, Vu, A Diệp thật sự không có việc gì, Lưu trợ giúp A Diệp, A Diệp đã ở hảo đi lên. Vu cả giận nói, Lưu, đó là ai? A A giơ tay một lòng tay, chỉ vào cố Lưu nói, là hắn. Chỉ một thoáng sở hữu tầm mắt đều gom lại cố Lưu trên người, cố Lưu trong lòng rên rỉ một tiếng, thầm nghĩ đến mức này sao? Hắn chính là không ràng buộc cứu cái bị rắn độc cắn thương tiểu hài nhi, thậm chí vì bảo hộ chính mình, động thủ thời điểm còn đem những người khác đều cấp đuổi đi ra ngoài, vốn tưởng rằng đây là một lần hoàn mỹ cứu trị, ai từng tưởng đảo mắt chính mình liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nếu là không xử lý tốt, nói không chừng hắn phải cùng A Diệp cùng nhau bị trục xuất bộ lạc. Cố lưu không thể không đi ra, hắn thấp giọng hỏi hệ thống, hệ thống, nếu là này đó người nguyên thủy muốn giết ta, có cái gì an bảo phục vụ sao? Vẫn là có thể lại lần nữa sống lại. Hệ thống lạnh như băng nói, không cung cấp an bảo phục vụ, đã chết chính là đã chết, thỉnh ký chủ chân ái sinh mệnh. Cố Lưu trong lòng một lạnh, vốt chính mình ngực đón gió rơi lệ, hệ thống thanh âm là như thế lạnh băng, chỉ còn lại có trong lòng ngực giao phâu thuật còn có chút hứa độ ấm. Đi vào sơn động khẩu, đứng ở a Á bên người, Cố Lưu phong khinh vân đạm nói, ta chính là Lưu, tên đầy đủ Cố Lưu. Vũ trên dưới xem ký hắn, hỏi, a Á nói ngươi trợ giúp A-Diệp đuổi đi tà linh. Ở vu nhận chi Trung A Diệp chính là bị tà linh quấn thân, tự nhiên cũng liền cảm thấy A Á theo như lời trợ giúp là trợ giúp A Diệp đuổi đi tà linh. Nghe được câu nói, cố lưu trong lòng cười nhạt, hắn nói, nói như vậy cũng không sai. Nơi này người nguyên thủy cũng không biết cái gì kêu độc tố, chính mình thế đơn lực mỏng, cùng với mạnh mẽ giải thích, không bằng liền dùng bọn họ có thể lý giải phương thức. Nghe được hắn nói, vu nhữ mày hỏi, ngươi cũng là vu. Cố lưu lộ ra một cái hoàn mỹ mỉm cười nói, vì thế nói là vu. không bằng nói là y ỉa y vũ nhìn cố lưu hỏi y là làm gì đó cố lưu vốn định đem đôi tay cất vào trong tay áo lại không nghĩ rằng suy cái không trong lòng thầm mắng điểm này đều không khoa học quần áo đôi tay vẫn như cũ vẫn là làm ra suy tư thế vừa lúc thổi tới một trận gió và áo nhẹ nhàng phía dưới thiên hà bộ lạc thú nhân á thú nhóm chừng lớn đôi mắt nhìn bọn họ nói không nên lời cái gì mạo nếu trích tiên nói như vậy chỉ cảm thấy cái này y y thoạt nhìn liền theo chân bọn họ không giống nhau Hơn nữa là thực không giống nhau, không biết là ai nói. Một câu, so Vu còn giống vô lý. Vu lập tức quay đầu chừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, đáng tiếc hiện tại tất cả mọi người bị Cố Lưu hấp dẫn, không có người chú ý tới hắn ánh mắt. Mắt thấy trang bức hiệu quả không sai biệt lắm, Cố Lưu phủi phủi vạt áo, "Hảo đi, không có vạt áo." Hắn thu hồi tay, thông thả ung dung nói, "Ilie, đó là trị liệu sở hữu bị tà linh quấn thân người." Trước mặt đám người mặt vô biểu tình, không hề phản ứng, Cố Lưu tâm nói không nên. Liền tính không biểu đạt nghi ngờ, luôn có điểm kinh ngạc đi, lúc này đi đầu vu vẻ mặt nghiêm túc hỏi hắn, trị liệu là có ý tứ gì? Cố lưu, thất sách, nơi này người thế nhưng liền trị liệu là có ý tứ gì cũng không biết. Hắn không thể không giải thích, trị liệu chính là làm bị tà linh quấn thân người biến trở về bị tà linh quấn thân phía trước bộ dáng. Cái này thiên hạ bộ lạc người rốt cuộc nghe hiểu, đám người kinh ngạc cùng nghi ngờ tuy muộn nhưng đến, đứng mũi chịu sao đó là vu, hắn nói, chuyện này không có khả năng. Bị tà linh quấn thân người thực mau liền sẽ chết đi, bọn họ sao có thể khôi phục thành nguyên lai bộ dáng? Cố lưu lập tức nói, tà linh đều có thể bị loại bỏ, tà linh quấn thân cho người ta tạo thành thống khổ đồ vật vì cái gì không thể loại bỏ. Chỉ cần đem tà linh lưu lại đồ vật loại bỏ, người tự nhiên là có thể biến thành nguyên lai bộ dáng. Vũ trận tròn đôi mắt, hắn nói, ngươi nói vậy tà linh, tà linh quấn thân như thế nào sẽ lưu lại đồ vật? Cố lưu nhìn hắn hỏi. Chính là hảo chút bị tà linh quấn thân người đã bị ngươi đuổi đi quá tà linh không phải sao. Nếu đã đuổi đi tà linh, bọn họ vì cái gì vẫn là sẽ chết. Chẳng lẽ là ngươi căn bản không có đem tà linh đuổi đi sao? Vũ nuốt nuốt nước miếng nói không nên lời lời nói, tuy rằng hắn còn không có trải qua đời sau những cái đó ngươi lừa ta gạt, nhưng cũng có thể ý thức được lúc này chính mình tuyệt đối không thể thừa nhận chính mình không có đem tà linh đuổi đi. Hắn biết trong bộ lạc người đối hắn đuổi đi tà linh chuyện này đã có nghi ngờ. bởi vì những cái đó bị thương thú nhân ở hắn đuổi đi, tà linh lúc sau vẫn như cũ vẫn là chết đi. trong bộ lạc người đều nói là bởi vì tà linh đã thâm nhập những người đó thân thể, hắn cũng không có ra mặt phủ nhận. chẳng lẽ lúc này muốn nói như vậy sao? nay còn không phải là ở thừa nhận chính mình căn bản không có đem những người đó trong cơ thể tà linh loại bỏ. Vũ do dự không chừng, thấy hắn bộ dáng này, cố lưu đống nhiên cười, hắn nhìn về phía những người khác nói, cho nên liền rất hảo lý giải. tuy rằng vu cấp bị thương người đuổi đi tà linh. Nhưng những người này vẫn là đã chết, này không phải bởi vì bọn họ trong thân thể tà linh không có bị đuổi đi sạch sẽ, mà là bởi vì bọn họ trong thân thể tà linh lưu lại đồ vật không có đuổi đi. Chỉ cần đem này đó tà linh lưu lại đồ vật đuổi đi, bọn họ tự nhiên sẽ khôi phục như thường. Thiên hạ bộ lạc mọi người dương miệng nói không nên lời lời nói, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được lời như vậy lý, nhưng là vừa nghe bọn họ liền cảm thấy càng nghĩ càng đối, nhưng còn không phải là đạo lý này sao. Bằng không vì cái gì hảo những người này đã bị vu loại bỏ quá tà linh lại vẫn là đã chết, trước kia cảm thấy là bởi vì tà linh thâm nhập thân thể, thật có chút người miệng vết thương thiện, có chút người miệng vết thương thâm, kết quả đều vẫn là giống nhau, không có biện pháp giải. Thích sao? Hiện tại vừa nghe cố lưu nói, trong đầu bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, nhất định chính là như vậy, chính là bởi vì tà linh lưu tại bọn họ trong thân thể đồ vật không có loại bỏ a Có cái á thú đột nhiên ra tiếng nói, ý, ý. kia a diệp là bị ngươi trị liệu sao cố lưu nhìn về phía cái này tức thời á thú hắn nói đúng vậy bởi vì vu tồn tại ở tiến vào bộ lạc thời điểm a diệp trên người tà linh đã bị vu sở đổi đi ta ở vừa rồi chính là vì a diệp loại bỏ tà linh lưu lại đồ vật quá một đoạn thời gian a diệp liền sẽ hảo lên đám người lần thứ hai ồ lên kia chính là bị tà linh sứ giả cắn thật sự sẽ không chết sao ý gì thật sự có thể làm bị tà linh quấn thân người khôi phục nguyên lai bộ dáng sao vu hắn nói chính là thật vậy chăng vu thủ lĩnh đứng ở mọi người phía trước hưởng thụ những người khác đều không có đánh ngộ tại đây loại thời điểm vu cùng thủ lĩnh tự nhiên cũng cần thiết đứng ra vì đại gia phán đoán thiên hà bộ lạc thủ lĩnh kêu giác hắn là một đầu cường tráng hắc như tộc thú nhân bởi vì thực lực cường đại cho nên trở thành bộ lạc thủ lĩnh hắn am hiểu chính là săn thú chống đỡ ngoại địch tại đây loại thời điểm hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ cái gì tà linh tà linh lưu lại đồ vật mấy thứ này nghe tới liền cảm thấy rất khó lý giải cho nên hắn nhìn về phía vu hỏi vu ngươi là trong bộ lạc nhất hiểu biết tà linh lời ngươi cảm thấy hắn nói chính là thật vậy chăng vu sắc mặt có chút khó coi cái kia kêu, kêu cố lưu á thú nói chính là thật vậy chăng sao có thể hắn là thiên hà bộ lạc vu đi qua những cái đó đại bộ lạc nhưng mặc dù là ở những cái đó đại bộ lạc trung hắn cũng chưa từng nghe qua y y tồn tại càng đừng nói cái gì tà linh lưu lại đổ vật Nhưng mặt trên người sắc mặt là như vậy khẳng định, chẳng lẽ hắn thật sự có thể làm tà linh sứ giả cắn thương người sống sót sao? Hơn nữa nếu phủ nhận người này lời nói, như vậy cũng liền không có biện pháp giải thích vì cái gì bị hắn đuổi đi tà linh lúc sau người vẫn là đã chết, trước kia không có người đưa ra điểm này, hiện tại bị người nói ra, phủ nhận cái này cách nói, đó là thừa nhận chết đi người là tà linh quấn thân tạo thành, chính là thừa nhận chính mình loại bỏ tà linh không thành công. Nhưng nếu là khẳng định người này cách nói, nếu A Diệp đã chết, kia hắn vẫn là sẽ bị trong bộ lạc người nghi ngờ, Vũ khẽ cắn môi, hắn nhìn Cố Lưu nói: "Ngươi nói đúng, chết đi người là Tà Linh Lưu lại đồ vật giết chết, nhưng ngươi có phải hay không ý thì ta không thể xác nhận, nếu A Diệp thật sự có thể bị ngươi. Chị Liễu hảo, không có chết đi, chúng ta liền thừa nhận ngươi là Idia. Đối với kết quả này Cố Lưu không chút nào ngoài ý muốn, hắn vung lên chỉ có một mảnh tay áo, đem đôi tay phụ ở sau người, lộ ra một cái vân đạm phong khinh cười nói: "Tà Linh Lưu lại đồ vật rất khó loại bỏ." A Diệp nếu muốn hoàn toàn khôi phục, yêu cầu 30 ngày thời gian. Vu nói, không cần hoàn toàn khôi phục, tà linh sứ giả cắn thương người sống không quá hai ngày, chỉ cần hai ngày lúc sau A Diệp còn sống, chúng ta liền thừa nhận ngươi là ý ý Yiye. Cố Lưu hơi hơi mỉm cười, "Hảo. Có người hỏi, kia A Diệp còn cần đuổi ra bộ là sao?" Thủ Linh Trường hướng người kia, hắn thô thanh thô khi nói, "A Diệp tiến vào thời điểm tà linh đã bị Vu cấp loại bỏ, đã không có tà linh còn đuổi ra đi làm cái gì?" người kia lập tức nhìn về phía vu kinh ngạc cảm thán nói rõ ràng vu đều không có xuất hiện là như thế nào loại bỏ a diệp thân thể tà linh vu quá lợi hại người này nói được thiệt tình thực lòng nhưng nghe tới đảo như là phản phúng chủ yếu vu chính mình cũng không biết chính mình thế nhưng còn có như vậy bản lĩnh chột dạ dưới nghe lời này liền càng cảm thấy đến không xuôi thai cố lưu cười nói đây là thực bình thường bộ lạc đại môn chỗ là vu thường xuyên loại bỏ tà linh địa phương vu lực lượng liền sẽ lưu tại những cái đó địa phương cho nên A Diệp tiến vào bộ lạc thời điểm Tà Linh đã bị Vu Lưu lại lực lượng dọa chạy đúng rồi chính là đạo lý này Vu một lần nữa thẳng thắn thân thể đối với phía sau những cái đó tán thưởng hắn lợi hại nói cũng không cảm thấy không dễ nghe sự tình tạm thời giải quyết thủ linh cùng Vu cùng rời đi trai trai thú nhân đi đến Vu bên người hắn thấp giọng nói A phụ cái kia kêu, kêu Lưu A thú nói được đều là thật vậy chăng ở trong bộ lạc trừ bỏ Vu bên ngoài còn có ý nghĩa tồn tại Vu như mày sao có thể Mặc dù là đại bộ lạc trung cũng không có ý, ý cái kia á thú chính là cái kẻ lừa đảo. trai trai thú nhân có chút khó hiểu, chính là a phụ, mới vừa rồi ngươi không phải ở những người khác trước mặt thừa nhận ý thì tồn tại sao. Vũ thở dài, nhìn chính mình hài tử nói, Hồng, ngươi quá thành thật, về sau muốn a phụ như thế nào yên tâm đem vụ vị trí giao cho ngươi. Hồng không rõ nguyên do, nhìn đến a phụ đi xa, đuổi theo đi hỏi, a phụ, cái kia á thú thật sự có thể làm bị tà linh sứ giả cắn thương người sống sót sao. Vu, tuyệt không khả năng, tà linh sứ giả cắn thương người, mặc dù là đại bộ lạc Vu cũng bó tay không biện pháp, một cái không biết từ nơi nào toát ra tới á thú, có thể làm bị tà linh sứ giả cắn thương người sống sót, quả thực buồn cười. 11, chương 11. Nhìn theo Vu rời đi, cố lưu nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng không ở kế hoạch của hắn nội, làm hắn hiện tại liền bại lộ, nhưng cũng may là lừa gạt qua đi, cứ như vậy cũng có chỗ lợi, này một quan thành công vượt qua lúc sau. Ít nhất về sau hắn cho người ta chữa bệnh cũng không cần lại lên lút. Tụ tập ở sơn động ngoại người chung, không có người lại nói muốn đem A Diệp đuổi ra đi, một đám đều quang minh chính đại mà đánh giá Cố Lưu, trong mắt tràn đầy tò mò, vì duy trì cao nhân phong phạm, Cố Lưu hơi hơi mỉm cười xoay người vào sơn động. Ở hắn vào sơn động lúc sau, sơn động ngoại người tự nhiên cũng dần dần tan, đều chờ hai ngày lúc sau xem A Diệp có phải hay không còn sống đâu. Trong sơn động A Diệp tình huống so với lúc trước chuyển biến tốt đẹp một ít, cả người cũng hơi chút bình tĩnh xuống dưới bất quá vẫn là đau nhắm mắt lại nhỏ giọng mà miệng vết thương thậm chí còn càng thêm dữ tợn a á không tiếng động rơi lệ nhìn chính mình hai tử cố lưu an ủi nàng hai câu liền cùng a độc cùng rời đi nơi này hai người một hồi đến sân động a độc liền hai mắt sáng lên nhìn cố lưu nói lưu ngươi thật sự là quá lợi hại ta đều không có nghĩ đến ngươi thế nhưng là là yể -e. nói tới đây hắn vẫn là nhịn không được hỏi a diệp thật sự có thể hảo lên sao cố lưu nhịn không được cười mới vừa rồi a độc ở a a trước mặt như vậy giữ gìn hắn kết quả chính hắn trong lòng cũng chưa đế quả nhiên là đối chính mình mù quang tín nhiệm a hắn nói có thể ngươi tin tưởng ta sao a độc thật mạnh gật đầu lớn tiếng nói tin tưởng cố lưu nâng nâng tay kết quả thấy a độc rối bời đầu tóc bởi vì ánh sáng sung túc thậm chí còn có thể nhìn đến mặt trên bò động con giận cố lưu chậm rãi buông tay lộ ra một cái xấu hổ mà không mất lễ phép cười nói a độc ngươi xem ta đầu tóc thế nào tuy rằng không biết đề tài vì cái gì chuyển biến tới rối tóc nhưng a độc vẫn như cũ thực khẳng định mà nói đẹp lưu tốt nhất nhìn cố lưu nói tưởng cùng ta giống nhau đẹp sao tới ta cho ngươi toàn bộ cùng khoản tiểu tóc cùng khoản tiểu tóc là thứ gì a độc không biết bất quá ở biết cố lưu là muốn cho hắn đem đầu tóc xén lúc sau hắn phi thường dứt khoát đáp ứng rồi thiên hạ bộ lạc người đối với tóc đó là tương đương không thèm để ý từ người đỉnh một đầu rối bởi tóc liền nhưng nhìn thấy đúng huấn hổ cố lưu chính là đoạn tóc a độc sao có thể không muốn Liên ở sơn động khẩu cố lưu cầm lấy cốt đao giơ tay chém xuống xoát xoát xoát liền đem a độc một đầu hỗn độn đầu tóc cắt tới rồi tề nhị chiều dài đem cắt xuống tới đầu tóc phóng tới hỏa chung một tiêu rậm rạp con giận rốt cuộc đã chết nhưng a độc trên đầu còn có con giận làm a độc đem chính mình đưa tới bờ sông đi nước sông khoảng cách bộ lạc không tính xa tên là thiên hà thiên hà bộ lạc tên cũng bởi vậy mà đến bọn họ đến thời điểm trong sông còn có không ít trong bộ lạc người Có á thú cũng có thú nhân, thậm chí có chút thú nhân biến thành nguyên hình ở trong sông bơi qua bơi lại. A độc hưng phấn gào một tiếng, lập tức liền phải nhảy vào trong nước, cố lưu một phen ơn xuống hắn nói, chúng ta không nước vào. A độc vẻ mặt mẫu bức, hắn nói, lưu, chúng ta tới bờ sông còn không phải là tới chơi thủy sao. Hắn còn chỉ chỉ chính mình đầu nói, tới rồi trong nước, trên đầu tiểu sâu liền sẽ bị nước trôi đi. Cố lưu tâm nói là có thể hướng rất một bộ phận, nhưng càng nhiều còn lay ở ngôi đầu tóc ăn Con giận cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể tẩy rớt, quan trọng nhất chính là nước sông trung vì sinh vật đông đảo, xuống nước tắm rửa đó chính là đối chính mình sinh mệnh khỏe mạnh không phụ trách. Nói như vậy A Độc tự nhiên nghe không rõ, cố lưu chỉ có thể nói cho hắn nói trong nước khả năng con tà linh lưu lại đồ vật, sẽ tiến vào người thân thể. Như vậy vừa nói, A Độc lập tức liền minh bạch, lại còn có phi thường nghiêm túc nghiêm túc, hắn thậm chí đến bờ sông lớn tiếng đều những người khác cũng lập tức từ trong nước ra tới. nghe được hắn nói trong nước khả năng có tà linh lưu lại đồ vật hảo chút thú nhân á thú từ trong nước ra tới nhưng còn có một bộ phận tiếp tục lưu tại trong nước có một cái nâu đỏ sắc tóc thú nhân biến thành một con cùng người không sai biệt lắm đại hồ ly không kiêng nể gì ném trên người thủy khinh thường nói a độc chúng ta từ nhỏ liền ở trong sông chơi thủy nếu thật sự có tà linh lưu lại đồ vật chúng ta đã sớm nên chết đi theo ta thấy bên cạnh ngươi cái kia á thú chính là cái kẻ lừa đảo a độc trợn tròn đôi mắt Lưu không phải kẻ lừa đảo. Tiêu Trạch thú nhân cười nhạo một tiếng nói, a độc, ta xem ngươi đã bị hắn lừa đến xoay quanh. Chúng ta chỉ nghe qua vu, nơi nào có cái gì y a. Còn tá linh lưu lại đồ vật, đều là giả. Lúc này khoảng cách cô lưu trước mặt mọi người cho thấy chính mình y gì thân phận còn không đến hai cái giờ, tin tức cũng không có truyền khắp toàn bộ bộ lạc. Nghĩ đến cái này gọi là Trạch thú nhân lúc ấy liền ở đây. Bên cạnh không ở chàng thú nhân á thú căn bản không biết cái gì là yea. nghe được trạch nói đều cảm thấy kỳ quái đặc biệt còn cùng tà linh có quan hệ sôi nổi do hỏi trạch trạch bên người mấy cái thú nhân cấp những người khác nhất nhất giải thích bọn họ mới biết được cố lưu tân thân phận lúc ấy liền lại có mấy cái thú nhân á thú từ trong nước ra tới thấy vậy lấy trạch cầm đầu thú nhân càng bất mãn lớn tiếng nói các ngươi đang sợ cái gì hắn chính là cái kẻ lừa đảo kẻ lừa đảo lời nói cũng có thể tin tưởng sao a độc đang muốn nói không phải cố lưu một phen kéo qua hắn nói đừng theo chân bọn họ so đo. Hai ngày sau đều có kết quả. Thấy Cố Lưu không phản ứng bọn họ cũng không phản bác, mấy người kia thú nhân á thú khí thế càng thêm kiêu ngạo, lớn tiếng nói chuyện. Những cái đó vốn dĩ bị A Độc khuyên ra nước sông thú nhân cùng á thú cảm thấy cũng là, vì thế một đám lại tiến vào trong nước. Cố Lưu mắt điếc thai ngơ, cùng A Độc ở bờ sông ngay tại chỗ nhóm lửa, dùng đào nồi nấu nước nóng, làm A Độc đem chính mình đầu giặt sạch lại tẩy, thuận đường cũng cho chính mình giặt sạch cái đầu. Còn đem chính mình bị huyết nhiễm hồng quần áo quần cùng ngủ dùng da thú đều khắp nơi bờ sông giặt sạch, cố lưu kia một khối còn hảo, a độc kia một khối tự nhiên lại là hảo chút con giận theo dòng nước đi rồi, hai người lại trang một đào nổi thủy liền trở về sân động. Chỉ là cố lưu nhìn từ đào nổi ngã vào lưu nước to thủy muốn nói lại thôi, cái kia hà thủy thoạt nhìn đích sắc còn khá sạch sẽ, nhưng chỉ là thoạt nhìn thôi, càng miễn bàn hai người vừa mới còn ở trong sông giặt sạch như vậy nhiều đồ vật giữa sông còn có những cái đó phao tắm thú nhân cùng á thú Liền tính là nấu phí, uống như vậy thủy hắn cũng là không lớn có thể tiếp thu, xem ra đến mau chóng làm cái có thể lọc thủy đồ vật ra tới mới được. Ngay còn mãnh, Cố Lưu cùng A Độc đem hai khối da thú cùng quần áo đều đắp ở sơn động trước một cục đá thượng, chờ phơi khô. Từ nay về sau Cố Lưu đi trước nhìn A Diệp, A Diệp đã tỉnh lại, còn có thể cùng A Á nói chuyện, nhìn dáng vẻ đã không có đáng ngại. Cố Lưu cho nàng ăn dược không ăn không được, nàng trên đùi có thương tích, hiện tại thời tiết tương đối nóng bức, cảm nhiễm liền không hảo. lúc sau cố lưu lại đi nhìn hát đồng dạng cấp hát cắn dược chờ đến thái dương không như vậy liệt nghĩ đến tối hôm qua ngủ thống khổ trải qua cố lưu hỏi a độc phụ cận nơi nào có cỏ khô a độc nói liền ở trên núi có một tảng lớn khô khô thảo cố lưu vì thế lại mang lên a độc đi trên núi cắt thảo chờ đến lúc chẳng vạng đem thảo hạt đều cấp đi hai người lúc này mới trở về trở lại sơn động a độc bắt đầu nấu đồ vật cố lưu liền bắt đầu cấp hai người biên cái thảo lót nói là biên Thì thật chính là đem thảo một phen một phen đẻ ở cùng nhau, này một phen đẻ nặng kia một phen này đầu, kia một phen đẻ nặng một khắc đem tiêu đầu, thập phần thô ráp nhưng so với lung tung đem thảo xây lên vẫn là muốn tốt hơn không ít. Chờ đến địa quả hầm thịt làm tốt, thập phần thô ráp nệm rơm cũng không sai biệt lắm làm tốt, ăn cơm xong, huân khởi ngại thảo, từ sơn động ngoại trên tảng đá đem phơi khô ra thú phô ở hai cái nệm rơm thượng, lại dùng quần áo của mình cùng quần xếp thành gối đầu, nằm trên đó, cố lưu thoải mái đến than một tiếng. nay cùng hoa quốc dường tự nhiên không thể so nhưng so với tôi hôm qua thật sự là muốn tốt hơn quá nhiều thấy hắn cái dạng này a độc cũng chạy tới nằm trên đó sau đó hưng phấn hô lưu hảo mềm thật thoải mái cố lưu cười cười thầm nghĩ cuộc sống này a thật đúng là cái gì đều đến tự lực cánh sinh mười phút lúc sau hai người đứng ở sơn động ngoại nồng đậm yên từ trong sơn động quần quận không dứt có á thú từ trong sơn động ra tới hỏi a độc các ngươi sơn động thiêu cháy sao a độc nói không phải Đây là lưu tại huân muối ối. Huân mùi, hơn mùi ấy, cái loại này tiểu phi trùng không chỗ không ở, có thể huân đi sao. Cái kia á thú bịu ngôi vào sân động. Chờ đến xương khói dần dần tiêu tán, cố lưu cùng A độc mới một lần nữa đi vào, nằm ở thảo lóc trên giường. Cố lưu cờ lạc mở hỏng thuốc giao diện, hắn sinh mệnh giá trị ngạch chống vì 500. Đây là cứu A diệp được đến một nửa sinh mệnh giá trị, mà không vào chướng sinh mệnh giá trị biến thành một ngàn. Lấy A diệp cùng hắc tình huống tới xem. Như thế nào đều đến một tháng mới có thể làm hắn được đến dư lại sinh mệnh giá trị, nghĩ đến ban ngày cứu A Diệp liền ra 450 sinh mệnh giá trị, hiện tại đến. Trứng 500, ngắn hạn tới xem, hắn người này công phí cũng liền nửa ngày sinh mệnh, thật sự là quá hố. Bất quá nơi này muốn cái gì không có gì, trước mắt mới thôi cố lưu chỉ có thể bóp mũi nhận, ở ngủ qua đi phía trước cố lưu đột nhiên cả kinh, liền nói hôm nay còn có chuyện gì không có làm, bọn họ nói tốt đi xem hạ A Mộ A Thụ. Kết quả từ Á Á nơi đó ra tới liền cấp đã quên, xem ra, chỉ có thể ngày mai đi. Một đêm qua đi, huân Ngải Thảo, có Thảo lót còn có gối đầu, cố lưu cuối cùng là ngủ cái ngủ ngon, chờ đến nắng sớm mờ mờ, trong bộ lạc lần thứ hai ở Mỹ lên, thu thập đội lại muốn đi ra ngoài, vì mỗi ngày đồ ăn, đây là thiên hạ bộ lạc hàng ngày. Vu lại lần nữa xuất hiện, hôm nay hắn chuẩn bị đến tựa hồ phá lệ đầy đủ, ngay cả trên người hắn lông chim tựa hồ đều càng nhiều càng tươi đẹp, cố lưu ngáp một cái, là hắn ảo sao. Hôm nay vu nhảy đại thần thời gian phá lệ lâu a Hạ quyết tâm muốn cho cái này ngoại lai tự xưng vì y ý, ý ra hỏa trông thấy chính mình thật bản lĩnh, cho hắn một cái ra vai phủ đầu vu thấy ngáp cố lưu, sắc mặt nháy mắt liền tái rồi, cái này tự lại người, thế nhưng tại đây loại thời điểm làm ra ngáp như vậy bất kính sự tình, quá đáng giận. Cái gọi là y ý, ý nhất định là giả. Bị tá linh sứ giả cắn quá người sao có thể sống sót. Ngày mai hắn liền phải ở toàn bộ lạc người trước mặt vạch trần cái này kẻ lừa đảo. đem hắn trục xuất bộ lạc. Đối với vu phá lệ hung ác ánh mắt, Cố Lưu chỉ có thể làm như không nhìn thấy. Buổi sáng hôm nay, hắn cùng A độc Hạ Ba người tiếp tục đào đất quả, trồng cho quả. Cùng lúc đó, Cố Lưu lại tìm được rồi vài loại thảo dược, trong đó một loại danh phong luân thảo, có hương tân vị, có cầm máu sắt trùng tác dụng, còn có thể dùng để làm nước súc miệng. Cố Lưu chạy nhanh hái được một phen tính toán mang về. Liên tục hai ngày không có súc miệng, hắn thật sự chịu không nổi. Ở chính ngõ phía trước trở lại bộ lạc. nộp lên một bộ phận địa quả ba người từng người trở về bởi vì bọn họ trích tới rồi một loại gọi là hồng nhũ quả trái cây giữa chưa ăn chính là phong luân mặt của quả hầm thịt thêm hồng nhũ quả hồng nhũ quả một cái ước chừng chính là nắm tay lớn nhỏ không thành thục thời điểm vì màu xanh lá thành thục lúc sau bảy biện ra một loại mê người màu đỏ an đến đệ nhất khẩu thời điểm cố lưu đã bị kinh diễm một ngụm cắn đi xuống ngọt ngào nước sốt ở trong miệng nổ tung mang theo thanh hương mẫu chốt nước sốt hiện ra màu trắng ngà thật đúng là có một cổ mùi sữa Chắc không được muốn kêu hồng nũ quả. Ăn xong một cái lúc sau, cố lưu không nhịn xuống lại rôi thân ra tay, á độc cười ha hả nói, mau ăn mau ăn. Hiện tại không ăn, chờ đến ngày mai này đó hái xuống hồng nhũ quả đều sẽ hư. Trước mặt hồng nhũ quả ra cực mỏng, móng tay nhẹ nhàng một hoa là có thể xuất hiện một đạo trắng sữa khẩu tử, thật là cực kỳ không kiên nhẫn chứa đựng bộ dáng, vì thế cố lưu liền đúng lý hợp tình đem chính mình ăn no căng. Người ăn no liền muốn ngủ, bất quá còn có hai cái người bệnh. cố lưu đánh lên tinh thần đi cấp hai cái người bệnh kiểm tra phòng đưa dược trở lại sơn động ngã đầu liền ngủ mơ mơ màng màng nghĩ đến buổi chiều lại đi cấp hạ a mộ xem bệnh đi chờ đến tình ngủ ngay vẫn là thực liệt cố lưu lên đem ngày hôm qua cùng hôm nay thải trở về xuyên tâm liên dùng nước trong giặt sạch dùng cốt đao cắt thành một đoạn một đoạn toàn bộ đặt ở sơn động cửa một bên đại thạch đầu thượng phơi khô phơi xong lúc sau a độc còn ở hô hô ngủ nhiều có thảo lót giường lúc sau hắn giấc ngủ chất lượng cũng đề ra đi lên dù sao hắn cũng có thể tìm được lộ cố lưu liền đỉnh thái dương đi hạ nơi lều tranh tử 12. hai chương mười thiên hà bộ lạc ở vào trên núi ở vào giữa sườn núi vị trí nơi này có một tảng lớn bình thản đất trống đất trống nội sườn là nghiêng sơn thể sơn thể trình nửa hình cung bao vây đất trống mà nửa hình cung sơn thể thượng liền phân bố rậm rạp sơn động như vậy dày đặc sơn động tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành duy nhất giải thích chính là thiên hà bộ lạc người tự hành khai quật nghĩ đến đây thú nhân hình thể cùng lực lượng Chuyện như vậy cũng không phải không có khả năng. Duy nhất làm cố lưu có chút ngoài ý muốn chính là, hiển nhiên thiên hà bộ lạc người ở chỗ này cư trú thời gian không tính đoạn, này một mảnh vách núi bị bọn họ đào thành dáng vẻ này, thế nhưng đều không có sụp này đào động người có điểm bản linh A. huyệt động tạm thời không đề cập tới, nói nói này phiến đất trống, đất trống thực quảng, hướng trong còn có rất dài một khoảng cách, ra bên ngoài không bao xa địa phương đó là bộ lạc xuất khẩu, những cái đó thành đỉnh nhọn trạng lều tranh tử trình đều mang trạng dọc theo vách núi phân bố hạ cùng a thụ nơi lều tranh tử liền ở khoảng cách đá độc nơi sơn động càng thêm tới gần bộ lạc chỗ sâu trong địa phương hôm qua a á thậm chí hát sơn động cũng ở cái kia vị trí bởi vì hôm qua đều đi tới hạ cửa cố lưu tự nhiên có thể tìm được rồi hắn lấy thượng mấy cái hồng nhũ quả thành công tới rồi hạ trước cửa dễ làm kỳ thật căn bản không có môn mới vừa đi tới cửa cố lưu liền thấy bên trong hạ, hạ đang nằm ở một khối đá phiến thượng ở hắn bên người là một cái màu nâu tóc nữ nhân Hai người đang ngủ, cố lưu nhẹ nhàng hô một tiếng, hạ. Nghe được động tĩnh, hạ đột nhiên nhảy dựng lên, cảnh giác mà nhìn về phía cửa, ở nhìn đến là cố lưu lúc sau nhẹ nhàng thở ra nói, lưu ca ca, là người à. Cố lưu lắc lắc trên tay trái cây nói, là ta, tới ăn hồng nũ quả. Hồng nũ quả. Hạ hưng phấn chạy tới, tiếp nhận trái cây chạy nhanh chạy về đi, một cái cho chính mình ăn, một cái cho hắn a mộ ăn. Kỳ thật hạ là đi theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài đào đất quả. Ở bên ngoài thời điểm hạ tự nhiên cũng ăn hồng nhũ quả, nhưng bởi vì hắn A Mộ không thể thu thập, cho nên trở về lúc sau hạ muốn giao cho bộ lạc địa quả cùng hồng nhũ quả liền rất nhiều, như vậy liền dẫn tới hắn trở lại bộ lạc lúc sau liền cơ hồ không có hồng nhũ quả. Cho nên hiện tại nhìn đến hồng nhũ quả, vẫn là hai cái lại đại lại hồng hồng nhũ quả, hạ tự nhiên thực vui vẻ, đây là trong bộ lạc tiểu thú nhân cùng tiểu a thú thích nhất trái cây. Người chính là Lưu đi. Cố Lưu nhìn về phía hạ bên người nữ á thú á thụ. Nàng trong tay cầm hồng nhũ quả lại không ăn, thân mình hơi hơi nghiêng hướng hạ, có một loại mơ hồ bảo hộ ý vị ở bên trong, cố lưu gật đầu, là, ta là cố lưu, xin hỏi ta có thể tiến vào sao? A thụ lập tức nói, mau tiến bảo, thực xin lỗi, là ta không có chú ý tới. Nàng sắc mặt có chút hoảng loạn, cố lưu xua xua tay nói, không có việc gì. Lều tranh tử so với sơn động nhiệt không ít, cố lưu xoa xoa cái chắn hãn, hắn nhìn về phía A thụ đôi mắt, A thụ hai mắt vẫn đủ. Nguyên nhân chính là vì hắn tiến vào mà phát ra thanh âm nghiêng đầu tới, cố lưu trực tiếp song xuôi nói, A thụ, để ý ta cho ngươi xem xem đôi mắt sao. Như vậy rất xa xem một cái, cố lưu cái gì đều nhìn không ra tới, nhưng thật ra có thể nhìn ra tới A thụ đôi mắt đích sắc không phải ngoại thương sở đến ngủ, nhưng cụ thể nguyên nhân còn cần cẩn thận kiểm tra. Bên cạnh ăn hồng nũ quả hạ đột nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn cố lưu nói, lưu ca ca, ngươi là phải vì ta a mô trị liệu sao? hắn gian nan nghĩ ra ngày hôm qua cố lưu nói ra hai chữ cố lưu cười một tiếng nói ta còn không xác định cho nên đến trước nhìn xem tìm được là cái gì nguyên nhân dẫn tới ngươi a mỗ nhìn không thấy ta mới có thể phán đoán có thể hay không làm ngươi a mỗ khôi phục hạ lập tức nhảy dựng lên hắn đang muốn nói a mỗ mau cấp lưu ca ca nhìn xem tiếp nhận lời nói còn chưa nói xuất khẩu đã bị hắn a mỗ mộ một phen kéo vào trong lòng ngực nữ á thu nhắm mắt lại hoảng loạn mà hướng về phía cố lưu xua tay nói không không cần không cần người đi nhanh đi ta đôi mắt không có việc gì không cần ngươi xem chờ đến bị người cấp đuổi ra tới một lần nữa đứng ở thái dương phía dưới cố lưu vẫn là vẻ mặt mộng bức đây là làm sao vậy hắn cũng không có gì không dễ nghe lời nói a như thế nào đã bị người cấp đuổi ra ngoài lúc này lều tranh tử a thủ hướng về phía cố lưu nói ngươi đi nhanh đi kia e sợ cho tránh còn không kịp thái độ làm cố lưu rất là kinh ngạc hắn đây là bị người cấp ghét bỏ đem chính mình đi vào lúc sau lời nói nghĩ nghĩ tổng cộng liền hai câu đây là câu nào dâm lôi nghĩ trăm lần cũng không ra hơn nữa á thụ thái độ cố lưu nhìn trời thở dài nhân ra đều nói như vậy hắn cũng không có khả năng buộc cho người ta xem bệnh cho nên trở về đi chờ đến cố lưu đi xa lúc sau có á thú đi đến á thủ lều tranh tử ngoại hỏi á thụ cái kia á thú tới nhà ngươi làm gì a á thủ gắt gao ôm hạ bài trừ một cái cười nói hắn tới cấp hạ đưa hồng nhũ quả đích xác ở đa phiến thượng gặp được một viên đại đại hồng nhũ quả a thú nuốt nuốt nước miếng nga một tiếng nói như vậy à ta còn tưởng rằng các ngươi ai bị tà linh quấn thân đâu a thụ sắc mặt cứng đờ a lâm nói như vậy cũng không thể nói vậy a lâm xua xua tay không phải liền hảo ta đi về trước nhiệt chết ta chờ đến a lâm rời đi hạ đột nhiên từ chính mình a mộ trong lòng ngực dây rủa ra tới hắn nói a mộ, ngươi vì cái gì không cho lưu ca ca cho ngươi xem hư a thụ nói nhỏ giọng điểm nàng nghiêng thai nghe nghe Không có nghe được động tĩnh gì, lúc này mới đệ thấp thanh âm nói, "Vu đã vì ta đôi mắt xem qua, ta đôi mắt không có bị tà linh cuốn thân, trừ bỏ nhìn không thấy không có bất luận cái gì vấn đề, không cần hắn cho ta xem." Hạ nhữ mày nói, "Chính là nếu Lưu Ca ca có thể làm người thấy đâu?" A thụ hạ giọng giận mắng, "Ta đều nói, ta đôi mắt không có bị tà linh cuốn thân, mà hắn là có thể loại bỏ tà linh lưu lại đồ vật, ta đôi mắt hắn căn bản là không có cách nào." Hạ còn muốn nói cái gì, A thụ ngăn trở hắn miệng nói, Không cần nói nữa, ta sẽ không làm hắn xem ta đôi mắt. Hạ hoàn toàn không biết vì cái gì, hắn nhìn chính mình A mỗ nhìn chính mình A mố vẫn đục hai mắt, sau đó như vây thú giống nhau ở lều tranh tử đi rồi một vòng lúc sau quát to một tiếng, cuối cùng bị A thủ ôm ở trong lòng ngực thấp giọng trấn an. Sáng sớm hôm sau, bộ lạc thu thập đội không có đi ra ngoài, toàn bộ bộ lạc bị một cổ hưng phấn, sao động lại bất an cảm xúc bao phủ. Đệ thập cá nhân, cố lưu đứng ở sơn động trước cầm gốm sứ chen xúc miệng, Đầu tiên là dùng nhu chế nhánh cây đánh răng, sử dụng sau này phong luân thảo chất lỏng hỗn hợp ở nước sôi để nguội trung xúc miệng sát trùng, cuối cùng dùng nước sôi để nguội rửa mặt. Nơi này thủy không có trải qua xử lý, đem thủy thiêu phí lại sử dụng là hắn cuối cùng kiên trì. Hôm nay là quyết định hắn ngày hôm trước cho chính mình làm thân phận có thể hay không thành nhật tử, hắn bản nhân đảo không có gì lo lắng, chỉ là không nghĩ tới liền hắn xúc cái khẩu công phu sơn động trước liền đứng 10 cái người, này đó người nguyên thủy hoàn toàn không biết cái gì gọi là điệu thấp cùng cảm thấy thẹn. Đĩnh đặc mà xử tại nơi đó nhìn chầm chầm hắn xem, phàm là dài quá đôi mắt đều có thể nhìn ra bọn họ trên mặt tò mò cùng hưng phấn. Nhóm người này người xem náo nhiệt ra hỏa. Đệ thập nhất cá nhân, cố lưu xoay người trở về sơn động, những người này thật sự là quá không hàm xúc. Chờ đến thái dương hoàn toàn dâng lên, kim sắc ánh mặt trời đem toàn bộ bộ lạc chiếu sáng lên, bộ lạc chỗ sâu nhất cao lớn thủ lĩnh rắc cùng trên đầu, trên người cắm đầy lông chim vu dạo bước mà đến, đứng ở sơn động trước, vu cao giọng nói, cố lưu. Hôm nay chính là phán đoán ngươi thân phận thật giả nhật tử. Cố lưu Tử trong sơn động đi ra, hắn cầm một cái hồng nhũ quả chính ăn. Vu cho mày, nghiêm túc nói, hai ngày trước ngươi nói ngươi có thể xua tan tà linh lưu lại đồ vật Ngươi có thể để cho bị tà linh sứ giả cắn thương A Diệp sống sót. Chính là này hai ngày chúng ta căn bản không có nhìn đến A Diệp đi ra quá sơn động một bước. Nếu ngươi lừa gạt chúng ta, ngươi đem đã chịu đến từ toàn bộ bộ lạc lửa giận. Vu. Không phải. nô. No. Đi theo cố lưu phía sau A Độc muốn mở miệng giải thích, cố lưu đem hắn miệng cấp khép lại, loại này thời điểm làm A Độc mở miệng chính là tự cấp A Độc kéo thù hận, rốt cuộc trước mặt Vu thoạt nhìn liền không thế nào hoang nên hắn. Đem cuối cùng một ngụm hồng nhũ quả để vào trong miệng, từ một bên lưu nước múc nước rửa tay, cố lưu thông thả ung dung nói, xà trong cơ thể tà linh rất là hung mãnh, ngắn ngủn hai ngày thời gian sao có thể làm A Diệp khôi phục như thường, ta nói rồi A Diệp muốn khôi phục yêu cầu 30 ngày thời gian, đến nỗi lửa gạt. Hiện tại A Diệp liền ở trong Sơn Động Hảo Hảo nằm, đi xem chẳng phải sẽ biết ta nói chính là thật là giả. Vũ Hử lệnh một tiếng nói, Hảo, chúng ta liền đi xem. Mắt lạnh nhìn cái kia cùng tất cả mọi người không giống nhau á thú, Vu nói, bất quá ngươi đến cùng chúng ta cùng đi. Cố Lưu nhảy xuống Sơn Động nói, vậy đi thôi. Cố Lưu nâng giơ tay đối thủ lĩnh cùng Vũ nói, nhị vị thỉnh. Thủ lĩnh cùng Vu đi ở phía trước, cố Lưu sai rồi một bước, đi theo hai người chiều A Diệp nơi Sơn Động mà đi. A độc theo sát ở hắn bên người. Ở bọn họ mặt sau còn lại là bộ lạc những người khác, hơn nữa theo thời gian trôi qua, đội ngũ càng thêm lớn mạnh, có người thấp giọng hỏi, A Diệp có phải hay không thật sự còn chưa chết A. Người bên cạnh nói, sao có thể, cắn thương A Diệp chính là xà, chính là tà linh sứ giả, liền tính là thành niên thú nhân bị cắn thương cũng sống không quá một ngày, A Diệp còn chỉ là một cái tiểu A thú mà thôi, hiện tại hai ngày đều đi qua, nói không chừng A Diệp trong cơ thể tà linh đã mau ra đây. Ai? Không phải nói A Diệp trong cơ thể tà linh đã bị vu loại bỏ sao? Thật sự còn có tà linh sao? Người nọ nghẹn một chút, hắn nói, liền tính không có tà linh, tà linh lưu lại đồ vật cũng nhất định thực đáng sợ a. Người nói đúng. Chúng ta đây còn muốn đi theo đi xem sao? Đi à, nhiều người như vậy, chúng ta liền đứng ở mặt sau, cho dù có tà linh cũng hại không đến chúng ta. Đội ngũ trung ương, cao cao nữ á thú A nhã nhìn đằng trước cá thú, sau đó nàng quay đầu hỏi bên người á thú, A Thân. Ngươi biết hai ngày này có ai đi xem qua A Diệp sao? Têu A Tân Nam Á Thú hoảng Sợ nói, A Nhã, A Diệp chính là bị gian cắn, trừ bỏ nàng A mùa A á nguyện ý tới gần nàng. Sao có thể có người dám tiến các nàng sơn động, hai ngày này đều không có dám đi bọn họ sơn động quá đâu. A Nhã như mày, nàng nói, chính là ta nhìn đến cái kia lưu đi vào. A Tân khinh thường nói, khẳng định là hắn ở giả vờ giả vịt, nếu A Diệp thật sự không có chết, A Diệp vì cái gì không ra đâu. Còn có A á cũng không có ra tới, A nhã nói, nhưng nếu là như thế này, vì cái gì Lưu còn dám đi vào, nếu A Diệp đã chết, thân thể của nàng sẽ không xuất hiện tà linh sao? Chẳng lẽ cái kia Lưu liền không sợ hay sao? A Tân, ai biết được. Ta xem cái kia Lưu căn bản chính là ở gạt chúng ta, hắn muốn trở thành chúng ta thiên hà bộ lạc vu, như vậy hắn là có thể được đến cũng đủ đồ ăn. A nhã muốn nói lại thôi, nàng nhìn phía trước cố Lưu, rất muốn nói Lưu thoạt nhìn cũng không như là một cái khuyết thiếu đồ ăn người. Như vậy hoài nghi ở đám người các nơi đều có người đưa ra, hai ngày trước, nghe xong cố Lưu kia phiên lời nói lúc sau mọi người đều cảm thấy cố Lưu nói được có đạo lý, chính là trở về lúc sau tưởng tượng liền cảm thấy không có khả năng, không phải nói bọn họ cảm thấy cố Lưu nói được không đạo lý, mà là ở bọn họ trong lòng bị xa đặc biệt là tà linh sứ giả cắn thương người căn bản là không có khả năng sống sót. Đây là tự thiên hà bộ lạc xuất hiện tới nay tất cả mọi người biết đến sự tình, bọn họ từ đời trước trong miệng biết được, Đời trước lại từ tốt nhất đối trong miệng biết được, cái này quan niệm đã thâm nhập bọn họ trong óc tuyệt đối không phải cố lưu một hai câu lời nói là có thể lật đổ. Húng hồ điểm này kinh nghiệm cũng không sai, mặc dù là ở hiện đại xã hội, mặc dù đã có kháng độc huyết thanh tồn tại, gián độc tồn tại vẫn như cũ làm người sợ hãi, còn không phải là biết bị cắn lúc sau cực dễ dàng chết đi sao. Ở cái này kỹ thuật cơ bản còn không có xuất hiện ở nguyên thủy bộ lạc, gián độc cắn thương cùng cấp với tử vong thật đúng là chính là một chút sai đều không có. phía sau đám người hong long lồng ngọng cố lưu lão thần khắp nơi đi ở phía trước vu quay đầu nhìn hắn một cái nhìn thấy hắn thế nhưng như vậy bình tĩnh hơi hơi ninh khởi mi hắn nghiêng người thấp giọng hỏi bên người đồng dạng mặc lồng chim thiếu niên hồng ngươi cảm thấy a diệp còn khả năng tồn tại sao tiêu hồng thiếu niên có chút kinh ngạc hắn nói a phụ ngươi tối hôm qua không phải dò hỏi qua thiên thần sao thiên thần đã nói cho ngươi đã án nghĩ đến tối hôm qua hắn thông linh lúc sau nhìn thấy hình ảnh vu yên tâm thức mau Loa người liền đi tới Á Diệp Sơn động trước, nghe được thanh âm á á đi ra, nàng túi người hô, "Thủ lĩnh, Vu Irie." Nghe được nàng cuối cùng một chữ, trong bộ lạc người ồ lên, "Irie? A á thế, nhưng thừa nhận mới tới á thú là Irie." Thủ lĩnh giác cao giọng nói, "A á, ngươi vì cái gì muốn xưng hô hắn vì Irie?" A á cảm kích nhìn về phía Cố Lưu, nàng nói, "Thủ lĩnh, hắn nói đều là thật sự, hắn chính là Irie." Hắn có thể loại bỏ Tà Linh Lưu lại đồ vật. một bên vu trong mày, mặt sau người ngươi gào một câu ta gào một câu, có người hỏi, a á, ngươi nói hắn nói chính là thật sự, chẳng lẽ a diệp thật sự còn chưa chết sao? a á ngẩng đầu, trên mặt mang theo vui mừng lớn tiếng nói, không có, a diệp không có chết, lai y cứu sống a diệp, đám người hong một tiếng nổ tung, có người nói, sao có thể? kia chính là tà linh sứ giả a, còn có người nói, a á có phải hay không bị uy hiếp, cho nên mới sẽ nói ra nói như vậy. nghe thế câu nói đằng trước vu liếc mắt một cái nhìn về phía a á nói a á thủ lĩnh cùng ta cũng ở chỗ này nếu ngươi đã chịu hiếp bức lập tức nói cho chúng ta biết chúng ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ ngươi thủ lĩnh gật đầu a á ta ở chỗ này không có người dám đối với ngươi động thủ ta hỏi lại ngươi một lần a diệp còn sống sao a á có chút mờ mịt nàng nói tồn tại a hơn nữa thủ lĩnh không có người phải đối ta động thủ cũng không có người muốn buộc ta a lúc này cố lưu đứng ra nói Nếu mọi người đều cảm thấy khó có thể tin, ta xem không bằng phái ra mấy cái đại biểu, từ đại biểu vào sân động, vừa thấy chẳng phải sẽ biết A Diệp hay không tồn tại sao. Đây là cái hảo phương pháp, mấu chốt vấn đề là ai đi đâu. Trong bộ lạc người đối Tà Linh e sợ cho tránh còn không kịp, Tà Linh sứ giả cắn thương A Diệp ở bọn họ trong mắt liền kém cùng Tà Linh sánh bằng. Có người thấp giọng nói, vu nói qua, bị Tà Linh quấn thân mà chết nhân thân thượng cũng sẽ sinh ra Tà Linh, chúng ta đi vào không phải. Đúng vậy. Bọn họ đi vào không phải cũng có thể sẽ bị tà linh cuốn thân. Nghe đến mấy cái này lời nói, Cố Lưu nhìn về phía Vu, cười tủm tìm nói, muốn nói toàn bộ trong bộ lạc nhất không e ngại tà linh người tự nhiên là Vu, "Vu, vào xem." Đột nhiên bị điểm danh, Vu sắc mặt khó coi, Cố Lưu tựa như không thấy được sắc mặt của hắn giống nhau đối những người khác nói, "Các vị, đổi cá nhân đi vào mọi người đều sẽ sợ hãi người kia ra tới đã bị tà linh cuốn thân, ta xem không bằng khiến cho Vu cái thứ nhất đi vào." gần nhất có thể xua tan tà linh vu nhất định là tà linh nhất sợ hãi người, thứ hai vu đi vào lúc sau có thể xác định bên trong có hay không tà linh, nếu là có vu còn có thể đuổi đi tà linh, như vậy những người khác cũng có. Thể đi xem A Diệp. Thủ lĩnh giác cái thứ nhất tỏ vẻ tán đồng, hắn nói, Lưu nói đúng. Cái thứ nhất đi vào người hẳn là vu. Mặt sau đám người cũng sôi nổi nói, đúng vậy, làm vu đi vào trước, vu có thể đuổi đi tà linh, vu là nhất thích hợp. Phía trước vu sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn bên người tiểu thú nhân hùng nói: "A phụ, ngươi muốn vào đi sao?" Vũ khẽ cắn môi, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cố Lưu lúc sau nói, "Còn có thể làm sao bây giờ?" Hắn đi tới Cố Lưu bên người, nói: "Ngươi cũng đến cùng ta cùng nhau đi vào." Cố Lưu mỉm cười, "Hảo a, cùng nhau đi thôi." 13, chương 13. Gần hai ngày thời gian, trong bộ lạc trừ bỏ Cố Lưu ở ngoài căn bản không có người dám tới gần Á Á sơn động, ngay cả cùng Á Á cùng ở a thú đều dọn đi ra ngoài. cho nên căn bản không có tin tức truyền ra tới thiên hà trong bộ lạc người là thật sự không biết hiện tại A Diệp sống hay chết thậm chí ở nhìn thấy Á Á phía trước bọn họ đối Á Á chết sống đều còn nghi vấn mặc dù hiện tại gặp được Ca Á A Á cũng nói A Diệp tồn tại tin tức nhưng vẫn như cũ ít có người tin tưởng kia chính là xà bị rắn cắn thương sau chết đi người bọn họ không phải không có nhìn thấy quá bộ mặt dữ tợn cả người tím đen nếu là có thể thấy tà Linh tà Linh cũng chính là bộ dáng này đi. thân là trong bộ lạc địa vị tối cao người vu rất ít đối mặt cái gì nguy hiểm cấp trong bộ lạc bị thương người trừ tà là hắn làm vô số lần sự tình theo lý thuyết mặc dù là tà linh liền ở trước mặt hắn cũng không nên sợ hãi nhưng trên thực tế vu rất rõ ràng chính mình năng lực có lẽ thiên thần ngẫu nhiên sẽ chiếu cố hắn nhưng bị tà thần sứ giả cắn thương sau xuất hiện tà linh đích sắc không ở năng lực của hắn trong phạm vi nhớ tới vài lần cấp bị rắn cắn thương tộc nhân xua tan tà linh bọn họ thê thảm kêu to cùng giữ tận biểu tình thậm chí còn có người cái mũi đôi mắt lỗ thai đều toát ra huyết đủ để nhìn thấy tà linh cường đại từ kia lúc sau vu liền cùng thủ lĩnh cùng nhau làm hạ quyết định chỉ cần là bị rắn cắn thương tộc nhân lập tức đuổi đi ra bộ lạc như vậy tà ác lại cường đại tà linh không thể tiến vào bộ lạc nếu không nhất định sẽ cho bộ lạc mang đến thai nạn nhưng mà hiện tại hắn liền phải một mình đi đối mặt một cái bị tà thần sứ giả cắn thương người hai ngày thời gian trôi qua nói không chừng người đã bắt đầu có mùi túi tư cập trước kia gặp qua những cái đó khủng bố chết tướng Vu nhịn không được run run. Vu, người đây là lạnh không? Bên người vang lên thanh âm, quay đầu liền nhìn thấy một đôi đen nhánh đôi mắt, cặp mắt kia trong trẻo lại thâm thúy, tựa hồ xem thấu hắn sợ hãi. Vu trong lòng căng thẳng, hắn mơ hồ không rõ Ngô một tiếng, xem như đồng ý. Được đến cái này đáp án, Cố Lưu nhìn xem đỉnh đầu Hồng Nhật cười khẽ một tiếng, nghe được hắn tiếng cười Vu cắn cắn quay hàm, này hết thảy đều do cái này á thú. Hai người đi đến sơn động trước, Cố Lưu còn chưa nói cái gì, Vu liền nói. Người đi đằng trước, cố lưu cười, bước lên sơn động nói, hành A, ta liền vì vu mở đường đi. Vu nuốt nuốt nước miếng, đi theo cố lưu phía sau, A Á sơn động so với A độc sơn động muốn lớn hơn một chút, nhưng cũng bất quá 34 bình bộ dáng. vừa đứng lên núi cửa động, liền có thể đem toàn bộ sơn động cảnh tượng thu hết đáy mắt, vừa lúc lại là buổi sáng, nắng sớm sai vào núi động, ánh sáng sung túc, toàn bộ sơn động không có chút nào gấp chết, chỉ liếc mắt một cái liền có thể nhìn không sót gì. ở dưới trờ thiên hà bộ lạc trong lòng mọi người lại sợ lại tò mò sợ chính là tà linh đột nhiên chạy ra tò mò là a diệp chẳng lẽ thật sự còn sống tất cả mọi người nhìn về phía sơn động khẩu sơn động ở vào trên vách núi đá khoảng cách mặt đất ước chừng có 2 mét rất cao mặc dù là tối cao thú nhân cũng xem không đi vào bọn họ lại không dám tự tiện có động tác liền sợ chạm cao khiến cho tà linh chú ý liền chỉ có thể nôn nóng chờ lúc này có người hô một tiếng vu ra tới mấy đạo tầm mắt ngưng tụ chỗ Phá lệ dẫn nhân chú mục Vu từ trong sơn động đi ra, ánh mặt trời đánh vào hắn trên người, làm trên mặt hắn biểu tình rõ ràng ánh vào mỗi người trong mắt, đó là một loại chấn động lúc sau mờ mịt. Vũ nửa ngày không nói chuyện, có người nhịn không được, hỏi, Vu, A Diệp còn sống sao? Nghe thấy cái này vấn đề, nghĩ đến chính mình vừa rồi ở trong sơn động nhìn đến, Vu trước mắt lại là một mảnh hoang hốt, hắn hé miệng thanh âm yếu ớt môi nột nói, tồn tại, còn sống. Như thế nào sẽ tồn tại đâu? Không có người lại chú ý tới bộ dáng của hắn, từ hắn trong miệng nói ra tồn tại hai chữ thời điểm sơn động dưới mọi người liền đều lâm vào cực độ khiếp sợ, tuy rằng a Á nói, nhưng bọn hắn là thật sự như thế nào đều không có nghĩ đến, bị tà linh sứ giả cắn thương A-Diệp thế nhưng thật sự còn sống. Có người thấp giọng nói, thế nhưng thật sự còn sống. Nói như vậy mới tới á thu thật sự có thể xua tan tà linh lưu lại đồ vật, hắn nói đều là thật sự. Còn có người cao giọng hỏi, Vũ, bên trong có tà linh sao? Chúng ta có thể đi vào sao? Vu Hoàng hốt gian nghe thế câu nói, lắc đầu nói, không có. Người đều còn sống, sao có thể có tà linh? Nói như vậy hắn hốt hoàng đi xuống sân động, cùng chi tương phản chính là trong bộ lạc người giống như Thủy Triều giống nhau dung hướng sân động, tất cả mọi người tưởng tận mắt nhìn thấy xem còn sống A Diệp. Kiểm tra rồi A Diệp trạng hướng đang chuẩn bị ra tới cô Lưu đã bị đám người cấp ngăn chặn, người tiểu thể nhược hắn thiếu chút nữa không bị tệ chết, cũng may cuối cùng thủ lĩnh giác đứng dậy duy trì trật tự. Trường hợp mới rốt cuộc không như vậy hỗn loạn, bị A độc từ trên tường đỡ xuống dưới, cố lưu thở hát ra, lúc này thủ lĩnh giác đã đi tới, hắn đấm đấm bộ ngực nói, y hề, về sau ngươi chính là thiên hạ bộ lạc y Cố lưu gật gật đầu, hắn nói, có thể cho ta một cái sơn động sao? Không cần quá lớn, ta về sau tưởng ở trong sơn động cấp trong bộ lạc người trị liệu. Đây là cố lưu đã sớm tưởng tốt, một cái dùng để xem bệnh sơn động là phi thường cần thiết, bộ lạc tuy rằng không tính đặc biệt đại, nhưng cũng thật sự không nhỏ. Nếu là lấy sau xem bệnh người nhiều, chẳng lẽ mỗi người đều phải hắn tới cửa xem bệnh sao? Kia còn không mệt chết hắn được. Nghe được hắn yêu cầu này, thủ lĩnh rắc gật đầu, hắn nói, không thành vấn đề, ta lập tức liền cho ngươi tìm cái sơn động ra tới, y y ngươi muốn cái nào vị trí sơn động? Cố lưu nói, trong bộ lạc gian, trong bộ lạc gian vị trí, đi nơi nào đều không tính đặc biệt xa. Rắc, hảo, muốn sơn động, cố lưu liền mang theo A Độc đi trở về, thuận đường còn đi cấp hắc nhìn nhìn miệng vết thương. hiện tại thân phận của hắn hợp pháp lúc sau cho người ta trị liệu không hề yêu cầu che che giấu giấu nhưng hồng thuốc các loại dược vật chung quy là cái thai hoàng ngầm xem ra trung dược liệu siêu tập cần thiết nhanh hơn bên kia trong bộ lạc người ở xếp hàng vào sân động nhìn thấy tuy rằng rất là suy yếu nhưng thật sự tồn tại a diệp lúc sau kinh ngạc cực kỳ đây là lần đầu tiên bọn họ lần đầu tiên nhìn đến bị tà linh sứ giả cắn thương người thế nhưng còn sống a nhã mấy cái á thú gặp được suy yếu a diệp bọn họ cấp a diệp đưa lên đồ ăn Rời đi A á, á sơn động lúc sau, A nhã bên người một cái á thú thấp giọng nói, thật sự có ý gì à sao? Có thể hay không? Có thể hay không là trùng hợp? A nhã lắc đầu, nàng nói, về sau chúng ta sẽ biết. Nhưng vô luận nói như thế nào, cố lưu ở thiên hà bộ lạc thân phận định rồi xuống dưới, hắn trở thành trong bộ lạc ý gì cũng thành công làm cho cả bộ lạc người đều chú ý tới hắn. Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ thiên hà bộ lạc tất cả mọi người ở nghị luận hắn. Tại đây phía trước bọn họ biết cố lưu thoạt nhìn cùng những người khác bất đồng, nhưng liên tiếp quan sát mấy ngày lúc sau, bọn họ lúc này mới phát hiện cố lưu theo chân bọn họ là như vậy không giống nhau, hắn làn da thực bạch, thậm chí cùng mới sinh ra tiểu á thú giống nhau bạch, trên người hắn luôn là thực sạch sẽ, tóc thực đoàn thực chỉnh tề, trên người không có chút nào khí vị. Có gần gũi gặp qua cố lưu á thú tỏ vẻ, ý ý trên đầu thế nhưng không có con giận. Nói ngắn lại, cố lưu trở thành trong bộ lạc người tiêu điểm, Nhưng ở cái này trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu ngủ liền cái gì đều không có thế giới Quan sát cố lưu mấy ngày lúc sau trong bộ lạc người liền đối hắn mất đi hứng thú Đến nỗi nhìn đến sạch sẽ cố lưu lúc sau cũng học biến sạch sẽ gì đó Căn bản không có khả năng Nhân tính buồn loa này đó người nguyên thủy đặc biệt lười Đây là cố lưu mấy ngày nay tới giờ quan sát đến Mặc dù là a độc, ở ăn uống no đủ lúc sau nhất thường làm sự tình chính là nằm yên ngủ Nếu không phải cố lưu buộc hắn gội đầu tắm rửa giặt quần áo Liên tính hắn là cùng cố lưu khoảng cách gần nhất hoàn toàn tiếp thu cố lưu hun đúc một người hắn cũng tuyệt đối sẽ không sinh ra nửa điểm đem chính mình rửa sạch rửa sạch tâm tư mỗi ngày đi ra ngoài đào đất quả tìm thảo dược trở về còn muốn nhìn hai cái bệnh hoạn nhu chế thảo dược cố lưu mệt đến một con đúng rồi thủ lĩnh giác cho hắn sơn động cũng đã an bài hảo ở vào trong bộ lạc gian sơn động man đại nghe nói là thú nhân cư trú sơn động chẳng qua ở lần trước nữa săn thú chúng cái này thú nhân đã chết Cho nên Sơn Động liền không chí xuống dưới, vừa lúc cho Cố Lưu. Ở được đến Sơn Động ngày đầu tiên, Cố Lưu liền đi Sơn Động nhìn một vòng, thuận đường đem Sơn Động cấp quét tước sạch sẽ. A độc cho rằng hắn phải rời khỏi, một người nằm ở trên giường thương tâm đã lâu, Cố Lưu tự nhiên không có khả năng chính mình rời đi, cho nên hắn đem A độc một khối cấp mang theo qua đi, hai người đem A độc tiểu Sơn Động cấp dọn không. Chu đến Đại Sơn Động ngày đầu tiên, Cố Lưu liền đắp hòn đá ở Sơn Động đỉnh chốc vẽ cái đại đại chữ thập, còn tại hạ phương viết ba cái đại đại hoa văn. phòng y y tế. A độc hỏi hắn viết chính là cái gì, cố lưu liền nói cho hắn này ba chữ kêu phòng y y tế, ý tứ chính là về sau nơi này chính là trị liệu người bệnh địa phương. Tên này lấy cũng là có ngọn nguồn, gần nhất hắn vốn là cái giáo y hiệp, kết quả còn không có đưa tin liền đến cái này địa phương, mà trường học giáo y hiệp đãi địa phương đúng là phòng y y tế, nhị chính là đi theo hắn cái này hệ thống đã kêu phòng y y tế hệ thống, như thế tự nhiên là muốn kêu phòng y y tế. Từ A Diệp lần đó sự tình qua đi, đến phòng y tế chính thức khai trường này ở giữa đi qua hai ngày cố lưu tại đây hai ngày thời gian lại tìm được rồi vài loại thảo dược còn đem gieo trồng địa quả diện tích mở rộng tới rồi một mẫu đất nhưng này hai ngày thời gian không có bất luận kẻ nào tìm hắn xem bệnh hiện tại cố lưu ngồi ở chính mình tân khai phòng y tế cửa nhìn chính mình còn dư lại một ngày thọ mệnh trong lòng cái kia sầu a này đó người nguyên thủy thân thể tốt như vậy sao một chút bệnh đều không có trong đầu hệ thống nhắc nhở còn thừa thọ mệnh không đủ một ngày Thỉnh ký chủ mau chóng cứu trợ bệnh hoạn. Cố lưu thở dài, tâm nói đây là ta không nghĩ cứu trợ bệnh hoạn sao. Này rõ ràng chính là bệnh hoạn không tới cửa sao. Hơn nữa này đó người nguyên thủy một đám cùng hoa kiểm miêu giống nhau, tóc lại là dối bời, liếc mắt một cái xem qua xem hắn thật đúng là nhìn không ra những người này giữa ai sắc mặt không tốt, tổng không thể nhìn thấy một người liền hỏi ngươi có khỏe không. Gần nhất có hay không nơi nào không thoải mái a? Này không phải tìm cha sao. Hiện tại ở trong bộ lạc người trong mắt, Hắn dù sao cũng là cái xua tan tà linh quấn thân sau lưu lại đồ vật người, này tuy tiện vừa hỏi, còn không phải là nói cho người khác, ngươi hảo, ngươi có phải hay không bị tà linh truyền quá thân A? Nay quả thực đi theo hoa quốc hỏi người khác ngươi có phải hay không cái nghèo bức giống nhau lệnh người khó chịu, không, phải nói trình độ càng sâu, rốt cuộc nghèo bức sẽ không chết, nhưng bị tà linh quấn thân là sẽ chết. Chính trực chính ngỏ, mặt trời trói trang sáng quắc, trong sơn động A độc ngủ đến hô hô. Sinh mệnh tiến vào đếm ngược cố lưu thật sự là vô tâm giấc ngủ, hắn ngồi ở cửa động nhìn thải trở về thảo dược phát ngốc, đúng lúc này dư quang trung một cái thú nhân nhìn chung quanh, cuối cùng thẳng tắp hướng tới chính mình nơi địa phương tới, cố lưu trước mắt sáng ngời, chẳng lẽ hắn tục mệnh cơ hội tới. Thật đúng là, đi vào sơn động khẩu nhìn thấy cố lưu, này chỉ thú nhân phi thường trực tiếp, hắn nói, ý liệt tìm ta làm ngươi vì hắn xem chân. Liệt, tên này có chút quen thuộc, cố lưu nghĩ tới. kia không phải lần trước tự tuyệt hắn kia chỉ đại sư tử, hắn nhớ rõ kia chỉ đại sư tử là khép kín tính gãy xương, lập tức đứng lên đối diện trước này chỉ thú nhân nói, đi thôi. 14 chương 14 chính ngọ qua đi, thái dương tây nghiêng, bởi vì vách núi che đậy, bộ lạc bao phủ ở bóng ma dưới, nhiệt khí dần dần tiêu tán, trong bộ lạc thú nhân á thú cũng bắt đầu ra tới hoạt động, bọn họ tốt năm tốt ba tụ ở chính mình trước cửa, á thú trong tay cầm ra thú, thú nha ở nhu chế, mài rúa. có chút thú nhân biến thành nguyên hình ghé vào bộ lạc trên đất trống mơ màng sắp ngủ cái đuôi lười biếng mà xua đuổi bay tới bay lùi con ruồi tiểu thú nhân cũng biến thành hình thú ở trong bộ lạc đấu đá lung tung tiểu a thú tụ thành một đoàn khắp nơi chạy động đây là bộ lạc nhất nhàn hạ thời khắc a thú nhóm cùng người bên cạnh ngươi một câu ta một câu trò chuyện đột nhiên có a thú nhìn bộ lạc chỗ sâu trong nói kia không phải liệt sao mấy cái a thú nhìn qua đi bị hai cái sư tộc thú nhân một tả một hữu đỡ chiều bên này mà đến thật đúng là chính là liệt có mấy cái á thú phát ra nhỏ giọng kinh hô có cái á thú nói chẳng lẽ liệt thay đổi chủ ý quyết định ở trong bộ lạc tìm á thu sinh tiểu thú nhân một cái khác cái á thú đánh giá liệt vài lần nói liệt vẫn là rất cường tráng nhưng là hán chân mấy cái á thú chú ý tới liệt lỏa lô chân trái trên mặt đều có chút ghét bỏ san thú đội trở về ngày ấy liệt chân thoạt nhìn chỉ là vạn mẹo mà thôi nhưng trải qua mấy ngày liệt chân trái không chỉ là vạn mẹo còn lại hồng lại sưng mang theo xanh tím nhìn liền làm nhân sinh sợ một cái a thu nói liệt chân sẽ không bị tà linh quấn lên đi còn có thể cùng hắn sinh tiểu thú nhân sao thính lực thật tốt liệt tự nhiên là nghe được này đó nghị luận tức khắc một trường vốn dĩ liền không tình nguyện mặt trở nên càng thêm tối tăm hắn bên cạnh sư tộc thú nhân sơn có chút không đành lòng liệt chúng ta còn muốn đi phía trước đi sao đi a như thế nào không đi nói tốt đến đi đến bộ lạc cổng lớn đâu cố lưu ôm mấy cây nhánh cây cùng mảnh vải từ ba người phía sau nhảy ra tới hướng tới hai bên trong bộ lạc nhân đạo các vị Nhàn tới không có việc gì không bằng xem cái náo nhiệt, liền ở bộ lạc cửa trên đất trống, chờ lát nữa ta liền vì liệt trị liệu hắn chân trái. Cấp liệt trị liệu chân trái. Nghe thế câu nói, mơ màng sắp ngủ các thú nhân đều thanh tỉnh lại đây, liệt chân đều chặt đứt, còn có thể trị. Chút nào mặc kệ chính mình nói ra nói ở thiên hà bộ lạc những người này trong lòng tạo thành bao lớn doanh động, cố lưu mang theo liệt ba người tiếp tục đi phía trước đi, vừa đi một bên đem phải vì liệt trị chân tin tức tan đi ra ngoài, dần dần. Bốn người phía sau, chung quanh liền đi theo không ít trong bộ lạc người, đối này cố lưu thấy vậy vui mừng, hắn muốn chính là cái này hiệu quả, người càng nhiều càng tốt. Chờ cố lưu mấy người đi đến bộ lạc trước cửa đất chống khi, vây quanh ở bọn họ người chung quanh đã so buổi sáng thu thập thời điểm tụ ở chỗ này người còn muốn nhiều, thú nhân a thú, đại tiểu nhân, thô thô đảo qua, tụ tập ở chỗ này người liền không ít với 500, cố lưu vừa lòng gật đầu. Cố lưu giơ tay một áp, nâng lên thanh âm nói, các vị xin nghe ta nói. đám người vốn là tò mò, thấy hắn mở đầu, nghị luận không thôi người liền nhắm lại miệng, quanh mình cũng liền dần dần an tĩnh xuống dưới. Cố Lưu liền lớn tiếng nói: hai ngày trước, ta ở A Á sơn động trước cùng Đại Gia đã gặp mặt, không biết Đại Gia còn có nhớ hay không ta. đứng ở phía trước một cái A Thu nói: nhớ rõ, ngươi là Y Y, là ngươi cứu bị tà linh sứ giả cắn thương A Diệp. trong đám người những người khác cũng sôi nổi gật đầu, hiển nhiên về Cố Lưu là Y tin tức sớm đã truyền khắp bộ lạc. Hiện tại trong bộ lạc liền không có người không quen biết hắn. Đa tạ đại gia nhớ rõ ta, chúng ta ở chỗ này lại lần nữa giới thiệu một chút ta chính mình. Ta kêu cố lưu, hiện tại là thiên hà bộ lạc ý hề, có thể vì đại gia làm sự tình có hai dạng. Một, vì đại gia xua tan trong thân thể tà linh lưu lại đồ vật làm bị tà linh quấn thân người khôi phục bình thường. Cố lưu nhìn về phía đám người, những người này không có chút nào che giấu, gật đầu gật đầu, còn có người bộ mặt kích động, nhìn hắn ánh mắt mang theo tôn kính. xem ra cứu a diệp sự tình làm hắn ở này đó nhân tâm chung để lại không nhỏ ấn tượng cất cao hắn ở này đó nhân tâm chung địa vị hắn dừng một chút gàn tương chữ chuyện thứ hai đó là ta có thể vì trong bộ lạc người bị bệnh chữa bệnh giọng nói rơi xuống đám người một mảnh an tĩnh tất cả mọi người mở mịt mà nhìn cố lưu trước hết mở miệng cái kia á thú khó hiểu nói y cái gì là sinh Bệnh? cố lưu không có lập tức giải thích hỏi ngược lại các ngươi có từng gặp qua trong bộ lạc có người rõ ràng không có bị thương Nhưng là thân thể đột nhiên liền không thoải mái, đau đầu, choáng vắng đầu, thân thể nóng lên, còn có ít hầu đau từ từ tình huống. Trong đám người mọi người hai mặt nhìn nhau, một cái thú nhân đứng ra nói, có, ý ý hề. ta đã từng liền xuất hiện quá như vậy sự tình, đột nhiên liền choáng váng đầu lên, trong lỗ mũi còn chảy ra thủy, nhưng ta ở trong bộ lạc ngủ vài ngày sau thì tốt rồi. Cố lưu gật đầu nói, đúng rồi, ngươi xuất hiện loại tình huống này đã kêu sinh bệnh, có thể hảo lên là bởi vì thân thể của ngươi rất cường tráng. Nhưng nếu chuyện như vậy phát sinh ở tiểu hài tử trên người, tình huống rất có thể sẽ trở nên càng tao, tiểu hài nhi trên người sẽ nóng lên, cuối cùng còn sẽ chết đi. Trong đám người có cái á thú đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, mọi người nhìn về phía nàng, cố lưu hỏi nàng, ngươi làm sao vậy? Cái này thoạt nhìn liền không tính đại nữ á thú, hồng con mắt hút hút cái mũi nói, ta đệ đệ, ta đệ đệ chính là như vậy, hắn cùng vu nói giống nhau như lúc. Đầu tiên là cái mũi nước chảy, sau đó hết hầu đau, ngứa. cuối cùng cả người nóng lên. Đây là phát sốt cố lưu chạy nhanh hỏi, ngươi đệ đệ hiện tại ở nơi nào? Ta hiện tại liền đi vì hắn trị liệu. Nữ Á Thu lắc đầu, mang theo khóc nước nở nói, ta đệ đệ hắn đã chết. Bên cạnh có cảm kích cũng đều lắc đầu thở dài, không hiểu rõ nghe nói trong bộ lạc thật đúng là có người như vậy đã chết, thần sắc đều khẩn trương lên, cái kia nữ Á thú lúc này ngẩng đầu nói, chính là ý đi vu nói ta đệ đệ là bị tà linh cuốn thân, cho nên hắn mới có thể chết. tới Muốn mở rộng sinh bệnh khái niệm, liền tất nhiên đối mặt vu đã sớm ở trong bộ lạc thi hành tà linh khái niệm, hắn là có thể đem cái gì đều nói thành là tà linh quấn thân, nhưng cứ như vậy, tìm hắn xem bệnh người tất nhiên sẽ không quá nhiều, nơi này người đối tà linh quá mức sợ hãi, có chút tiểu bệnh tiểu thai đệ nhất lựa chọn chính là nhẫn mại, không có người nguyện ý bị người coi như là tà linh quân thân người, đây là cố lưu quan sát hai ngày lúc sau đến ra kết luận, cho nên muốn muốn tìm hắn xem bệnh người nhiều lên. Hắn phải làm việc đầu tiên chính là đem tả linh quấn thân cùng sinh bệnh hai khái niệm phân chia ra. Cố Lưu hỏi nữ A Thú, ngươi tên là gì? Nữ A Thú, A nhiều. Cố Lưu lại hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi đệ đệ trên người bị thương sao? Nữ A Thú lắc đầu, không có. Cố Lưu nhìn về phía những người khác hỏi, các vị, các ngươi liền đứng ở chỗ này, sẽ đột nhiên tả linh quấn thân sao? Không, không thể nào. Có thú nhân như mày, chúng ta trên người lại không có miệng vết thương. Đối. Cố Lưu khen ngợi mà nhìn thú nhân nói, ngươi nói rất đúng, không có miệng vết thương, tà linh liền không thể tiến vào chúng ta thân thể. A nhiều đệ đệ ở kia phía trước không cũng có chịu qua thương, trên người tự nhiên không có miệng vết thương, tà linh cũng liền không thể tiến vào thân thể hắn, cho nên a nhiều đệ đệ không phải bị tà linh quấn thân mà chết, mà là sinh bệnh. Không cho bọn họ nghi ngờ cơ hội, cố Lưu gọn gàng dứt khoát nói, mà sinh bệnh là có thể chữa khỏi. cố Lưu xoay người nhìn liền nói, liệt trên đùi không có miệng vết thương, nhưng hắn chân từ bên trong chặt đứt. sẽ biến thành hiện tại cái này đáng sợ bộ dáng cũng đúng là bởi vì hắn chân sinh bệnh chỉ cần trị liệu lúc sau liệt chân là có thể khôi phục như thường liệt đột nhiên ngẩng đầu gắt gao nhìn cố lưu từ trở lại bộ lạc lúc sau hắn liền rất thiếu rời đi chính mình sơn động liền tính là bài tiết cũng là chọn buổi tối thời gian đi ra ngoài chính là sợ người khác nhìn đến hắn này phó gãy chân bộ dáng hơn nữa đuổi đi những cái đó đáng giận á thú hắn sơn động cửa tới người càng thiếu cho nên đối trong bộ lạc phát sinh sự tình cũng không phải rất rõ ràng Nhưng ngày hôm qua hắn hảo huynh đệ Sơn tới xem hắn, nói cho hắn trong bộ lạc xuất hiện một cái ý hề, làm bị tà linh sứ giả cắn thương người còn sống, thậm chí cái kêu ý còn đi vì hắc trị liệu, hắc cũng sẽ không chết.